chương một n trăm lẻ tám t h ầ n hoang thế giới tình thế m u loạn chương một n trăm lẻ tám t h ầ n hoang thế giới tình thế m u loạn đinh ngươi hiến tế số lớn tài nguyên tổng cộng thu được 122.850 m h a c đoá khí vận chi hoa quen thuộc â m thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu băng lên tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa 134.050 m ba n h ì n đoá nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái những thứ này tất cả đều là từ bắc lương vương phụ tạm thời vơ vét tới mặc dù sự tỉnh còn không có xử lý nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy hệ thống ngưng kết một đạo cổ tiên vương cấp độ phân thân cần bao nhiêu khí vận giá trị trầm ngâm mấy phần lâm vô đạo ở trong lòng hỏi muốn đ ố i phó mộ hàn n ú i vị này vạn cổ tiên vương hoặc là mở ra phân thân phục vụ hoặc là đi chư thiên c h i thành giao động người vô luận là một loại nào đều cần số lớn khí vận giá trị so với đi chư thiên c h i thành giao động người lâm vô đạo lựa chọn hệ thống phân thân phục vụ dù sao hắn cần đem đại chu thần triều cái này mười vạn đại quân toàn bộ nắm ở trong tay đổi lại những người khác sợ là rất khó làm đến đinh ngưng kết một đạo có cổ tiên vương chiến lực phân thân cần mười vạn ước đoá khí vận chi hoa thời hạn một này mười vạn、ức. cái giá tiền này cũng không có vượt qua lâm vô đạo ngoài dự liệu ẩm tin mệnh dưới mắt ngọc hoàng đại thế giới thế cục ủy quyệt khó lường ngươi đi về trước chủ trì đại của ca chờ bản thân xử lý tiên lâm đại địa sự t ì n h tự sẽ b u ô n g xuống ngọc hoàng đại thế giới đến nỗi lý táng thiên các ngươi mười hai vị tống táng giả cũng lập tức rời đi thái âm ma sơn tận t à n g tại đại hoàng t i ê n b ự c bên trong kế tiếp bản thân đem tạm thời chặt đ ứ t tiên lâm đại địa hết thẻ tín ngưỡng đợi đến nguyên thủy cổ đế thần sau khi độ kiếp một lần nữa trở về nhiệm vụ của các ngươi chính là kịp thời nắm giữ tiên lâm cả vùng đất đủ loại tin tức có bất kỳ tình hu lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân p h ố nói xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ âm ti mệnh cùng lý táng thiên b ọ n người tất cả đều không người đáp ứng sau đó bọn hắn hướng về lâm vô đạo cung kính cuối đầu tiếp lấy liền lần lượt rời đi thái âm ma sơn tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo thông qua thống ngự thần quyền cưỡng ép xóa đi thái âm ma sơn phía trên hết thể vết tích lấy bản tôn ngụy trang đi qua thân phận lưu tại thái âm thần miếu hệ thống nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại tiếp có thể lấy tiêu hoặc trì h o a n sao đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng vội vàng hướng về phía hệ thống dò hỏi. không thể hạ giới vũ trụ bên trong vô l u ậ n là nhân gian sinh linh vẫn là hương hòa thần chi một khi quyết định siêu thoát đại kiếp thời gian là không thể bãi bỏ hoặc trì hoãn đây là đại đạo vì hạ giới vũ trụ quyết định quy tắc cùng trật tự cho dù là đại vũ trụ thiên mệnh tiên đế đều không thể tự tiện sửa đổi bởi vậy tốc chủ ngươi không cần phải lo lắng nguyên thủy cổ đế thần sẽ bãi bỏ hoặc trì hoãn độ siêu thoát đại kiếp hắn đã quyết định mệnh số là chạy không thoát hệ thống không đội không chậm giải thích đạo nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng chính là nguyên thủy cổ đế thần đột nhiên bã kế hoạch của hắn sẽ phải toàn bộ bị lỡ bây giờ nguyên thủy cổ đế thần đem đúng hạ n độ kiếp kế hoạch của hắn liền có thể làm từng bước mà thi hành đúng hệ thống tất nhiên siêu thoát đại kiếp là đại đạo chế định t r ậ n tự cùng quy tắc cái kia tiểu vũ trụ phong hào c h i chiến vì cái gì có thể trì hoãn thời gian tiểu vũ trụ không phải đồng dạng tại đại đạo phạm trù bên trong sao lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì lại một lần nữa dò hỏi trước đây thời điểm bác huyền tiên tôn liền đã từng đã nói với hắn có thể giúp hắn trì hoãn thời gian phong hào tri chi chiến nhưng mà tiểu vũ trụ cũng là tại đại đạo phạm trù bên trong chẳng lẽ nói giống phong hào chi chiến loại này trật tự có thể tùy ý sửa đổi tiểu vũ trụ mặc dù tại đại đạo trong giới hạn nhưng mà lại là tại đại vũ trụ hai quản phía dưới tiểu vũ trụ quy tắc cùng trật tự có thể phạm vi nhỏ cải biến đây là thiên mệnh tiên đế quyền hành một trong nhưng mà đại vũ trụ quy tắc cùng trật tự cùng với thiên giới quy tắc cùng trật tự cũng là không thể tùy tiện sửa đổi cho dù là đại vũ trụ thiên mệnh t i ê n đế cũng chỉ là hành xử phạm vi quy định bên trong quyền hành một khi quá phận dây đỏ mà nói đó chính là làm trại số trời nhất định đem luật vào thẩm phán cùng chế tài đây chính là cái gọi là tiểu thế có thể đổi đại thế không thể đổi siêu thoát đại tiếp dính đến đại vũ trụ số trời cùng với chúng sinh mệnh số là tuyệt đối không thể động trừ cái đó ra tại tiểu vũ trụ bên trong thiên mệnh tiên đế chấp trưởng quyền hành cũng là căn cứ vào vũ trụ mà định ra bản nguyên vũ trụ thiên mệnh tiên đế quyền hành lớn nhất cấp thấp tiểu vũ trụ thiên mệnh tiên đế quyền hành nhỏ nhất bản thân vũ trụ tại một đám tiểu vũ trụ ở trong lại là độc nhất đương tồn tại bản thân vũ trụ thiên mệnh tiên đế ở một phương diện khác thậm chí s o đại vũ trụ thiên mệnh tiên đế còn muốn tôn vi âm thanh của hệ thống tiếp tục văng lên nghe nói như thế lâm vô đạo cũng ngưng lông mày trầy tư lần này hệ thống tiết lộ ra ngoài tin tức rất nhiều nơi đều đáng giá suy nghĩ sâu sắc cùng khảo cứu bản t h ầ n vũ trụ sở dĩ không giống bình thường có phải là hay không bởi vì thần hoàng thế giới nguyên nhân đ ấ y lòng của hắn hiện lên lên một cái suy đoán to gan bởi vì bản t h ầ n vũ trụ vũ trụ phát thì chạm đến không đến thần hoàng thế giới cái này cho thấy thần hoàng thế giới bị cách vô cùng cao hệ thống nếu như thần hoàng thế giới thăng cấp mà nói có phải hay không cũng dẫn đến những cái kia thần bí quy thuộc thế giới cũng đều phải cùng một chỗ thăng cấp là đáp thần hoàng thế giới một khi hoàn thành thăng cấp sẽ mang động tất cả quy thuộc thế giới toàn bộ tấn thăng đến lúc đó thần hoang thế giới thế giới hàng rào sẽ bị phá vỡ sẽ rất nhiều trung đẳng đại thế giới toàn bộ bao quát đến cùng một chỗ cư như vậy thần hoang thế giới phạm vi sẽ trở nên vô cùng cực lớn đủ loại cổ lao thế lực cùng với tộc đàn đều biết hiện lộ ra ngoài ra bởi vì thần hoang thế giới tính đ ặ c thù thăng cấp sau khi hoàn thành đem đến gần vô hạn tại cao đẳng đại thế giới đến lúc đó có thể chịu t ả i thông thường chuẩn tiên đế cái gì thăng cấp sau thần hoang thế giới có thể dung nạo chuẩn tiên đế nghe được tin tức này lâm vô đạo tâm thần không khỏi hơi chấn động một chút vẻ mặt trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều dưới mắt khoảng cách thần hoang thế giới thăng cấp đã không đến một năm hắn nhất định phải kế tiếp trong thời gian đem thực lực tăng lên tới có thể đối kháng phổ thông chuẩn tiên đế cấp độ nếu không một khi những cái kêu cổ lao thế lực cùng chủng tộc khôi phục đối với thanh sơn thần quốc mà nói tuyệt đối sẽ tạo thành hủy diệt tính xung kích túc chủ tại thần hoang thế giới về vấn đề nhất định muốn cẩn thận một chút nơi này thủy nhưng là phi thường sâu thần hoang thế giới lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại biến cố có khả năng vừa mới thăng cấp không bao lâu lại sẽ tiến hành xuống một lần thăng cấp sơ ý một chút sẽ bị đánh vỡ gông cùng xiến xích trực tiếp tấn thăng đến cao đẳng đại thế giới nơi này hết、hảy. cũng là không thể nắm trong tay ở đây sinh linh mạnh mẽ thật sự là nhiều lắm một khi mệnh số của bọn họ phát sinh biến hóa cũng biết gây nên thế giới phản ứng một số chuyện nào đó nếu như không thể ngăn cản vậy cũng chỉ có thể mau chóng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ cường đại đến đủ để ứng phó hết t h ể nguy cơ bằng không mà nói túc trụ khổ cực thiết lập cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đang lúc lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên mệnh số phát sinh biến hóa nghe được mấy chữ này lâm vô đạo hơi suy tư liền hiểu rồi hàm nghĩa trong đó chơi cũng muốn mưa mượt Căn được bản ngăn không được Hắn thở ca. thật dài m ộ t t i ế ẩm coi như lâm vô đạo cảm khái thần hoang thế giới thần bí cùng khó lường lúc trong lúc đó xa xôi h ư không chuyển đến từng đợt thật lớn tiên uy đại chu thần triều đại quân tới thái âm thần miễu bên trong cảm thụ được cái kia rào rạt quân tới minh mông tiên uy lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại bây giờ hắn có thể cảm giác được đại chu thần triều cổ tiên đại quân đã tới bắt hoang cổ thành hệ thống cho ta ngưng kết một đạo cổ tiên vương chiến lược phân thân hắn lúc này ra lệ ông theo hắn tiếng nói rơi xuống hệ thống trong sổ sách trong nháy mắt khấu trừ mười v ạ ước đoá khí vận chi hoa cùng lúc đó một đạo nắm giữ cổ tiên vương tu vi phân thân cũng vô căn cứ ngưng tụ đi ra tại đạo cổ vô thượng pháp gia trì lâm vô đạo trực tiếp từ cổ tiên vương cấp độ đẩy lên tới vạn cổ tiên vương hơn nữa là nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào vạn cổ tiên hệ thống phân thân phục vụ chính xác dùng tốt chỉ có điều chính là thái phí tiền lâm vô đạo ngầm thở dài chỉ cần có tiền hệ thống chính là không gì không thể dưới mắt hắn dùng hết toàn bộ tài nguyên cùng nội tình cũng chỉ là miễn cưỡng ngưng kết một đạo cổ tiên vương phân thân mặc dù có chút yếu nhưng bằng mượn hắn c h i lực đủ để chấn áp hết thẻ vạn cổ tiên vương bởi vậy tại hơi hơi cảm thụ một phen phân thân lực lượng cường đại sau lâm vô đạo dễ dàng cho thái âm thần m i ế u bên trong kiên nhận chờ đợi thiếu n ư u n ư u một bên khác mộ hàn sơn cũng mang theo đại chu thần triều mười vạn đại quân khí thế hung hăng bông u xuống đến bát hoang cổ thành bọn hắn đột nhìn đến lập tức đưa tới vô số sinh linh c h ấ n kinh cùng h ã i nhiên đây là thần triều cấm vệ quân có người la thất thanh t thần triều cấm vệ quân tới nơi này làm gì chẳng lẽ là vì thái âm đại ma thần hẳn là thái âm đại ma thần thật sự là quá phép lối cùng cục vọng như thế trắng trợn nhặt lại tín ngưỡng nhất định sẽ xúc phạm đại chu thần triều xem ra đại chu thần t r i ề u đại quân lần này đến đây chính là vì chu diệt thái âm đại ma thần bất quá bọn hắn tựa hồ tới c h ậ m a thái âm đại ma thần đã đem mai ra mấy người đông đảo tín đồ toàn bộ quân đi bên trong bát hoang cổ thành vang lên phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận cái gì thái âm đại ma thần chạy trốn nghe xung quanh trong không gian xì xào bạt tán ở vào tiên thuyền phía trên m ộ hà n sơn lập tức đĩu mày khi lấy được thần đế ân tịnh thiên mệnh lệnh sau hắn liền xuất lĩnh mười vạn cấm vệ quân nhanh chóng chạy đến vì chính là muốn càn quét thái âm ma sơn dị đoàn tín nướng nhưng mà hắn lòng tràn vốn cho rằng lại là một cái công lớn nào biết được thái âm đại ma thần thế mà sớm chạy trốn thái âm đại ma thần là như thế nào biết chúng ta muốn tới đến tột cùng là người nào đi lọt tin tức mộ hàn sơn sắp mặt âm trầm tới cực điểm đang khi nói chuyện hắn lăng lệ thâm trầm ánh mắt quét ngang toàn bộ bát hoang cổ thành cuối cùng như ngừng lại trong một tòa lầu các ba bóng người trên thân bá mộ hàn sơn bước ra một bước trong n g á y mắt vượt qua ngàn vạn dặm địa vực đi tới tòa kia tên là tự nhiên cư t i ể u lâu bên ngoài không nghĩ tới đường đường bắc lương vương thế mà lại đến bát hoang cổ thành vực này hoàng tích chi đ i ệ tới vương ra lần này ta phụng bệ hạ pháp trị đến đây càn quét thái âm ma sơn dị đoan tà thần trước đó chúng ta tiếp vào tin tức xác thật nói là bắc lương vương phụ cùng thái âm ma sơn từng có liên hệ đã như vậy vương ra nhưng biết thái âm ma sơn phía trên dị đoan tà thần đều đi chỗ nào mộ hàn sơn mặt l ạ n h chất vấn đối mặt hắn xem kỹ cùng chất vấn k ỷ thiên quyết thần sắc lộ ra hết sức n h ạ c nhiên phối hợp u ố n g t r à mộ hàn sơn n g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy bản vương cùng thái âm ma sơn có liên hệ bản vương mang thế tử đi ra dại sầu chẳng lẽ còn phải hướng các ngươi xin trị thị cùng phê chuẩn sao cấu kết dị đoan t à thần đây chính là d i ệ t tộc trọng tội ta b ắ c lương vương p h ủ cũng gánh cúng nổi mộ hàn sơn ngươi có chứng cứ chứng minh bản vương cùng thái âm ma sơn t à thần có liên hệ sao có lời vậy thì lấy ra xem nếu như không có như vậy thì đừng ở chỗ này sửa sửa cuốn ôn ngươi nếu là còn dám nói xấu ta b ắ c lương vương p h ủ bản vương cho dù là giết n g ư ơ i chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không nhiều nói cái gì kỳ thiên khuyết nhàn nhạt đáp lại nói ngươi nghe lời này một cái mộ hàn sơn lập tức siết chặt nằm đấm cho mắt tràn đầy biệt khuất cùng phất hận ừ đợi ta tìm được chứng cứ nhất định tỉnh tấu bệ hạ chỉ ngơi ư một cái cấu kết dị đoan tà thần phá vỡ thần chủ tín ngưỡng tội lớn đi tiếng nói rơi xuống mộ hàn sơn hận hận liếc mắt nhìn kỷ tiên h quyết lập tức vung tay lên xuất l í n h lấy mười vạn cấm vệ quân khi thế hung hăng lao tới thái âm ma sơn chúng ta cũng đi xem mắt thấy mộ hàn sơn chờ người rời đi kỷ tiên h quyết cũng bông xuống trong tay chen trả đi sát đằng sau cứ việc lâm vô đạo cũng sớm đã rút lui nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo lắng sợ thật sự bị mộ hàn sơn tìm được cái gì dấu vết để lại cho nên không yên lòng kỷ thiên quyết muốn đích thân đi xem một chút đồng dạng, lòng sinh hiếu kỷ không chỉ có kỷ tiên khuyết còn có bên trong b á t hoang cổ thành đại lượng sinh linh bọn hắn cũng đi sát mộ hàn sơn c h ờ người sau lưng hướng về thái âm ma sơn mà đi hiu mộ hàn sơn chờ tốc độ của con người thật nhanh vẹn vẹn mấy hơi thở liền đã tới thái âm ma sơn hơn nữa thành công tìm được thái âm tần h miếu chỉ có điều để cho mộ hàn sơn cảm thấy thất vọng là trước mắt thái âm ma sơn phía trên căn bản không phát hiện được một tơ một hào hương hỏa khí tức thái âm đại ma thần quả nhiên rời đi thử tính ngươi đi được nhanh bằng không mà nói a n h đang lúc mộ hàn sơn thất vọng cười lạnh lúc đột nhiên một cái g i ả thiên đại thủ quân lấy cái thế tiên uy trực tiếp đánh vỡ hư không hướng hắn chấn áp xuống lực chưa đến thế tới trước tại đại thủ cái k i a tản mát ra kinh khủng tiên uy trùng k í c h vào mộ hàn sơn mang tới mười vạn thần t r i ề u đại quân trực tiếp bị chấn áp kẽ bị trên đất căn bản không ngẩng đầu được lên đồng thời đứng n ú i t r i ệ u sao mộ hàn sơn cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn v ạ n cổ tiên vương mắt thấy cái k i a rào rạt chấn áp xuống đại thủ lại là cảm thụ được tản mát ra khí thế khủng bố cùng sức mạnh mộ hàn sơn cũng là cực kỳ hoảng sợ bây giờ theo bàn tay phương hướng nhìn lại một kẻ thân thể cao mặt mũi lanh khóc tuổi trẻ nam tử chiếu vào tầm mắt của hắn trên dưới quanh người tản ra cái thế b i nghi cùng với to lớn thật lớn tiên uy hắn hiện ra sức mạnh thậm chí vượt qua hắn lớn mật dị đoan d á m khiêu khích ta đại chu thần triều ý đồ phá vỡ thần chủ tín ngưỡng ta phụng thần đế p h á p chỉ đem ngươi chu diện chấn thiên động điệu giống to từ mộ hàn sơn miệng bên trong truyền r a chuyển khắp toàn bộ bát hoang cổ thành ẩm ẩm khi tiếng nói rơi xuống trong n á y mắt chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên mở ra từng đạo sáng trói thần quang trận từ lòng bàn tay nở rộ hóa thanh đỏ cam kim đen chở năm mặt cổ lão cờ xí mỗi một mặt cờ xí phía trên tất cả tản ra m ê n h mông thần uy cùng với hương hỏa thần lực thần thuật kim cương h à n thế hoa lạp theo mộ hàn sơn giống to một tiếng sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tôn cường đại vạn trượng kim cương pháp tướng đấm ra một q u y ề n cương manh tuyệt luân quyền cương t ừ trong hư không quét ngang mà qua đem lâm vô đạo cái kia từng c h ấ n áp tới giả t i ê n đại thủ trực tiếp đánh nát kim cương thần quyền nhìn xem mộ hàn sơn sau lưng cái kia hiển hóa ra ngoài vạn trượng kim cương pháp tướng cùng với hắn thi triển thần thuật xa xa lâm vô đạo đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thông qua đại đạo c h i nhãn hắn hiểu rõ kim cương pháp tướng bản chất kỳ thân uy cùng thần lực nguồn gốc từ kim cương thần quyền loại này kim cương thần quyền thoát thai từ ngũ hành thần quyền bên trong kim chi thần quyền là một loại trong đó quy thuộc thần quyền mà ngoại trừ kim cương thần quyền tại còn lại tứ phía cờ xí phía trên lâm vô đạo cũng cảm giác được cái khác bốn loại thuộc tính thần quyền l y hỏa thần quyền đại đ ị a thần quyền hàn băng thần quyền thanh mục thần quyền xem ra vị này đại chu thần t r i ề u tổ tông thần linh cũng không phải ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy a ngũ hành thần quyền ngoại trừ đại đ i ệ thần quyền những thứ khác bốn loại cũng chỉ là quy thuộc thần quyền cũng không nắm giữ ngũ hành thần quyền bản chất chỉ có hình dạng không thấu đáo kỳ thần nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh ngũ hành thần quyền hắn hiện ra thần uy cùng thần lực xa không phải bây giờ có khả năng so sánh lâm vô đạo ánh mắt đảo qua mộ hàn sơn trong tay ngũ hành thần kỳ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng ngũ hành thần quyền cũng là một loại cường đại thần quyền nếu là hoàn toàn tìm hiểu ngũ hành thần quyền huyền bí l i ề n có thể hành xử cùng nắm giữ ngũ hành chi lực đến lúc đó n g n g kết thiên địa ngũ hành to lớn sức mạnh đại chu thần chủ cho dù là tại tứ giai thánh thần ở trong cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại chỉ tiếc hắn chỉ là lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi trước mắt năm loại thần quyền miễn cưỡng có thể vào lâm vô đạo pháp nhãn cũng chỉ có đại đ ị a thần quyền đại chu thần chủ đối với cái này đạo thần quyền lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực cao cấp độ cùng tạo nghệ không có gì bất ngờ xảy ra đại đ ị a thần quyền hẳn là đại chu thần chủ chủ thần quyền nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo thông qua đối với cái này năm mặt thần kỳ quan sát đối với cái kia chưa từng gặp mặt đại chu thần chủ lâm vô đạo có một cái hiểu đại khái thực lực của đối phương tại tứ giai thánh thần ở trong cũng không như thế nào hắn chân chính cường đại cũng chỉ có thần giai m à t h ô i đối với lâm vô đạo tâm tư cùng ý nghĩ mộ hàn sơn đồng thời không rõ ràng bây giờ hàn tập trung tinh thần muốn đem lâm vô đạo trấn áp lớn ngũ hành thiên đ i ệ Ông a n h chỉ thấy hắn đột nhiên huy động tay á o năm mặt thần kỳ trong nháy mắt s ẹ t qua hư không khuyến khắc diễn h ó a ra một phương hùng vị ngũ hành thần quốc đem lâm vô đạo bao phủ đi vào cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm mười giết bạn cổ tiên vương hợp nhất thần triều đại quân chương một nghìn hai trăm mười giết bạn cổ tiên h vương hợp nhất thần triều đại quân a nếu như là đại chu thần chủ bản tôn tự mình buông xuống ta có lẽ còn có thể đánh giá cao hắn một mắt liền ngươi chỉ là một cái vạn cổ tiên vương cũng muốn hành xử ngũ hành thần quốc dùng để chấn áp ta ngươi đối với đại đạo phong hào sức mạnh đơn giản hoàn toàn không biết gì cả mắt thấy mộ hàn sơn dùng ngũ hành thần kỳ biến hóa ra ngũ hành thần quốc lâm vô đạo trong miệng chuyển ra khinh thường cười não cho dù là đại chu thần chủ tự mình bông xuống hắn đều chưa chắc sẽ để trong mắt đến nỗi mộ hàn sơn kia liền càng không thể nào dưới mắt hệ thống ngưng tụ gia đạo này phân thân chỉ là có cổ tiên vương tu vi nhưng cũng không phải hắn bạn tôn bởi vậy h á n đại đạo chân thân cùng với đạo cổ thật thân vĩ lực cũng là không phát huy ra được phân thân chiến lực so với hắn bản tôn mà nói trên lệnh một mảng lớn dựa theo lâm vô đạo đ o ă n trưởng phân thân ước t r ư ở n g chỉ có hắn bản tôn bảy thành chiến lực nhưng kể cả chỉ là có bộ phận đại đạo phong hào chiến lực m u ố n c h ấ n áp quét ngang v ạ n cổ tiên vương đó cũng là dễ như trở bàn tay vê anh nhàn nhạt liên quan ngũ hành thần kỳ trộ biến hóa ra thần quốc lâm vô đạo đưa tay một cái sát sinh vô thượng pháp a n ra cường đại tuyệt luân sức mạnh trực tiếp đánh xuyên toàn bộ ngũ hành thần quốc trong chốc lát cái kia giả tiên tế nhật bao dung thập phương không gian ngũ hành thần kỳ thần quang trong nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm sau đó bay ngược ra ngoài a ngũ hành thần quốc băng diệt đục phải thần khí sức mạnh phản vệ cùng xung kích mộ hàn sơn lúc này phát ra một tiếng hét thảm cả người từ trong hư không rơi xuống thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có b ư ơ n g tha hắn đông coi như mộ hàn sơn từ hư không rơi xuống lúc hắn đột nhiên một cái g i ả thiên đại thủ đ ằ n g không đánh ra c u ố n lấy hùng vị đến cực điểm tiên uy rơi ầm ầm mộ hàn sơn trên thân thể không kèm theo một đạo hoảng sợ đến cực điểm tiếng gào thét tại vô số người chăm chú lâm vô đạo một trưởng đánh bể mộ hàn sơn tiên thân ma diệt hắn tiên linh tên h ì n xem cái này kinh khủng tuyệt luân một màn vô luận là xung quanh vây xem ngàn vạn tu sĩ hay là bắc lương vương kỵ tiên khuyết hết thệ không tự chủ được hít vào một vũ khí lạnh trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hãi lại kinh ý thần sắc mộ hàn sơn đây chính là đại chu thần triệu vạn cổ tiên vương a hơn nữa có đại chu thần chủ thần khí tại người c ư nhiên bị một trưởng chấn sát lúc này lâm vô đạo t r i ể n hiện ra cái thế sức mạnh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn liền bắc lương vương kỵ tiên khuyết cũng là siết chặt nằm đấm nội tâm chấn động không thôi cứ việc đã sớm biết thái âm đại ma thần thần thông còn lại nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế người người này hẳn là thái âm đại ma thần dưới quyền thần thị hoa h ộ pháp có thể một trưởng chấn sát vạn cổ tiên vương mộ hàn sơn thậm chí ngay cả thần khí cũng vô dụng vũ t r i địa h ắ n thực lực đơn giản cực kỳ làm người kinh hãi hắn chí ít có vô thượng tiên vương cấp bậc thực lực kỳ thiên khuyết bên cạnh áo đỏ tiên vương trầm giọng truyền âm nói ngay vậy kỳ thiên khuyết tại hít một hơi thật sâu sau cũng tán đồng gật đầu một cái thái âm đại ma thần chính xác thần thông quảng đại đến cực điểm cái này đại chu thần triều cái này mười vạn cấm vệ quân chỉ sợ là giữ không được hắn nhìn có chút hạ hê cởi nói đối với kết quả này hắn mặc dù hết sức nhưng đó là vui mừng nhìn thấy dù sao cứ như vậy đại chu thần triều nội tình cùng thực lực đều biết hạ xuống rất nhiều bọn hắn bắc lương vương phủ áp lực thì càng nhỏ đại thống lĩnh đại thống lĩnh cùng lúc đó so với k ỳ thiên khuyết đám người cười trên nỗi đau của người khác xa xa mười vạn thần triều đại quân tại nhìn thấy mộ hàn sơn bị người một trưởng chấn sát sau toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ rút lui mau bỏ đi nhanh chóng thông chi thần triều bẩm báo bệ hạ trong đại quân chuyến g a thất kinh mà giống to sau đó mười vạn đại quân bắt đầu xé chắn ra lẻ hướng về mười cái phương hướng khác nhau điên cùng chạy tứ tán mà đi liên thủ cầm thần khí mộ hàn sơn đều bị một t r ư ờ n g chấn sát bọn hắn ở lại nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm thời tránh lui chờ trở lại thần đô về sau làm tiếp những thứ khác mưu đồ cùng dự định nhưng mà bọn hắn ý nghĩ tuy tốt nhưng mà lâm vô đạo căn bản liền không có dự định để cho bọn hắn rời đi mộ hàn sơn chỉ là dùng để g i ế t g à dọa khỉ mà thôi hắn chân chính muốn chấn áp đối tượng vẫn là cái này mời bạn thần triều đại quân dù sao những thứ này đều là thanh nhất sắc cổ tiên hơn nữa trong đó còn không mệnh tiên vương cấp bậc cường giả dùng để tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới lại không quá thích hợp đều lưu lại cho ta đang lúc mười vạn đại quân tranh nhau chạy trốn lúc đột nhiên một đạo băng lánh vô tình n h ầ m thanh chuyển khắp thập phương tiên đ i ệ m ẩm ẩm theo thanh â m lãnh khốc băng lên tại tất cả mọi người chăm chú một cái g i ả tiên tế nhật đại thủ cuốn lấy minh mông tiên uy cùng sức mạnh trực tiếp phong cấm thập phương không gian tiếp đó đem cái kêu mười vạn thần triều cấm vệ quân toàn bộ bộ b một cái đến ở trong tay mặc cho bọn hắn như thế nào dãy r u cùng phản kháng cũng không có ý nghĩa làm xong đây hết t h y lâm vô đạo hướng về kỷ thiên khuyết bọn người vị trí liếc mắt nhìn lập tức đưa tay ngưng tụ ra một phiến thế giới chi môn cứ như vậy nâng mười vạn thần triều đại quân nhanh chân biến mất ở trước mắt vương ra người này mục đích tựa như là vì thần triều mười vạn cấm vệ quân đợi cho lâm vô đạo thân ảnh biến mất sau áo đỏ tiên vương hướng về phía bên cạnh kỷ thiên khuyết n h ẹ nói trong ngôn ngữ mang theo một chút xíu mê hoặc chẳng lẽ thái âm đại ma thần là coi trọng đại chu thần triều cái này mười vạn cấm vệ quân muốn đem bọn hắn hợp nhất biến thành chính mình quân đoàn áo đỏ tiên vương nói ra chính mình su chỉ có dạng này mới có thể giản giải vì cái gì lâm vô đạo sẽ lưu mười vạn đại quân vì người sống mà duy chỉ có muốn giết mộ hàn sơn vị này vạn cổ tiên vương rất rõ ràng lâm vô đạo một mặt là muốn giết gà d o a khỉ một phương diện khác cũng là muốn đem mười vạn cấm vệ quân đặt vào đến sự thống trị của mình phía dưới đối với h áo đỏ tiên vương nở tới kỷ thiên quyết trên cơ bản là nhật đồng xem ra thái âm đại ma thần chính s á c vô cùng thiếu tín ngưỡng cùng con dân dưới quyền nội tỉnh tựa hồ cũng không đủ ủng hậu bất quá như vậy cũng tốt hao tổn mười vạn cấm vệ quân cùng với một tôn vạn cổ tiên vương đại chu thần triều cũng tất nhiên muốn đả thương một chút nguyên khí không có một hơn mười thời gian vạn năm sợ là không khôi phục lại được như vậy đối với chúng ta bắc lương vương phủ mà nói cũng là một chuyện tốt k ỳ thiên khuyết khoẻ miệng lộ ra một chút xíu đ ủ c ư ờ i nói đi hắn không có ở thái âm mà sơn dừng lại quá lâu tại trò hỏi áo đỏ tiên vương cùng k ỳ như ở trước mắt một tiếng sau lúc này khống chế tiên t u y ề n rời đi bắt hoang cổ thành một bên khác tại từ tiên lâm đại địa sau khi rời đi lâm vô đạo mang theo đại chu thần triều mười vạn cấm vệ quân tiến vào chính mình bản mệnh thần quốc bên trong. Hắn ánh mắt qua, phát hiện mắt nào này cái mười qua, vạn đối ạ i quân đều cùng thực không lực vô với bây giờ thanh sơn thần quốc mà nói tuyệt đối là một bút t i ê n đại tài phú dưới mắt thông qua thượng thần thể nghiệm vụ vụ, ta thần gia chỉ là tạm thời đạt đến ngũ giai thượng thần mà tôi h muốn hợp nhất những thứ này tiên vương chắc chắn là không thể nào bất quá cũng may còn có nguyên thần c h i thụ món bảo vật này bí lực có thể đạt đến ta bản tôn chiến l ư c cực hạ đủ để đem những thứ này tiên vương cùng cổ tiên vương chấn áp lần này đi tới tiên lâm đại điện mặc dù không có thu hoạch đến quá nhiều tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa nhưng lại mang về mười vạn cổ tiên cùng với hơn một trăm vị t i ê n b ư ơ n g cũng coi như là mùa thu hoạch lớn kế tiếp đem bọn hắn hợp nhất sau đó liền có thể dùng để tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới dùng cái này đến sò xét một chút thượng thanh thần hệ nội t ì n h cùng thực lực trong bản mệnh tân h quốc trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán đạo oanh đang khi nói chuyện h ắ n đại thủ đông nhiên mở ra nguyên thần c h i thụ trong nháy mắt trong tay tâm phía trên hiền hóa phóng ra vô lượng tiệp bằng đem mười vạn cấm vệ quân bao phụ trong đó a tại nguyên thần tri thụ vĩ lực dội giữa phía giới, lâm vô đạo cưỡng ép tẩy sạch mười vạn đại quân khi còn sống liên quan tới đại chu thần triều toàn bộ ký ức tiếp đó hắn lại thông qua nguyên thần c h i thụ kết hợp chính mình thần nghiệm cùng ý chí cưỡng ép tại bọn hắn trong linh hồn cắm vào một đoạn ký ức mới tại đoạn này hoàn toàn mới trong trí nhớ bọn hắn chính là thanh sơn đại thần sáng lập con đơn dân là thanh sơn thần quốc trung thành nhất con đơn dân chuyên môn vì thanh sơn đại thần chinh chiến t ứ phương mở rộng thần ngược b à i kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần khi tiếp thu ký ức mới sau mười vạn cấm vệ quân lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín t ư thái hướng theo bọn hắn l ê bái từng c ố bàng bạc hương hỏa giống như đại giang đại hà tràn vào lâm vô đạo thần c h i đạo quả cuối cùng để cho hắn thần c h i chân thân ngưng thật một cầu đề cử a chương một n trăm mười m t h a y đổi bất ngờ thâm viên xâm lấn nhân gian chương một n trăm mười m t h a y đổi bất ngờ thâm viên xâm lấn nhân gian ai tu luyện thái thanh thành thần pháp về sau muốn đúc thành thiên đạo p h á t thân thật sự là quá khó khăn mười vạn cổ tiên cộng thêm một trăm vị phổ thông tiên vương mười vị cổ tiên vương khổng lộ như thế h ư ơ hỏa chỉ là để cho ta thần tri chân thân ngưng thật một dựa theo tiến độ này m u ố nhưng o mà mười vạn cổ tiên cộng thêm một trăm mười vị t i ê n vương hương hỏa hào hùng như vậy chỉ là để cho thần chi chân thân ngưng luyện một một kết quả như vậy lại là vượt ra khỏi lâm vô đạo mong muốn bởi vậy có thể thấy được một tu thành chân chính thần chi chân thân cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi đem đại hoàng tiên b ự c đặt vào đến dưới sự thống trị có lẽ mới có thể đi một bước nhìn một bước a ý g ì theo hiện nay tình huống tiên lâm đại địa tạm thời chắc chắn không cách nào đi qua chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tiên đem ngọc hoàng đại thế giới cùng thiên tiêu đại thế giới lấy xuống ngọc hoàng đại thế giới sắp lên cấp là cao đẳng đại thế giới thiên tiêu đại thế giới cũng là một tòa chung đẳng đại thế giới chỉ cần đem bọn chúng đánh xuống đến lúc đó mượn nhờ bàn g bạc tín ngưỡng cùng hưng hỏa cũng có thể nhắc cử tu thành thiên đạo phát thân trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toàn đạo đối với tiếp súng hành động cùng phát triển hắn đã có một cái minh xác k A cũng liền tại lâm i tại ề n l vô đạo những lông mảy chầm đang khi nói chuyện hắn lúc này thông qua tạo dựng lên tín ngưỡng chi tuyến đem một tia thần tính cùng chân linh ngung xuống đến thiên tiêu đại thế giới huyền thiên tiên thành lúc này tại thương tê dưới sự chủ trì cũng tại huyền thiên tiên vực vị trí trung tâm xây dựng lên một tòa rộng rãi đến cực điểm thần miếu thần miếu chỗ cao nhất đứng sừng sững lấy chúc dung đại thần tự thần ông khi lâm vô đạo lấy m ê n h mông thần vi vung xuống lúc chỉ thấy tại t r o n g trang nghiêm hùng vị thần miếu đồ sơn thương nguyện xung quang thương tê bọn người đang tại thành kính cầu nguyện hơn nữa thần miếu bên ngoài hư không so với ngày xưa tựa hồ trở nên càng thêm m ở mịt giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng tà ác vật chất thân n i ê n k h í tức nhìn xem biến hóa của ngoại giới lâm vô đạo chân mày níu chặt hơn giờ này khắc này hắn tựa hồ đã đón được đồ sơn thương nguyện bọn hắn cầu nguyện chính mình không biết có chuyện gì cung nên đại thần vung xuống cung nên đại thần vung xuống cung ứng đại thần vung xuống coi như lâm vô đạo đánh giá cấm thổ biến hóa lúc tại đồ sơn thương nguyện dẫn dắt phía dưới xung quanh cùng với thương tê bằng người bắt đầu lấy vô cùng cùng kính tư thái dập đầu đ ạ i thấy thế lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng thương nguyện thiên tiêu đại thế giới xảy ra chuyện gì vì cái gì đột nhiên sẽ bạo phát đi ra đ n g đại như vậy thâm viên khí tức hắn trực tiếp hỏi đạo khởi bẩm đại thần thâm viên xâm lấn thiên tiêu đại thế giới đồ sơn thương nguyện gương mặt nghiêm trọng thâm viên xâm lấn nghe lời này một cái mặc dù đã có ngờ tới nhưng mà trong lòng lâm vô đạo vẫn là không nhịn được hơi chấn động một chút thâm viên quỷ bí cùng ta ác đại danh tử trước đó hắn đã cùng thâm viên giống loài từng có tiếp xúc ngắn ngủi biết rõ bọn chúng hung tàn cùng đáng sợ đơn giản vô khổng bất nhập nguyên bản thiên tiêu đại thế giới cũng bởi vì hồn thiên cổ quốc chỗ mang tới thâm viên ma trùng dẫn đến bị thâm viên ăn mòn ô nhiễm hai mươi bốn tọa t i ê n vực làm cho trở thành cấm thổ hiện nay thâm viên vật chất triệt để bộ phát chỉ sợ không cần bao lâu toàn bộ cấm thổ sinh linh đều sẽ bị thâm viên đồng hóa biến thành thâm viên giống loài nghĩ tới đây lâm vô đạo sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đây thời điểm thâm viên vật chất mặc dù cũng tại ăn mòn nhưng mà ô nhiễm tốc độ cũng không nhanh bây giờ vì cái gì đột nhiên liền bạo phát hắn ngưng thanh hỏi đại thần dựa theo sùng quang nói tới là cấm thổ đệ nhất cấm chủ đ ồ t i đã từ thâm viên trở về hiện nay đ ồ t i đã hoàn toàn bị thâm viên sức mạnh ăn mòn đồng hóa trở thành thâm viên giống loài hơn nữa đ ồ t i còn mở ra thâm viên chi môn tạo dựng lên nhân g i a n cùng thâm viên thông đạo dưới mắt đang có số lớn thâm viên giống loài từ thâm viên bên trong mãnh liệt vân ra c h ẳ n vào nhân gian đại đ i ệ trừ cái đó ra số lớn thâm viên khí tức cũng thông qua thâm viên chi môn điên cuồng tiến vào nhân gian tại thâm viên k h í t ứ c ăn mòn cùng ô nhiễm phía dưới cấm thủ hai mươi bốn tọa tiên vực đã luân h ã m một nửa liên đệ nhị cấm chủ doanh nguyên cũng triệt để đầu nhập vào thâm viên ôm ấp trở thành thâm viên giống loài bây giờ đệ nhất cấm chủ đồ ti cùng đệ nhị cấm chủ doanh nguyên đang mang theo số lớn thâm viên giống loài hướng về bắt đại tiên vực bao trùm tới hoa lạc khi tiếng nói rơi xuống trong n y mắt đồ sơn thương miệt đưa tay đánh ra một đạo thật u a n g giữa không trung bên trên gương tụ ra một tấm c ặ n kẽ đ i ệ đồ phía trên rõ ràng ghi chép đồ ti cùng doanh nguyên hai vị này cấm chủ đường tấn công lâm bưu đạo tập trung nhìn vào chỉ thấy đệ nhất cấm chủ đồ ti đang hướng về đông cực tiên b ự c tiến công mà đệ nhị cấm chủ doanh n g uyên nhưng là hướng về bắc cực tiên b ự c tiến công đông cực tiên b ự c chính là bát đại tiên b ự c tối đông phương mà bắc cực tiên b ự c nhưng là bát đại tiên b ự c của bắc bọn chúng khoảng cách huyền thiên tiên b ự c đều không phải là rất xa một khi đông cực tiên b ự c cùng bắc cực tiên b ự c bị công phá đứng mũi chịu xào chính là huyền thiên tiên b ự c xem ra tình thế vô cùng nghiêm trọng a nhìn xem đồ sơn tương nguyện ngưng tụ ra địa đồ lâm vô đạo thần sắc càng nghiêm túc một phần thân viên xâm lấn so với ngọc hoàng đại thế giới thượng thanh thân hệ uy hiếp còn muốn càng lớn. nếu là thiên tiêu đại thế giới bị thâm viên xâm chiếm đến lúc đó xung quanh môi đại thế giới đều biết gặp nạn thứ nhất bị ô nhiễm nhất định là thương nguyên đại thế giới cho nên vô luận như thế nào đều nhất định muốn ngăn cản thâm viên xâm lấn đệ nhất cấm chủ đ ồ t i cùng với đệ nhị cấm chủ doanh nguyên thực lực của bọn hắn là tầm thứ gì còn có những cái k i a đến từ thâm viên tà ác giống loài thực lực lại như thế nào lâm vô đạo không chút hoang mang mà hỏi thăm càng là trong lúc nguy cấp càng là phải chấn định không thể rối loạn tức lòng hơn nữa hắn xem như đám người cao nhất tín ngưỡng càng thêm không thể biểu hiện ra chút nào bối rối nếu là liền hắn đều d ố i loạn tức lòng đối kháng thâm viên chính là một chuyện cười đại thần căn cứ vào thuộc hạ hiểu rõ đệ nhất cấm chủ đồ ti đã tu thành cổ tiên vương tại thâm viên sức mạnh gia trì thực lực có thể đạt đến cổ tiên vương cực hạ đệ nhị cấm chủ doanh viên cũng đã trở thành tiên vương nhưng so với đồ ti yếu đ ư ợ c một chút đến nỗi những cái kia thâm viên giống loài trên cơ bản đều đến từ thâm viên tầm thứ nhất cùng thâm viên tầm thứ hai thâm viên tầm thứ nhất giống loài thực lực, cao nhất thiên đế thâm viên tầm thứ hai giống loài thực lực, cao nhất là cổ tiên hiện nay thâm viên tri môn cũng không hoàn toàn mở ra bởi vậy đi tới nhân gian thâm viên giống loài phần lớn là chân tiên cùng với chân tiên phía dưới đến nỗi thâm viên cổ tiên số lượng vẫn chưa tới một vạn x ù n g q u a n g trầm giọng đối đáp nghe được hắn lời này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một t i a nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh dị thâm viên cấp độ thực lực tựa hồ cùng chư thiên tri thành không sai biệt nhiều a thâm viên rốt cuộc có bao nhiêu tầng cái này thuộc hạ cũng không đi qua thâm viên bởi vậy cũng không biết thâm viên rốt cuộc có bao nhiêu tầng xung quang cười khổ lắc đầu hắn đối với thâm viên hiểu rõ cũng vô cùng có hạ đại thần dưới mắt thâm viên đã bắt đầu đại quy mô xâm lấn tiên tiêu đại thế giới trước mắt việc cấp bách chính là muốn ma diệt những thứ này đi tới nhân gian thâm viên giống loài tiếp đó đóng lại thâm viên chi môn vâng không mà nói một khi tiên tiêu đại thế giới bị thâm viên chứng giữ nhất định sẽ lấy đây là cứ điểm a n mòn cùng ô nhiễm xung quanh đại thế giới thương nguyên đại thế giới khẳng định muốn đứng nuôi chịu x à o đến lúc đó thần quốc ước vạn vạn con dân sợ là đều phải gặp nạn đồ sơn thương nguyện ngừng trọng âm thanh cắt đức lâm vô đạo trầm tư ân thương nguyệt ngươi nói không sai việc cấp bách là muốn đánh lùi thâm viên xâm lấn không thể để cho thâm viên tiếp tục ăn mòn cùng quyết ch v ớ i bạn bản thân vừa mới nuôi dưỡng một chi mười vạn người cổ tiên quân đoàn vốn là dùng tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới tất nhiên thiên tiêu đại thế giới tình thế nguy cấp vậy trước tiên dùng bọn hắn để chống đỡ xâm lấn thâm viên ầm ầm đang khi nói chuyện lâm v ô đạo một đạo thần quang đánh ra mở ra thế giới chi môn sau đó hắn em vừa mới thu nạp và tổ chức mười vạn cấm vệ quân toàn bộ na di đến thiên tiêu đại thế giới cầu đề cử a Trước 1212, Thái、Sơ、Thần Thường Chủng, Ban Thưởng Pháp. 1212, Ph Sơ thần Chủng, Ban Thưởng Pháp. Mười nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại thần miếu bên ngoài đại lượng thân ảnh xung quanh cùng thương tê b ọ n người trong nháy mắt trận to hai mắt ánh mắt bên trong tràn ngập c h ấ n kinh cùng với không thể tưởng tượng nổi liên đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc những người trước mắt này bao gồm mười bạn cổ tiên trừ cái đó ra còn có một trăm vị phổ thông tiên vương cùng với mười vị cổ tiên vương có dạng này một c ố cường đại sức mạnh chống cự thâm viên xâm lấn sát xuất thành công càng lớn hơn đại thần thâm viên giống l o à i có được bất tử đặc tính vô cùng không dễ dàng chấn áp cùng ma diện trước mắt mười bạn cổ tiên mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng chỉ là thâm u ầ n n thúy n gian sinh linh, u quỷ ố n cùng, cùng bí thâm viên giống loài quỷ bí lại cương đại nhất là thâm viên sức mạnh vô cùng khó chơi nhân gian sinh linh thủ đoạn trên cơ bản đối bọn chúng không tạo thành uy hiếp quá lớn bởi vậy muốn chống cự thâm viên s â m l ớ n nhất định phải một lần nữa vũ trang cùng cải tạo một chút mới được hoa lạp khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo bàn tay hơi hơi mở ra sau đó đang lúc mọi người chăm chú một tòa cổ lão lại hùng vĩ cái thế thần sơn hiển hóa ra ngoài cái k i a hạo đã mở rực rỡ thần quang chiếu dọi thập phương thiên địa suy suy suy tại thần sơn chiếu dọi xuống giữa thiên địa tràn ngập thâm viên khí t ứ c giống như là g ặ p khắc tinh bắt đầu giống như tuyết trắng mùa xuân cấp tốc an giã nhưng phàm là thần sơn chiếu sang chỗ tất cả thâm viên khí t ứ c tất cả đều bị cột rửa không còn một mống nhìn xem một màn này mọi người nhất thời tinh thần đại trấn bây giờ ánh mắt mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo trong tay cái thế thần sơn ánh mắt bên trong toát ra ước mơ cùng hướng tới đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo mặc dù đều thấy rõ nhưng mà cũng không để ý tới ầm ầm theo hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trên bàn tay thái sơ thần sơn hơi hơi rung động rồi một lần ngay sau đó từng cỗ thuần vị quá xuất thần lực giống như thủy triều bao phủ ra đem thần miếu bên trong bên ngoài hết thẻ mọi người đều bao phủ trong đó cuối cùng tại mọi người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên một k h ỏ a thần bí kim sắc hạt giống tại trong thân thể ngưng tụ đi ra hãn chỗ nở rộ thần quang chiếu dọi nhục thân cùng linh hồn h ư h ư tại thái sơ thần lực r ộ i r ử a phía dưới trên người bọn họ dính thâm viên toàn bộ khí tức bị loại trừ lại hồn trên thân phía dưới giống như là bị tẩy địch một lần c ự a như tư chất cùng căn cốt đều có nhỏ xíu đ ề thăng hơn nữa viên tia thần bí kim sắc hạt giống còn có thể liên tục không ngừng mà hấp thu thần sơn thần lực tựa hồ vô cùng vô tận đại thần hạt giống này là sùng quang trước tiên hỏi trong lòng mê hoặc lúc này tại thái sơ thần sơn thần lực chiếu dọi cùng r ộ i r i a phía dưới hắn nguyên bản s ắ p bị đồng hóa thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ là trong chốc lát trên thân dính vào thâm viên khí tức liền loại trừ hơn phân nửa vô luận là tiên thân vẫn là tiên linh đều trở về về trạng thái bình thường nhìn xem tự thân cái này biến h ó a cực lớn xung quanh lập tức kích động đến run dày lên hắn cảm giác chính mình tựa hồ trùng hoạch tân sinh bản t h â n tại trong cơ thể của các ngươi gieo một khoả thái sơ thần trùng nó tác dụng lớn nhất chính là loại trừ thế gian quỵ dị cùng tạ ác đồng thời nó càng là thâm viên vật chất khắc tinh bản thân đem thái sơ thần trùng trồng tại thân thể của các ngươi ở trong có thần lực của nó che chở cũng không cần lo lắng lọt vào thâm viên vật chất ăn mòn cùng ô nhiễm lâm vô đạo thanh nham uy nghiêm vang vọng thần miếu bên trong bên ngoài thâm viên vật chất khắc tinh nghe lời này một cái mọi người ở đây lập tức rất là p h ấ n chấn viên này cái gọi là thái sơ thần trùng tương đương với cho bọn hắn tăng thêm một đạo hộ thần phủ thái sơ thần trùng chỉ có thể cam đoan các ngươi không bị thâm viên ăn mòn nhưng mà cũng không thể cho các ngươi đối kháng thâm viên giống loài ngoại trừ thái sơ thần trùng bản thần còn đem tại bọn ngươi trên thân ra chỉ cường đại thần uy dùng cái này cho thâm nguyên giống loại tổn thương trí mạng nói đi lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t ngươi xem như thần quốc đại tế t ì bây giờ thâm nguyên s ầ m lấn bản thần ban cho ngươi hành xử bản thần thần quyền thần pháp thần thuận quyền h ạ ông theo lâm vô đạo âm thanh v a n g lên hán giao cho đồ sơn thương n g u y ệ t tuyệt đối thần quyền không gian thần quyền bổ thiên thần quyền nuốt phệ thần quyền cấp luật thần quyền phụ thân thần quyền trước đó đồ sơn thương nguyện mặc dù có hành xử đông đạo thần quyền quyền h ạ nhưng mà trong đó cũng không bao quát tuyệt đối thần quyền cùng không gian thần quyền tuyệt đối thần quyền chính là lâm vô đạo xem như thần linh cường đại nhất át chủ bài một trong tại tuyệt đối thần quyền gia t r ì cái khác thần quyền thần uy đem bị vô hạn phóng đại trên lý luận mà nói nắm giữ tuyệt đối thần quyền liền tương đương với nắm giữ cường đại thần uy cùng thần lực cho dù là tương tự với lăng vân thượng thần loại kia tư chất cùng thực lực nhất là g i á c r ư ở thần linh cũng có thể thông qua tuyệt đối thần quyền nhất phi chủ t i ê n đồ sơn thương n g u y ệ t xem như thanh sơn thần quốc cao nhất người quản lý trước đây lâm vô đạo cũng không có đem tuyệt đối thần quyền ban cho nàng bây giờ thâm viên xâm lấn hơn nữa mỗi thế giới thế cục ba vân quy quyền hắn cần phải có người đến giúp đỡ hắn chia sẻ áp lực bởi vậy trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lâm vô đạo đem tuyệt đối thần quyền không gian thần quyền cùng với tự thân nắm trong tay cái khắc thần quyền toàn bộ đều ban cho đ ổ sơn thương nguyện b ấ t quá mặc dù nàng nắm trong tay toàn bộ thần quyền nhưng mà xem như nhân gian sinh linh cũng chỉ có hành xử thần quyền quyền h ạ thần quyền chân chính trưởng không giả vẫn là lâm vô đạo bản thân hết thệ thần quyền t h ầ n uy cùng với thần lực toàn bộ đều nguồn gốc từ hà n hắn có thể ban thưởng thần quyền cùng thần lực cũng tương tự có thể đưa chúng nó thu sạch trở về Thân viên giống loài nắm loài giữ k h ó mà bị ma bị d i ệ t đặc thương í n t h miệt nguyện ư ơ i lấy t t t đối h ầ q u y ề ngươi ra chỉ, chỉ h thống ngự năm vạn cổ tiên một trăm vị phổ thông tiên vương cùng với thập đại cổ tiên vương đi tới bắc cực tiên vực chống cựu đệ nhị cấm chủ doanh viên đến nỗi đông cực tiên vực bản thân lại phái hiện thần quốc đại hộ pháp đi tới chống cự đệ nhất cấm chủ đồ ti lâm vô đ ạ o trầm giọng an bài đạo đa tạ đại thần cảm thụ được trong linh hồn cái kia đột nhiên xuất hiện mấy đại thần quyền đồ sơn thương nguyện tại trải qua một hồi ngắn ngủi kinh ngạc sau đó liền hồi phục thần trí đối với tuyệt đối thần quyền cái kia lịch thiên uy năng cho dù là n à n g có n g u y ệ t thần kiến thức cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi cái này đạo thần quyền đơn giản chính là có tính đột phá tồn tại đúng lần này thâm viên c h i môn mở rộng ngươi tất nhiên phải đối mặt cổ tiên cấp độ thâm viên giống loài để bảo đảm an toàn của ngươi đồng thời giao phó ngươi chiến lực mạnh mẽ ngươi chuyến này mang theo bản t h ầ n thái sơ thần sơn đi tới ngoài ra bản t h ầ n lại ban thưởng ngươi một đạo vô thượng pháp môn đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay háo huy động thái sơ thần sơn trong nháy mắt thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay l ặ n g lặng lơ lửng ở đồ sơn thương nguyện trước mặt ông cùng trong lúc nhất thời kế thái sơ thần sơn về sau lâm vô đạo giơ lên ngón tay đ i ể m ra đem đạo cổ vô thượng pháp ấn khắc ở đồ sơn thương nguyện thần hồn bên trên bất quá vì để tránh cho gây nên đồ sơn thương nguyện hoài nghi hắn đem đạo cổ vô thượng pháp sửa lại một cái tên gọi là thành sơn vô thượng pháp thanh sơn vô thượng pháp c ả m t h ụ được cái kia đột nhiên xuất hiện vô thượng pháp môn đồ sơn thương n g u y ệ t đấy mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc càng nồng nặc ẩm ẩm theo nàng tâm niệm khẽ động từng gỗ sức mạnh mênh mông tại trong thân thể mánh liệt đi ra để cho nàng cảm thấy vô cùng cường đ ạ i tu vi tại trong nháy mắt trực tiếp tăng lên một cái đại c á n h giới đạt đến chân tiên thập trọng thiên đại thần thất đức tổ ba người mấy người bọn hắn tựa hồ cũng biết giống có thể tăng cao tu vi cùng thực lực pháp môn tại tinh tế cảm giác một phen sau đồ sơn thương nguyện đột nhiên mở miệng nói ra anh nghe lời này một cái lâm vô đã biết nàng lại muốn h i ề u cầu đề cử a thâm viên lính chủ đồ ti chương 1213, t h â m viên lính chủ đồ ti thất đức tổ ba người mỗi người bọn họ cũng có hùng hậu thân phận cùng bối cảnh không phải bình thường nhân gian sinh linh đủ khả năng so sánh bởi vậy bọn hắn nắm giữ tăng cao tu vi cùng chiến lược p h á t môn tỉnh không đủ là lạ bản thân ban thưởng ngươi môn này vô thượng pháp cần thân thể cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khống chế cùng thi triển người bình thường cho dù là lấy được cũng không cách nào tu luyện thương nguyện ngươi tu hành hồng hoang đại thần thuật lại ngưng tụ đại thế giới chân thân cũng coi như phù hợp điều kiện dưới mắt thâm viên thế t ớ i hung h ă n g việc cấp bách là muốn đưa chúng nó chấn áp ma diện đóng lại thâm viên c h i môn xung quang ngươi cùng đại tế ti cùng một chỗ đi tới bắc cực tiên b ự c thương tề ngươi sau đó cùng đại hộ pháp cùng một chỗ đi tới đông cực tiên b ự c lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói nói xong hán tay háo đột nhiên huy động một kẻ thân thể cao khí tức lãnh khốc nam tự áo đen chính là trống rỗng xuất hiện ở thần m i ế u bên trong người này thình lình lại là hệ thống ngưng tụ r a cổ tiên vương phân thân diệp gia tiên dưới mắt thâm viên trắng trận xâm lấn tiên tiêu đại thế giới ngươi lập tức thống ngự năm vạn cổ tiên đi tới đông cực tiên vực chống cự nhất thiết phải đem bọn h ắ n trấn áp tiếp đó đổi ra thiên tiêu đại thế giới xin nghe thần dụ lâm vô đạo làm bộ cung kính hẳn là cổ tiên h vương nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thần quốc đại hộ pháp đồ sơn thương nguyện đáy mắt lướt qua một t i ê u đậm đạ v ẻ kinh ngạc tại trong thanh sơn thần quốc vị này đại hộ pháp có thể nói là vô cùng thần bí phía trước bị phái đi hoàng đạo thập nhị sơn kế nhiệm nhân hoàng chi vị nhân hoàng đạo thống chỉ còn trên danh nghĩa sau đó diệp già thiên liền không thấy dấu vết nguyên bản đồ sơn thương nguyện cho là diệp già thiên là tại hoàng đạo thập nhị sơn tu luyện tối đa cũng liền thiên đế tu vi nhưng mà để cho nàng không có nghĩ tới là lại một lần nữa gặp mặt diệp giả thiên lại có cổ tiên vương tu vi đồng d ạ n g thần miếu bên trong xung quanh thương kê bọn người cũng đều mang đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá diệp giả thiên đối với bọn hắn xem kỹ dương không cũng không để ý tới hoa l ạ c tại hơi hơi sau khi trầm m ặ t hắn chính là thông qua thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí đối với mọi người ở đây cùng với thần miếu bên ngoài mười vạn cổ tiên gia trì thần uy chủ yếu bao quát tuyệt đối chiến tranh phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối sinh mệnh tuyệt đối sắt lục tuyệt đối hủy diệt cái này năm đại thần uy、Ấm、ẩm theo thần uy giá trị tất cả mọi người tu vi đều tăng vọt nửa cái đại cảnh giới nhục thân cùng thể phách cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng đã nhận được tăng cường mỗi người trên thân đều tản ra trùng tiêu chiến ý cùng sắc khí rào động bầu trời phong vân nhìn xem một màn này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái xuất phát theo tiếng nói rơi xuống hắn lúc này lấy thần quốc đại hộ pháp diệp ra thiên thân phận dẫn theo năm vạn cổ tiên cùng với trúc dung đại tế ti tương h tê khí thế hung hăng rời đi huyền thiên cổ thành thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện cũng không có do dự lập tức vung tay lên xuất lĩnh lấy còn lại năm vạn cổ tiên cùng với trăm vị phổ thông tiên vương thập đại cổ tiên vương chạy về phía bắc cực tiên vực trong chốc lát một hồi phạm vi lớn thế giới chiến tranh kéo lên màn mở đầu đoạn tiên s ơ n mạch một tòa hoành quán đông cực tiên vực cùng bắc cực tiên vực cổ lao tiên sơn nó giống như một đạo tuyệt thế là ạ trời c h ặ t đ ứ t các đại tiên vực ở giữa liên hệ hiu một canh giờ sau tại lâm vô đạo xuất lĩnh giới dưới quyền năm vạn cổ tiên tại đoạn tiên phía trên dây núi tạo dựng lên một tòa trưởng thành một dạng thủ hộ che chắn từ đông cực tiên vực tối đông p ư ơ n g một mực kéo dài đến cực bắc cùng bắc cực tiên vực đụng vào、nhau. Giờ này khắc này. tại này này, khắp đoạn thiên sơn mạch phía bắc thiên địa kinh khủng lại t à ác hắc khí hạo đ á m tại dưới bầu trời g i a thiên tế nhật những hắc khí này tất cả đều là thâm viên bên trong hắc á m vật chất bọn chúng điên của ngăn mòn thiên tiêu đại thế giới sinh cơ cùng bản nguyên đang không ngừng giảm bớt mà những cái kia phun ra tới thâm viên vật chất đi qua điên của ngăn mòn cùng thôn vệ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đoạn thiên sơn mạch phía bắc thiên địa trên cơ bản cũng đã bị ô nhiễm liếc nhìn lại sức sống bị biệt diệt nhìn xem cái này một màn kinh khủng trong lòng lâm vô đạo cũng chấn động không thôi mặc dù hắn đã sớm biết thâm viên đáng sợ nhưng mà tại nhìn thấy thâm viên bộc phát sau đó cảnh tượng lúc hắn vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh thâm viên những nơi đi qua hết hệ tất cả đều sẽ bị thôn vệ cùng đồng hóa đại hộ pháp ta nghe sùng còn nói đệ nhất cấm chủ đ ầ t i đã hoàn toàn lộ sắc thành thâm viên giống loài còn có cổ tiên vương cực hạn lực lượng cường đại chúng ta không có dư thừa cổ tiên vương có thể ngăn cản được sao lúc này thương t â mặt lộ vẻ giàu gì hỏi ngươi là đang chất vấn đại thần thần dụ vẫn là tại chất vấn bản tọa thực、lực. chỉ là một cái cổ tiên vương cực hạn thâm viên giống loài bản tọa sao lại để cho mắt lâm vô đạo gương mặt khinh miệt dưới mắt hắn còn duy trì lấy cổ tiên vương phân thân lực lượng cường đại đừng nói đồ ti chỉ là cổ tiên vương cho dù hắn là v ạ n cổ tiên vương cũng không khả năng p h i ê n tiên chút tự tin này lâm vô đạo vẫn phải có thế nhưng là đại h ộ pháp mắt thấy lâm vô đạo cái k i a cực độ dáng vẻ tự tin thương t ê tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì ầm ầm nhưng mà coi như hắn vừa mới mở miếng lúc đột nhiên phía chân trời xa xôi chuyển đến từng đợt thật lớn h u y tập trung nhìn vào chỉ thấy từng cỗ kinh khủng mây đen cuốn lấy cực đoan kinh khủng cực đoan tạ ác khí thế hùng vĩ, giả thiên tế nhật mà vét sạch tới những cái kia mây đen toàn bộ đều là từ thâm viên giống loài tạo thành che phủ toàn bộ thiên địa không thể nhìn thấy phần cối u trong đó thực lực thấp nhất thâm viên giống loài đều có đại đế cấp độ đến nỗi cường đại thâm viên giống loài nhưng là đạt đến tiên vương thậm chí cổ tiên vương t làm sao sẽ nhiều như vậy nhìn xem cái kia phô thiên cái địa c u ố n tới thâm viên đại quần một bên thương t lập tức hít vào một vũ khí lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy trần kinh cùng hãi nhiên mặc dù những thứ này thâm viên đại quân trên cơ bản cũng là đại đế thiên đế cùng với chân tiên cấp độ nhưng mà số lượng thật sự là nhiều lắm bất kỳ cái gì sự vật khi số lượng nhiều đến mức nhất định đều biết biến thành một loại đại khủng bố lúc này nhìn xem cái kia rào rạt mà đến thâm viên đại quân thương tê thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng hắn gắt gao nắm chặt trong tay chiến kích ánh mắt bên trong tràn ngập quyết tuyệt chi ý dạng như vậy tựa hồ đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị so với thương tê chấn kinh cùng hãy nhiên lâm vô đạo thần sắc lại là phải chấn định và bình tĩnh nhiều lắm mặc dù thâm viên đại quân số lượng vừa xa khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng nhưng cũng không có để cho hắn cảm thấy tình cảnh kinh hoàng và sợ bá tại lạnh lùng quét mắt vài lần sau hắn con ngươi băng lãnh liền tụ tập đến thâm viên đại quân phía trước nhất chỉ thấy ở một tòa bạch cốt xây dựng mà thành tiên thuyền phía trên đang ngồi ngay ngắn một người mặc trường b à o màu đỏ ngỏm tay cầm huyết sắc đại kiếm nam tử m à c áo hồng toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khát máu khí tức khủng bố ngoài ra còn có cực kỳ mãnh liệt thâm viên sức mạnh đệ nhất cấm chủ đồ thi nhìn xem cái kêu huyết y nam tử lâm vô đạo trong nháy mắt biết thân phận của đối phương cùng Lai Lịch. rõ ràng là cấm thổ bên trong thần bí nhất đệ nhất cấm chủ đồ ti nghĩ tới đây hắn lúc này lấy đại đạo chi nhãn nghiêm túc quan sát muốn nhìn một chút thâm viên giống loài đến cùng cùng nhân gian sinh linh có cái gì khác biệt về bản chất tính danh đồ ti thân phận thâm viên tầm thứ hai l ã n h chúa tu v i cổ tiên vương giai vị hạ vị l ĩ n h chủ truyền kỳ dị tượng ma nhật diệu c ử u tiên công pháp đại nhật ma kinh kỹ năng ma nhật đại thủ lớn tuyệt tiên bắt nước đại d i ệ t tuyệt k i ế m khí tận thế kiếm quyết tận thế kiếm giới vật phẩm mặc thiên chi kiếm ánh mắt nào có quan hệ với đệ nhất cấm chủ đồ ti rất nhiều tin tức lập tức lấy mặt ngoài phương thức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo lại là cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn đệ nhất cấm chủ mặt ngoài cùng tin tức nhìn tựa hồ cũng không hoa lệ nhưng mà lâm vô đạo có thể cảm thụ được đồ ti sức mạnh so với thông thường bạn cổ tiên vương đều cường đại hơn hệ thống thâm v i ê n giống loài thực lực cùng cấp độ là thế nào phân chia trong lòng của hắn hiếu kỳ dò hỏi đồ ti gia vị chính là truyền kỳ hạ vị l ê n h chúa đây cũng là đại biểu cấp độ thực lực của bản thân hắn cùng đẳng cấp chỉ có điều lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng đồ ti cái này cái gọi là chuyển kỳ hạ vị lanh chúa tại trong thâm viên ở vào địa vị gì cùng nhân gian sinh linh so sánh thực lực lại có bao nhiêu lớn t r i n lệnh cầu đề cử a c h ư ơ n t nghìn r ă m mười b vũ trụ cấp cổ tiên vương c h ư ơ n t nghìn r ă m mười b vũ trụ cấp cổ tiên vương thâm viên cùng nhân gian có phi thường to lớn khác biệt thâm viên chỉ có số t ầ n g phân chia cũng không có nhân gian cái gọi là đại thế giới vũ trụ đại vũ trụ thậm chí là thiên giới mỗi một t ầ n g thâm viên đều vô cùng rộng lớn tốc chủ có thể lý giải thành hạ giới vũ trụ vị diện bởi vậy thâm viên giống loài cấp độ cùng phân chia thực lực cũng cùng nhân g i a n có cực lớn khác nhau âm thanh của hệ thống t h ứ lâm vô đạo trong đầu v ă n g lên ân thâm viên bên trong không có thế giới cùng vũ trụ nghe nói như thế lâm vô đạo rất là ngạc nhiên cho tới nay thâm viên ở nhân g i a n sinh linh trong ấn tượng cũng là thần bí cùng t à ác đại biểu liên quan tới thâm viên nhận thức vô cùng có hạn bây giờ thông qua hệ thống lâm vô đạo cuối cùng đối với thâm viên phương diện có một cái đại khái đường danh giải cái kia truyền kỳ hạ vị lanh chúa lại đại biểu cho dạng dị cấp độ cùng thực lực Hắn hỏi. tiếp tục hỏi. đối với cái này hệ thống cũng rất nhanh cấp ra đáp án tại trong thâm vị hệ bên trong giống l o à i ở giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt thậm chí có thể dùng tàn khốc để hình dung mạnh được yêu thua là tốt nhất thể hiện thâm viên bên trong căn cứ vào giống l o à i cấp độ chủ yếu chia làm cấp thấp thâm viên giống l o à i trung đ ẳ n g thâm viên giống l o à i cao đ ẳ n g thâm viên giống l o à i lanh chúa đại lanh chúa cùng với cao nhất thâm viên chúa tể đến nỗi giữa đại cảnh giới thực lực nhưng là có hai cái đẳng cấp theo thứ tự là chuyển kỳ cùng thần thoại tại trong thâm ủy hệ bên trong lấy chân tiên cảnh giới làm thí dụ hạ vị lãnh chúa đại biểu thực lực là chân tiên tam trọng thiên trung vị lãnh chúa đại biểu thực lực là chân tiên ngũ trọng tiên thượng vị lãnh chúa đại biểu là chân tiên thất trọng thiên đại lãnh chúa nhưng là chân tiên thập trọng tiên tại thâm viên tầm thứ hai một vị chuyển kỳ đại lãnh chúa đại biểu chính là thu được chuyển kỳ thâm viên phong hào chân tiên giống l o à i một vị chuyển kỳ đại lãnh chúa tương đương với nhân gian vũ trụ phong hào sinh linh thần thoại đại lãnh chúa nhưng là tương đương với nhân gian đại vũ trụ phong hào sinh linh đến nỗi cao nhất thâm viên chúa tệ nhưng là trong một tầm thâm vị hệ b ê trong tồn tại mạnh nhất tương đương với nhân gian tiếp nhận thiên mệnh sinh linh mỗi một tầm thâm viên bên trong thâm viên chúa tể số lượng cũng là không cố định có thể không có có thể có một vị cũng có thể là có nhiều vị trong đó chuyển tỷ thâm v i ê n chúa tể tương đương với nhân gian nửa bước đại đạo phong h ả o thần thoại chúa tể nhưng là tương đương với hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o âm thanh của hệ thống liên tiếp không ngừng mà vang lên nghe nói như thế lâm vô đạo trải qua một phen suy tư sau đó liên đại kháiểu h i rồi thâm viên giống l o à i cấp độ cùng phân chia thực lực theo lý thuyết lãnh chúa đại biểu là thâm viên giống loại bản thân cấp độ mà truyền kỳ nhưng là thâm viên phong hào đại biểu là thâm viên giống loại đẳng cấp đệ nhất cấm chủ đồ ti chính là chuyển kỳ hạ vị l ã n h chúa đó chính là nói đồ ti tương đương với nhân gian vũ trụ cấp cổ tiên vương đúng vậy đồ ti chính là thâm viên tầm thứ ba hạ vị l ã n h chúa hơn nữa thu được chuyển kỳ phong hảo có thể ra chỉ một phần một trăm ngàn thâm viên chi lực thâm viên tầm thứ ba bao Vô toàn bộ tiên vương cảnh giới thâm viên giống loài trung vị l ã n h chúa thực lực là vạn cổ tiên vương thượng vị l ã n h chúa thực lực là vô thượng tiên vương đại l ã n h chúa thực lực là tiên vương cực h ạ n ngoài ra thâm viên giống loài bởi vì hoàn cảnh sinh tồn cùng với tự thân đặc tính quan hệ tiên thiên liền so với nhân gian sinh linh cường đại rất khó bị giết chết hơn nữa thâm viên giống loài là vô cùng vô tận chỉ cần thâm viên một mực tồn tại thâm viên giống loài liền vĩnh viễn sẽ không bị diệt tuyệt dưới mắt thâm viên tầm thứ ba đại môn đã mở ra đệ nhất cấm chủ đồ ti là nhóm đầu tiên tiến vào nhân gian thâm viên giống loài tại đồ ti sau l ư n g thâm viên trong cánh cửa còn có rất nhiều c à n g cường đại hơn thâm viên lanh chúa tại tỉ bị dòm ngó nhân gian một khi đồ ti chiến bại mà nói sẽ có trung vị lanh chúa thậm chí là thượng vị lanh chúa ra tay bởi vậy túc chủ phải làm cho tốt ứng phó bạn của tiên vương cùng với vô thượng tiên vương chuẩn bị. thượng vị thâm viên lãnh chúa lời này vừa ra lâm vô đạo âm thầm nhũng mày thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm túc một phần dưới mắt dựa theo suy đoán của hắn cỗ này cổ tiên vương phân thân phối hợp đạo cổ vô thượng pháp các loại một loạt thủ đoạn g i a trị chiến lược cực hạn cũng liền vô thượng tiên vương cấp độ nếu là gặp phải truyền kỳ thượng vị lãnh chúa hắn có lẽ sẽ không coi vào đâu nhưng nếu là có thần thoại thượng vị lãnh chủ liền sẽ gặp phải áp lực lớn dù sao cái này đã đạt đến cỗ này phân thân chiến lược cực hạn hệ thống thâm viên tầng thứ ba bên trong tồn đại chúa tể cấp bậm giống loại sao có tại thâm viên tầng thứ h trong thể tồn tại ba vị thâm tể, tể, chúa chuyển viên cũng lại vị chúa là i viên ê n phần mình mạnh chuyển thể chỉ thâm chúa có sức tê. tể. t ra r vị kỳ lòng lâm vô đạo có chút chấn động cái này tương đương với nhân gian ba vị thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào sinh linh mặc dù biết thâm viên vô cùng kinh khủng cùng cường đại nhưng mà hệ thống tiết lộ ra ngoài tin tức vẫn là để lâm vô đạo giật n ả y cả mình b ự c này nội tình đã không thể dùng hùng hậu để hình dung đơn giản đáng sợ nếu là tầm thứ ba thâm viên chi môn toàn bộ mở ra đến lúc đó tam đại truyền kỳ thâm viên chúa tệ bao phủ nhân dân tất nhiên sẽ ủ thành kinh khủng thiên hai vạn hạnh chính là ý theo thiên tiêu đại thế giới bị cách đại lãnh chúa trở lên cấp bậc thâm viên giống loài căn bản vào không được nếu không còn thật sự khó có thể ứng phó lâm vô đạo âm thầm siết chặt n ắ m đấm đúng hệ thống nếu như thâm viên tầm thứ ba bên trong ba vị c h u y ề n kỳ c h ỗ t ể biến thành một vị mà nói có phải hay không liền có thể ra chỉ toàn bộ thâm viên chi lực lúc này lâm vô đạo phản phất là nghĩ tới điều gì vô cùng trịnh trọng mà hỏi thăm tam đại thâm viên chố tệ mỗi một vị đều có thể ra chỉ tầm thứ ba thâm viên một ba sức mạnh đây nếu là dung hợp một chỗ còn không tạo phản rồi sẽ không thâm viên bên trong đẳng cấp rõ ràng đẳng cấp chênh lệch gần như không có khả năng quá phận chuyển hướng kỳ chúa tể có khả năng ra chỉ thâm viên sức mạnh cực hạn chính là một ba chỉ có thần thoại thâm viên chúa tể mới có thể ra chỉ mỗi một tầng bên trong toàn bộ thâm viên chi lực bởi vậy cho dù là thâm viên tầng thứ ba tam đại chuyển hướng kỳ chúa tể d u n g hợp một chỗ cũng không khả năng ra chỉ toàn bộ thâm viên chi lực chuyển hướng kỳ chúa tể cùng thần thoại chúa tể trên lệnh liền giống như không trọn vẹn đại đạo phong hào cùng hoàn chỉnh đại đạo phong hào là không thể nào vượt qua nhiều hơn nữa chuyển kỳ chúa tể chung vào một chỗ cũng không khả năng đánh qua thần thoại chúa tể đ nhiều hơn nữa không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả chung vào một chỗ cũng không khả năng đánh qua hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả nhiều hơn nữa đại vũ trụ phong hào giả cũng không khả năng đánh qua không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả đấy cũng không phải là sức mạnh cấp độ bên trên t r ê n l ệ n h hệ thống kiên nhẫn giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào cùng hoàn chỉnh đại đạo phong hào trên l ệ n h đúng là không thể l ư ợ g được trừ phi là giống hắn loại nội tình này cùng thực lực và không mà nói căn bản bù đắp không được ở trong đó trên lệch một vị vũ trụ cấp cổ tiên vương ứng phó cũng không khó mấu chốt là đồ ti sau lưng thâm viên trong cánh cửa đến cùng t ấ t giấu bao nhiêu trung vị lãnh chúa cùng với bao nhiêu thượng vị lãnh chúa ở trong đó có h a y không thần thoại cấp lãnh chúa lâm vô đạo âm thầm nhĩ mày thâm viên sức mạnh vượt xa khỏi hắn mong muốn b á cùng lúc đó tại lâm vô đạo âm thầm đánh giá đồ ti lúc đối phương cũng đem băng lánh khát m à u ánh mắt g ắ t gao rơi vào trên người hắn cổ tiên h vương cảm thụ được trên thân lâm vô đạo cái tia thả ra khí tức đồ ti đáy mắt rõ ràng mệnh mỏi qua một tia kinh nghi cùng kinh ngạc thiên tiêu đại thế giới trung sinh thực lực hắn là biết đến ngay cả tiên vương cũng không có theo ớ n ó hắn đại thủ huy động phô thiên cái điệu thâm nguyên đại quân như n hồng thủy điền quảng ngãi tới cầu đề cử a thâm nguyên Trừ một nghìn hai trăm mười lăm thần thoại thượng vị lãnh chúa vô thiên cổ tiên vương trừ cái đó ra còn có năm vạn cổ tiên lúc này tại tầng thứ ba thâm viên trong cánh cửa có đông đảo thâm viên lãnh chúa n h ò m nó g trong bóng tối lấy thiên tiêu đại thế giới nhân gian chỉ thấy một vị chính bản thân ngồi ngay ngắn ở trên bạch cốt vương tọa khuôn mặt trắng nón ánh mắt âm lanh nam tử nhìn qua ngoại giới cảnh tượng hơi nhữu n h ấ c n h ấ c lông mi cùng trong lúc nhất thời tại bạch cốt vương tọa phía dưới còn đứng mấy chục đạo cường đại chuẩn bị thâm viên lãnh chúa cùng với thượng vị lãnh chúa bọn hắn hung lệ con mắt Toàn bộ đột ề u c ẩ nhiên ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên huyết bảo nam tử một bên vớt ve vương tọa bên cạnh một cái đại hắc cầu vừa hướng phía dưới hắc ma lãnh chúa lạnh lùng hỏi nghe nói như thế quanh thân bao phủ ở dưới hắc bảo hắc ma lãnh chúa lúc này dọa đến tét bị trên đất vô thiên lãnh chúa thứ tội lúc trước căn cứ vào đồ ti bẩm báo tại thâm viên c h i môn mở ra phía trước thiên tiêu đại thế giới nhân gian chính xác chỉ có nửa bước tiên vương sinh linh liên quan tới chuyện này thuộc h ạ cũng là tự mình phái người kiểm chứng qua đến nỗi bây giờ đột nhiên xuất hiện cổ tiên vương cùng với đến hàng v ạ n mà tính cổ tiên đây cũng là n g o à i ý muốn biến cố y theo thuộc hạng l ớ tới những thứ này người đột nhiên xuất hiện có thể là đến từ hồng thiên đại thế giới hắc ma lãnh chúa n â m nớp lo sợ đáp hồng tiên đại thế giới nghe được cái tên này vô thiên lãnh chúa hơi hơi hít mắt lại người xác định sao hắn tiếp tục hỏi cái này thuộc hạ cũng không xác định thiên tiêu đại thế giới chỉ là nhân gian một cái trung đẳng đại thế giới phía dưới liền thương nguyên đại thế giới bên trên liền hồng tiên đại thế giới tất nhiên thiên tiêu đại thế giới không cách nào sinh ra tiên vương như vậy cái này một số người tất nhiên là đến từ hồng thiên đại thế giới hắc ma lanh chúa đem ý nghĩ của mình như nói thật đi ra ngay vậy vô thiên l ã n h chúa sắp mặt trong nháy mắt âm trầm xuống bản tọa mặc kệ những thứ này người đến từ tại nơi nào bản tọa muốn là thần vẫn chi điểm cho dù là không tiếc bất cứ giá nào đều phải tìm được hồn t i ê n cổ quốc thái tử ân bất bại. Ngay xưa, tổ tông của hắn mang đi một khóa thâm viên ma t r ủ n g đó là thuộc về ta thâm viên đồ vật nhất định phải cầm về chúa tể đã lên tiếng nếu như lần này cầm không trở về thâm viên ma t r ủ n g tất cả mọi người đều phải chết băng lánh vô tình âm thanh chậm r ã i vang lên t nghe lời này một cái vương tọa phía dưới đông đảo lãnh chúa toàn bộ đều lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi từng cái thân thể càng không ngừng run r u dậy vô thiên lãnh chúa ngày xưa hồn thiên cổ quốc tiên tổ từ trong thâm viên trộm đi viên kia ma chủng tựa hồ chỉ là một khóa thông thường ma chủng tại sao lại kinh động chúa tể đại nhân hắc ma lãnh chúa không hiểu hỏi、Thử. không nên ngươi biết tốt nhất đừng hỏi ngươi chỉ cần tìm được hồn thiên cổ quốc trộm đi viên kia ma trùng là được rồi thế nhưng là vô thiên lãnh chúa viên kia thâm viên ma trùng rất có thể có thể không tại thiên tiêu đại thế giới nói không chừng sớm đã bị hồn thiên cổ quốc thái tử ân bất bại mang đến hồng thiên đại thế giới chúng ta cho dù đi đến thần vẫn tri địa chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đủ tìm về thâm viên ma trùng hát ma lãnh chúa mặt lộ vẻ lo âu nói mặc dù hắn không biết chỉ là một khỏa thông thường thâm viên ma trùng tại sao lại kinh động trí cao vô thượng chúa tể nhưng mà cũng không dám có bất kỳ dấu diếm Căn cứ vào bản tọa đ mặc kệ nguyên nhân ta chỉ cần kết quả chúa thể đã hạ tử mệnh lệnh nếu như tại trong vòng một năm tìm không trở về hồn thiên cổ quốc thâm viên ma trùng tất cả mọi người chu diện cho dù là ân bất bại đã không tại thiên tiêu đại thế giới cũng nhất định phải theo dấu chân của hắn tìm được hắn không tiếc bất cứ giá nào cầm lại thâm viên ma trùng chỉ cần ma trùng còn tại trên người hắn như vậy thì có thể thông qua thâm viên ở giữa cảm ứ n g cùng liên hệ tìm được vị trí của hắn nếu như hắn thật sự đi đến hồng thiên đại thế giới vậy cứ tiếp tục xâm lấn tại ta thâm viên vĩ lực phía dưới cho dù là cao đẳng đại thế giới cũng muốn hôi phi lên liệt lại nói nếu như ân bất bại đem thâm viên ma trùng mang đi hồng thiên đại thế giới như vậy bây giờ hồng thiên đại thế giới chỉ sợ sớm đã bị ô nhiễm chúng ta nhất định phải đuổi tại tầm thứ tư thâm viên những đại nhân vật kia phát giác phía trước tìm được cân bất bại đoạt lại thâm viên ma chủng t h ầ n vẫn chi địa chính là liên tiếp hồng thiên đại thế giới cầu đối nhất định muốn cầm súng vô thiên lãnh chúa lạnh lùng gầm nhẹ nói mặc dù hắn là trong tầng thứ ba thâm viên một cự đầu bản thân càng là thần thoại thượng vị lãnh chúa thực lực nhưng mà đối mặt thâm viên chúa tể vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi vô ngần cùng áp lực một khi tìm không trở về thâm viên ma chủng hắn cùng với giới quyền tất cả lãnh chúa toàn bộ đều phải chết cho nên đang phí hết tâm tư cùng đại giới thẩn thấu thiên tiêu đại thế giới sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó câu mở ra thâm vì chính là tìm v ề ngày xưa hồn thiên cổ quốc tiên tổ trộm đi thâm viên ma trùng hát ma l ã n h chúa các ngươi cũng lập tức ra ngoài t r ợ đồ ti một chút sức lực ta cảm giác hắn có thể ngăn cản không nổi đúng lúc này v ô thiên l ã n h chúa giống như là phát giác cái gì tựa như đột nhiên hướng về phía phía dưới hát ma l ã n h chúa bọn người phân phó nói ân đ ồ ti ngăn cản không nổi nghe lời này một cái hát ma l ã n h chúa bọn người mang theo mánh liệt nghĩ hoặc đem ánh mắt nhìn phía ngoại giới thiên tiêu đại thế giới chỉ thấy tại đồ ti phát động thâm viên đại quân tấn công n h á mắt đoạn thiên phía trên dãy núi cái kia cổ tiên nam tử cũng trong nháy mắt ra t theo bàn tay mở ra một thanh thần bí màu đen cổ kiếm trợt hiện ra sau đó hắn nắm cổ kiếm nhẹ nhàng huy động một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm khí màu đen chợt vét sạch toàn bộ thiên địa x o ẹ t kiếm khí những nơi đi qua xông lên phía trước nhất thâm viên đại quân như là đậu vũ nhao nhao phá diệt trực tiếp hóa thành tối nguyên thủy thâm viên khí tước hơn nữa cái k i a hung lệ kinh khủng kiếm khí đang kích thích sau đó hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ tư thế vẫn như cũ cuốn lấy cái thế hung uy quét về phía sau thâm viên đại quân đây là vũ khí gì thế mà cường đại như thế nhìn xem phô thiên cái địa thâm viên đại quân tại kiếm khí màu đen hôi phi y ế diệt hát ma lanh chúa đám người nhất thời mở to hai mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi không chỉ có là bọn hắn l i ê n b ạ c h cốt vương tọa bên trên vô thiên lanh chúa cũng n h ư mày bây giờ hắn lạnh lùng con mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo trong tay đạo cổ chi kiếm c h ô i kiếm này để cho hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu ý hiếp các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài dễ hắn cho ta vô thiên lanh chúa lạnh lùng ra lệnh là, là là nghe được mệnh lệnh hát ma lanh chúa bọn người liếc nhau một cái không có chút do dự nào n h o nhao bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi thâm viên chi môn oanh mà đang khi hắn nhóm bước ra thâm viên chi môn nháy mắt ngoại giới lâm vô đạo cũng triển khai đối với thâm viên đại quân cùng với đ ổ ti hung át chấn sát kế đạo cổ chi kiếm đại đạo kiếm khí sau đó hắn giơ tay một cái sát sinh vô thượng pháp đánh vào thâm viên trong đại quân tại ma diện đông đảo thâm viên giống loài sau trực tiếp đi tới đ ổ ti trước mặt vạn cổ tiên vương cảm thụ được lâm vô đạo cái kia hiện ra lực lượng cường đại mạch cốt tiên thuyền bên trên đ ổ ti cũng không ngồi yên nữa con ngươi trợn t h í c chặt bây giờ hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn ma nhập diệu cửu thiên a n h theo hắn giống to một tiếng sau lưng lập tức có ngập trời thâm viên ma khí phun trào trong khoảnh khắc ngưng kết trở thành một vòng thật lớn màu đen đại nhật kinh khủng ma h uy chiếu rọi toàn bộ thiên địa trong chốc lát tại ma nhật dị tượng r a chỉ, đồ ti quanh thân khí thế trận tăng vọt trực tiếp đột phá cổ tiên vương gông cùng xiềng xích sánh vai vạn cổ tiên vương ma nhật đại thủ lớn đại diện u y ệ t kiếm khí kế ma nhật dị tượng sau đó đồ ti lại đột nhiên đánh ra một cái giả thiên tế nhật đại thủ đồng thời hung hăng lắp tay bên trong mặt thiên tri kiếm âm ầm kinh khủng thâm viên ma khí che phủ thiên k h n g giữa thiên địa cảng là tràn ngập vô biên diện việt kiếm khí muốn trôn vùi toàn bộ nhân gian. cái k i a hung mạnh tuyệt luân thế công giống như một đầu thâm viên cự thú điên cùng sông về lâm vô đạo nếu là cái khác bạn cổ tiên vương đối mặt như thế uy thế tất nhiên không cách nào ngăn cản nhưng mà lâm vô đạo cũng không có đem đồ ti chút sức mạnh này để t r o n g mắt thái thanh đại đạo pháp đông coi như đồ ti huy động mặt thiên tri kiếm một cái đại thủ trực tiếp đánh xuyên t i ê n tiêu đại thế giới hư không rơi ẩm ẩm trên thân đồ t i trực tiếp đem cả người hắn tại chỗ đ á n h nổ cầu đề cử a trừ một nghìn hai trăm mười sáu đại chiến thâm viên lãnh chúa đại đạo lĩnh vực toàn tuyến xuất kích z sau khi một t r ư ờ n g chấn diện đô thi lâm vô đạo lúc này vung cánh tay n ô lên xách theo đạo cổ chi kiếm liền tiếp tục xông vào thâm viên trong đại quân hưu hưu giờ này k h ắ c này hắn đem đạo cổ chi kiếm vung vẩy đến cự c hạn hùng vĩ lăng lệ đại đạo kiếm khí c h ặ t đức thiên địa nhưng phạm là v ô g i ế t tới thâm viên giống loài tất cả đều tại kiếm khí phía dưới hồi phi đến diện lâm vô đạo ở vào chiến trường t u y ế n n g o à i cùng một mình hắn một kiếm liền nắm trong tay toàn bộ chiến trường thế cục cùng hướng đi hắn giờ phút này liền như là một cây định hải thần trăm mặc cho rất Giết! Giết! Giết! chịu đến lâm vô đạo cái kia vô địch khí phách cổ vũ sau l ư n g tương t ề cùng với đến hàng vạn mà tính cổ tiên đều phát ra chấn động thiên địa giống to s á t khí m á h liệt tràn ngập toàn bộ thiên địa sau đó bọn hắn đi theo lâm vô đạo bước chân điên cùng đánh tới cái kia kinh khủng thâm viên đại quân đáng giận người này thực lực thế mà mạnh như vậy cho dù là tầng thứ ba chuyển kỳ trung vị l ã n h chúa chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn hồng thiên đại thế giới sinh linh đều như vậy cường đại sao lợi xa thâm viên trong cánh cửa vô thiên lãnh chúa phát ra phẫn nộ gào thét sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn p h í thật lớn khí lực mới thâm nhập vào thiên tiêu đại thế giới hơn nữa đã thông thâm viên cùng nhân gian thông đạo nhưng mà t h â m viên đại quân lúc này mới mới vừa tiến vào đến nhân gian giới liền bị cường đại chặn đánh cái này khiến vô thiên lãnh chúa tức giận vô cùng xem ra hắc ma lãnh chúa bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản người này bước chân đến cuối cùng vẫn là muốn ta ra tay mới được vô thiên lãnh chúa ngưng lông mày suy t ư nói bây giờ thông qua đồ ti cùng lâm vô đạo ở giữa chánh i ế t hắn có thể tin tưởng cảm giác được lầm vô đạo cường đạo cường đại hắn triển hiện ra thực lực. đã vượt qua truyền kỳ trung vị lãnh chúa thậm chí dựa theo suy đoán của hắn thần thoại bên trong vị lãnh chúa cũng không chắc chắn có thể đủ đem lâm vô đạo chấn áp nghĩ tới đây vô thiên lãnh chúa vừa chăm chú nhìn lấy ngoại giới động tĩnh vừa lấy ra một cây cổ lao thâm viên chiến m âu tùy thời chuẩn bị ra tay đối với vô thiên lãnh chúa âm thầm nhìn trộm lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng Vâng! Vâng! Vâng! lúc này sau khi chấn sát đệ nhất cấm chủ đô ty hắn ánh mắt lạnh leo quét qua m ê n mông tiên cùng đem lực chú ý tập trung vào mấy chục đạo cường đại thân ảnh phía trên cái này một số người tất cả đều là từ thâm viên trong cánh cửa lao ra thâm viên l ã n h chúa thực lực của mỗi người đều hết sức cường đại hết thảy ba mươi ba vị bao gồm mười tám vị thông thường trung vị l ã n h chúa chín vị t r u y ề n kỳ trung vị l ã n h chúa trong ba vị thần thoại vị l ã n h chúa ba vị t r u y ề n kỳ thượng vị l ã n h chúa trong đó hma l ã n h chúa chính là một trong tam đại t r u y ề n kỳ thượng vị l ã n h chúa một trong tới đủ nhiều a nhìn điệu bộ này t ầ n g thứ ba thâm viên đối với thiên tiêu đại thế giới là nhất định phải được a chẳng lẽ thật chỉ là vì thẩm thấu cái này thế giới sao mắt thấy lập tức xuất hiện trung vị lanh chúa nhiều như vậy cùng với cường đại thượng vị lanh chúa lâm vô đ ạ o không khỏi nhữ mày bây giờ hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác thâm viên lần này xâm nhập nhân gian có lẽ còn có mục đích k h á c nếu không không đáng đại động can qua như vậy xuyên đấu qua xa xôi thâm viên tri môn hắn có thể tin tưởng cảm giác được tại thâm viên trong cánh cửa còn cất d ấ u càng cường đại hơn lanh chúa hắn tản mát ra khí tức so với hát ma lanh chúa còn muốn càng thêm hung lệ cùng cường đại ít nhất cũng là một vị thần thoại cấp thượng vị lanh chúa đây đã là thiên tiêu đại thế giới có khả năng dung nạp cùng tiếp nhận cự hạn lần này thâm viên huy động nhân lực như thế càng là phái nhiều như vậy cường đại lanh chúa cái này khiến lâm vô đạo phát giác không bình thường bất quá cứ việc trong lòng có chút hoài nghi thâm viên mục đích nhưng mà lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều x o ắ n suýt sự chú ý của hắn đều tập trung ở những cái kia vồ dết tới trên thân lãnh chúa thập phương câu diện đại trận hát ma lãnh chúa đợi người tới thế rào rạt lại động tác tấn mạnh đến cực điểm tại trước mặt đi tới lâm vô đạo sau mười vị trung vị lãnh chúa lập tức chiêm cứ thập phương vị trí hợp thành một cái cổ lao phát trợ â m ầm theo bọn hắn kết động bí pháp trong chốc lát quần quận thâm viên ma khí giống như đại giang đại hà mạnh liệt đi ra chỉ là trong một t r ớ c mắt liền đem lâm vô đạo bao phủ trong đó cùng trong lúc nhất thời hắc ma l ã n h chúa mấy người cũng không có nhàn rỗi nhao nhao giơ vũ khí trong tay đối với lâm vô đạo triển khai điên cuồng nhất công kích thái thanh đại đạo pháp mắt thấy hắc ma l ã n h chúa đợi người tới thế rào r ạ n lâm vô đạo cũng không dám sơ xuất lập tức hắn lấy thái thanh đại đạo pháp dẫn động b ả n g bạc đại đạo chi lực gia trì đến cổ tiên vương trên phân thân khiến cho sức mạnh đột nhiên tăng vọt nguyên bản tại đạo cổ vô thượng pháp gia trì hắn chỉ là nắm giữ bạn cổ tiên vương tu vi và thực lực bây giờ tại gia chỉ bàng bạc đại đạo chi lực về sau chiến lực trực tiếp tăng vọt đến vũ trụ cấp v u thượng tiên vương cấp độ lúc này lâm vô đạo người mang đại đạo to lớn ý chí hắn nhất cử nhất động đều hiện lộ rõ ràng vô tận đạo v ậ n cùng với vô thượng uy nghiêm hắn chỗ không gian thậm chí tạo thành một phương hùng vĩ đại đạo lĩnh vực chân chính c h ấ n thiên áp điệp ẩm ẩm theo đại đạo lĩnh vực bao phủ ra tại đại đạo ý chí t r ù n g k í c h vào hát ma l ã n h chúa đám người công kích và hành động đều trở nên trầm trạc dạng như vậy phản phất trong nháy mắt chỉ h o a n vô số lần giờ khác này hát ma l ã n h chúa đám người nhất cử nhất động ở trong mắt lâm vô đạo đều trở nên vô cùng trầm trạc tựa hồ dừng lại hoàn trình đại đạo phong hào đang thi triển đại đ liền sẽ diễn sinh ra đại đạo lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong đại đạo phong hào giả sức mạnh sẽ có được vô hạn tăng cường mà bước vào đại đạo trong lĩnh vực sinh linh nhưng là sẽ phải chịu vô tình ác chế đây là nguồn gốc từ đại đạo uy nghiêm và ý chí nhưng phạm là đại đạo trong phạm vi sinh linh đều không thể thoát khỏi khó trách hệ thống biết nói nhiều hơn nữa không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả cũng không khả năng đánh qua hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả chẳng lẽ nói chỉ có thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào thi triển đại đạo phát n ô n mới có thể diễn sinh ra đại đạo lĩnh vực sao nhìn xem bốn phía liền hiện ra thần kỷ cảnh tượng lâm vô đạo đột nhiên phúc hắn cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấy đại đạo phong hào sâu hơn một tầng huyền cơ cùng bí mật không tốt cùng lúc đó coi như lâm vô đạo đắm chìm tại đại đạo lĩnh vực mang đến thần kỳ cùng trong cường đại lúc hát ma l ã n h chúa mấy người cũng phát giác nguy hiểm nao g n g a o đổi sắc mặt thâm nguyên xin ban cho ta sức mạnh thâm nguyên tức ta ta tức thâm nguyên thâm nguyên xin ban cho ta sức mạnh trong miệng mọi người phát ra chấn tiên giống to ông theo hát ma l ã n h chúa đám người hò hét trong cơ thể của bọn họ thâm nguyên ma trùng bộ phát sau đó đám người chỗ mi tâm hiện lộ ra một cái quỷ dị màu đen ân ký đây là thâm nguyên ân ký chính là thâm viên giống loài đặc hưu đồ vật đại biểu là thâm viên ý chí cùng vĩ lực theo thâm viên ấn ký hiện ra cái kia nguyên bản ra chỉ tại hắc ma l ã n h chúa bọn người trên thân đại đạo chi lực tại trong nháy mắt biến mất giảm như vậy tựa hồ bị triệt tiêu lại hoặc là bị áp chế a thâm viên lại có thể chống lại đại đạo cưỡng ép xóa đi đại đạo ý chí lúc này lâm vô đạo cũng cảm nhận được đại đạo lĩnh vực biến hóa đáy mắt lướt qua một vòng đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc thâm viên cấp độ cùng sức mạnh lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức cùng tưởng tượng vất quá cho dù là hắc ma lanh chúa bọn người đáng chết tất cả đều là phế bật thâm viên trong cánh cửa vô thiên lãnh chúa một mực tại tỉ mỉ nhìn chăm chú lên ngoại giới động tĩnh mắt thấy lâm vô đạo một kiếm chem giết mười ba vị trung vị lãnh chúa hắn cũng không ngồi yên nữa chỉ thấy hắn vô bổ vương tọa bên cạnh màu đen đại cầu cái sau trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang vọt ra khỏi thâm viên chi môn cùng trong lúc nhất thời vô thiên lãnh chúa cũng tay cầm thâm viên chiến mâu đi sát đằng sau hát ma lãnh chúa căn bản chắc chắn không được cục diện còn phải hắn tự thân lên chàng mới được cầu đề cử a chương một n trăm mười b thâm viên b ả o bình thâm viên ma khuyển chương một n trăm mười b thâm viên b ả o bình thâm viên ma khuyển giống dám giết ta thâm viên l ĩ n h chủ nhân loại ngươi thật to gan hết thạy đều phát sinh ở trong n é y mắt mắt thấy mười ba vị thâm viên l ĩ n h chủ trong khoảnh khắc bị lâm vô đạo một kiếm chém giết hát ma lính chủ bọn người vừa sợ vừa giận ầm ầm khi tiếng giống giận dữ rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy hắc ma lính chủ tay phải bỗng nhiên mở ra một cây tản g ra ngập trời thâm viên khí tức màu đen cờ xí trận chống rông xuất hiện hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động thâm viên bảo kỳ l i ề n lập tức có phô thiên cái địa thâm viên ma khí mãnh liệt dựng lên hóa thành từng cỗ kinh khủng màu đen gió lốc đem lâm vô đạo nuốt hết trong đó muốn đem hắn gắn gượng ma diệt cùng trong lúc nhất thời kế huy động thâm viên cờ xí sau đó hắc ma lính chủ trong tay trái lại xuất hiện một tôn cao ba thước vị dị bà bình hoa lạp chỉ thấy hắn nhẹ nhàng sao động bà bình trong chốc lát một cỗ kinh khủng t u y ệ t luân hấp lực trận mánh liệt tuân ra tính cả những cái tia thâm viên ma khí hình thành gió lốc cùng một chỗ nuốt vào bảo bình bên trong giờ này khắc này lâm vô đạo đang tại ứng đối đông đảo trung vị l ĩ n h chủ cùng với nó hai vị chuyển kỳ thượng v ị l ĩ n h chủ công kích bất ngờ không đề phòng cả người trực tiếp bị h á c ma l ĩ n h chủ thu vào thâm viên bảo tinh kim lại du hợp đông đảo thiên tài địa bảo cùng với thâm viên bản nguyễn trí lực luận chế mã thành tiên vương tri bảo có thể nuốt tiên lạc địa du luyện thế gian vạn bật sinh、linh. bất luận cái gì sinh linh cùng vật chất tiến bảo thâm viên bảo bình bên trong cuối cùng đều muốn bị luyện hóa hồi phi ấy ê n diện vâng vâng vâng khi lâm vô đạo bị nuốt vào trong thâm viên bảo bình về sau trong chốc lát vô cùng vô tận thâm viên sức mạnh như ngập trời như hồng thủy vét sạch tới hơn nữa huấn lấy thật lớn thâm viên ý chí muốn đem hắn cưỡng ép thôn vệ ma diệt thấy tình cảnh này lâm vô đạo mặc dù nhữ mày nhưng mà cũng không lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng hắn có đại đạo ý chí thủ hộ cho dù là gặp thâm viên sầm lấn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn ngoài ra ở trong tay của hắn còn nắm giữ lấy đại đạo phong hào c h i bảo càng là thế gian ít có vô thượng c h í bảo bởi vậy tại trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó lâm vô đạo liền hồi phục thần trí trực tiếp huy động đạo cổ c h i kiếm chém bảo giang giáp thâm viên bảo bình mặc dù bị hát ma lính chủ lấy thâm viên c h i lực tế luyện ngàn vạn năm sớm đã kiên cố đến cực điểm nhưng mà đối mặt đại đạo phong hào c h i bảo công kích vẫn như c ũ không đáng chú ý chỉ là đơn giản một đạo đại đạo kiếm khí liền trực tiếp chặt đứt thâm viên bảo bình bên trong thiên địa sau đó tại hát ma lính chủ bọn người cái kia không dám tin ánh mắt bên trong thâm viên bảo bình trực tiếp bị kiếm khí một phần thành hai cái này làm sao có thể t r ờ i đánh nhiệt trướng đưa ta bảo bình phản ứng lại hát ma lính chủ phát ra điên cuồng gầm t h é t cùng gào t h é t đang khi nói chuyện hắn đem trong tay thâm viên cờ xí vung vẩy đến cự hạn phô thiên cái địa thâm viên ma khí tạo thành một tòa kinh khủng t u y ệ t luân phong bạo thế giới đối với lâm vô đạo triển khai hung tàn nhất giảo sát cùng lúc đó tại hát ma lính chủ tiến công lúc những thứ khác chuyển kỳ thượng vị lính chủ cũng không có n h à n g r ồ i nao n h a o sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo điên cuồng công kích tới lâm vô đạo tam thập tam trọng t i ê n mắt thấy hát ma lính chủ bọn người triển khai điên cuồng nhất công kích đồng thời đối mặt ba vị vũ trụ cấp vô thượng tiên vương lâm vô đạo cũng không dám sơ xuất lập tức hắn thân thể hơi động một chút tam thập tam trọng thiên to lớn dị tượng đột nhiên từ sau lưng hiển hóa ra ngoài tán phát khí tức chấn động toàn bộ thiên tiêu đại thế giới đậm đa đạo vận cùng với b à n g bạc đại đạo khí tức chiếu dọi thập phương tiên địa. giờ k h ắ c này tại thái thanh đại đạo pháp gia chỉ tam thập tam trọng thiên đại đạo dị tượng sau lâm vô đạo chiến l ư ợ c đẩy lên tới cực h ạ n trực tiếp đánh vỡ vũ trụ cấp vô thượng tiên vương gông c ù n xiến xích hướng về đại vũ trụ cấp độ điên cùng tới gần trước mắt cái này đạo cổ tiên vương phân thân hạn chế tam thập tam trọng thiên đại đạo dị tượng triển hiện ra h u y năng cùng sức mạnh chỉ có lâm vô đạo bản tôn khoảng bảy phần mười nhưng kể cả như thế cũng không phải hát ma l ĩ n h chủ bọn người có thể ngăn cản s á t sinh vô thượng pháp tại tuyệt đối cường đại đích sức mạnh phía dưới hết thể công kích và p h ả n kháng cũng là phi công vê anh theo lâm vô đạo một cái s á t sinh vô thượng pháp đánh ra một cái giả thiên đại thủ trực tiếp đánh xuyên thâm viên ma khí hình thành phong bạo thế giới ma diệt đông đảo l ĩ n h chủ nhóm công kích ngay sau đó lâm vô đạo cái kê hung h ã n đại thủ trọng trọng đánh vào hát ma lính chủ trên thân đám người đây không có khả năng a cảm thụ được lâm vô đạo cái tia hiện ra sức mạnh hát ma lính chủ đám người nhất thời hoảng sợ gặp h ế t nhưng mà bọn hắn còn chưa nói xong lâm vô đạo cái tia kinh khủng đại thủ liền chấn áp xuống tại cương đại tuyệt luân vĩ lực trùng k í c h vào hát ma lính chủ đám người thân thể trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ chỉ để lại từng khỏa quỷ dị thâm viên ma trùng thấy tình cảnh này lâm vô đạo không có chút do dự nào tay áo c u ố n qua hư không đem hát ma lính chủ bọn người lưu lại thâm viên ma trùng thu sạch xem ra hệ thống ngưng tụ cố này của tiên vương phân thần sau khi ra chỉ đạo của vô thượng pháp thái thanh đại đạo pháp tam thập tam trọng thiên có k lần này g thông i qua cùng hắc ma lính chủ đám người giao chiến cho hắn biết cổ tiên vương phân thân chiến lược cực hạ nhiều nhất cũng liền đại vũ trụ vô thượng tiên vương cấp độ nếu như đổi lại là hắn bản tôn nắm giữ cổ tiên vương tu vi chiến lược còn có thể nâng cao một bước đến lúc đó cho dù là vũ trụ cấp cực hạn tiên vương cũng có thể cùng đánh một trận nói cho cùng vẫn là khí vận giá trị không đủ nếu như hắn có đầy đủ nhiều khí vận giá trị trực tiếp ngưng tụ ra một bộ vạn cổ tiên vương phân thân chấn áp những thứ này thâm viên l ĩ n h chủ đơn giản dễ như t r ở bàn tay nghĩ tới đây lâm vô đạo tại bất đắc dĩ lúc trong lòng cũng tràn đầy thở dài vâng nhưng mà coi như hắn tinh tế lĩnh hội cổ tiên vương phân thân chiến lược cực hạn thời điểm đột nhiên một đạo hung lệ tiếng chó sủa đột nhiên chuyển vào lỗ t a i từ đâu tới chó hoang nghe được bất thình lình tiếng chó sủa lâm vô đạo trước tiên nghĩ tới chính là nhị cát cái kia cậu vật thế nhưng là rất lâu không thấy chỉ có điều hắn cũng biết trước mắt nhị cắt tại chư thiên chi thành căn bản không có khả năng xuất hiện tại thiên tiêu đại thế giới tất nhiên không phải thiên tiêu đại thế giới đó nhất định là đến từ tâm h viên giống loài nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này theo tiếng nhìn qua chỉ thấy ở đó tiếng chó sủa rơi xuống nháy mắt một cái chiều cao nửa trượng toàn thân đen như mực h ung lệ chó đen chống rông xuất hiện ở trước mặt hơn nữa cái kia chó đen còn dùng tốc độ cực nhanh cắn lấy tay trái của hắn phía trên cách kèm theo một đạo sắc bén tiếng vỡ vụt hắn cố này cổ tiên vương phân thân tay trái trực tiếp bị chó đen xé rách s u ố n dưới tay trái đ ứ t gãy chỗ có vô biên thâm viên khí tức tràn ngập bắt đầu điên cuồng ăn mòn cùng ô nhiễm hắn phân thân thâm viên ma quyển nhìn xem biến cố bất thình lình lâm vô đạo trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tức giận hắn còn là lần đầu tiên bị chó cắn lan cố này cổ tiên vương phân thân chính là hệ thống ngưng tụ tại tay trái đ ứ t gây nháy mắt trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng trong cơn tức giận lâm vô đạo lại thủ trực tiếp nắm được thâm viên ma quyển cổ nga ô dang dắc kèm theo một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu trực tiếp bị l ân m vô đạo g gượng bẻ gây xuống. Ấn. bẻ không tốt cũng liền tại hắn bẻ gãy thâm viên ma khuyển đầu cho lúc đông nhiên hắn phản phất là phát giác nguy hiểm gì thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ và anh khi sát na hắn biến mất chỉ thấy một đạo sắc bén hát sắc ma quang sẽ rách m ê n h mông hư không cường đại đến cực điểm thâm viên ma lực trực tiếp đem hắn vừa rồi chỗ không gian t r ô n vùi trở thành một mảnh hư vô thần thoại thượng vị lính chủ nhìn xem cái kia hung hãn tuyệt luân công kích và sức mạnh lâm vô đạo thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọc lên hắn biết đây là thâm viên tầm thứ ba thần thoại thượng vị lính chủ ra tay rồi Câu đề cử a. Trước 1218, diệt sát thần thoại linh chủ. Trước 1218, thoại lần n h chủ. h Trước diệt sát 1218, thoại linh Thân lĩnh chủ. viên mật dám giết bản tọa cầu đi chết mắt thấy thâm viên ma khuyển bị lâm vô đạo hung tàn mà bẻ gây đầu chó vô thiên lính chủ g i ậ n tí mặt thâm viên đổ sụt q u a n theo hắn d ơ tay một chỉ điệp ra trong chốc lát tại cường đại thâm viên ma lực cùng với thâm viên ý chí phía dưới lâm vô đạo chỗ không gian trong nháy mắt bị thẩm t ấ u ăn mòn sau đó Cùng k hắn g i trở tay một cái sát sinh vô thượng pháp đánh ra một cái già thiên tế nhật đại thủ t h ố n g rông xuất hiện đem chúng quanh bao trùm tới không gian phong bạo một trường trần hứng diện ngay sau đó tại thái thanh đại đạo pháp cùng với tam thập tam trọng tiên vĩ lực gia trì hắn một cái lắc mình nhảy ra không gian hắt động đi tới vô thiên lính chủ trước mặt không có dư thừa nói nhảm đạo cổ chi kiếm hung hăng chém qua thâm viên tịch diệt thuật mắt thấy cái kia rào rạt chém tới đại đạo kim ế khí vô thiên linh chủ cũng không dám phớt lờ ầm ầm theo hắn bấm phát q u y ế t b ê n h ngông thâm viên sức mạnh tạo thành một cái hát động trực tiếp đem lâm vô đạo chém tới đại đạo kim ế khí nuốt vào tiếp đó tại thâm viên vô thượng ý chí phía dưới cưỡng ép ma diệt đại đạo kim ế khí hơn nữa nhân cơ hội này vô thiên linh chủ thân thể còn chia ra làm bà liên tục đánh ra tam trọng thâm viên lồng giam đem lâm vô đạo cầm tù ở bên trong thâm viên chi họa vô thiên l ĩ n h chủ âm thanh rơi xuống nháy mắt thâm viên trong lồng giam nở rộ lên màu đen thâm viên chi hỏa điên cuồng ma diệt lấy lâm vô đạo phân thân cùng trong lúc nhất thời vô thiên l ĩ n h chủ năm ngón tay t r ợ t khép lại cái kia vừa mới ngưng kết hình thành thâm viên lồng giam tại trong nháy mắt sổ đồ ổ uỷ dị tà ác thâm viên chi lực giống như đại giang đại hà hạo đãng mà ra s u n g kích ở trên thân lâm vô đạo t h ừ hứ liên tục đụng phải vô thiên l ĩ n h chủ hung hãn thế công lâm vô đạo thân thể hung hăng dùng dùng mấy lần bây giờ hắn tin tưởng cảm thấy hệ thống ngưng tụ c ủ tiên vương phân thân lại có dấu hiệu hầm mất ai cổ tiên vương phân th căn bản là không có cách tiếp nhận thần thoại thượng bị l ĩ n h chủ lực lượng cường đại nếu như đổi lại bản tôn có như vậy tu v i chỉ là vô thiên l ĩ n h chủ trong lúc đưa tay liền có thể chấn sát cảm thụ được trên phân thân chuyển đến b i ê n cố lâm vô đạo gắt gao nhữ mày thâm viên sức mạnh thiên thiên liền mạnh hơn nhân gian lúc này tại thâm viên sức mạnh gia trì vô thiên l ĩ n h chủ triển hiện ra thực lực so với nhân gian đại vũ trụ vô thượng t i ê n vương còn muốn c à n g cường đại hơn h á n cố này phân t h â n căn bản là không có cách chống đỡ ưu thế duy nhất cũng chỉ có trong tay đạo cổ chi kiếm、Suy. m lâm, lâm vô đạo trong phân tay h â n thâm v đạo cổ chi kiếm triển hiện ra uy năng cùng sức mạnh quả thật làm cho vô thiên lính chủ rất là kiếm kỵ bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp cường đối coi như lâm vô đạo lấy đại đạo kiếm khí chặt đức thâm viên lồng giam lúc trong lúc đó một đầu hùng v i đến cực điểm màu đen trường hà cuốn lấy vô biên hung lệ cùng tạ ác từ thâm viên trong cánh cửa hạo đáng đi ra chỉ là vừa đối mặt liền cách ra đạo cổ chi kiếm kích phát đi ra ngoài đại đạo kiếm khí đồng dạng lâm vô đạo cũng thông qua đạo cổ chi kiếm gắng gượng chặt đức thâm viên trường hà nhưng mà thâm viên sức mạnh vô cùng vô tận vừa mới chặt đức thâm viên trường hà tại vô thiên l ĩ n h chủ dưới sự k h ô n g chế lại lần nữa ngưng tụ đi ra khi thế hung hăng chạy về phía lâm vô đạo nhìn xem một màn này lâm vô đạo chân mày miễu chắc hơn hãn t ư ợ hồ phát giác vô thiên lính chủ ý đồ đối phương trong lúc nhất thời không cách nào đem hắn ma diện mà lâm vô đạo cũng không cách nào đem hắn chấn áp cho nên vô thiên l ĩ n h chủ liền muốn dạng này quân lấy hắn cứ như vậy lâm vô đạo liền đằng không xuất thủ đi chiếu cố những người khác đến lúc đó tại thâm viên đại quân công sát phía dưới cho dù là năm vạn cổ tiên cũng muốn hôi phi ê ê n d i ệ t nghĩ tới đây lâm vô đạo ngưng lông mày trầm n g â m mấy phần sau đó đưa tay đánh ra một đạo quỷ dị hắc quang hướng về xa xa vô thiên lính chủ vọ tới chỉ là trong một chớp mắt cái kia sợi hắc quang liền đã tới trước mặt hắn cuối cùng hóa thành một n g ụ m cổ lão thần bí màu đen đồng quan giờ này khắc này lâm vô đạo dự định mượn nhờ táng thiên đồng quan sức mạnh tới thực cùng ô nhiễm vô thiên l ĩ n h chủ đây là nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt màu đen đồng quan chỉ là nhìn một cái vô thiên l ĩ n h chủ tất cả tâm thần cùng lực chú ý liền bị cẩn thận hấp dẫn d ạ ả m như vậy phản phất là gặp được cái gì đ ồ v ậ t không tưởng tượng nổi đồng dạng cùng lúc đó khi táng thiên đồng quan xuất hiện m á y mắt vô thiên trong cơ thể của lính chủ thâm viên ma chủng không tự chủ được rung rung ngay sau đó từng cỗ bảng bạc thâm viên chi lực không bị khống chế từ vô thiên trên thân l ĩ n h chủ kéo đi ra du nhập g n vào táng thiên đồng quan bên trong nhưng mà tại c h ư ớ c mắt đi qua tổn thất kia thâm v i ê n chi lực lại lần nữa quay về đến vô thiên trong cơ thể của l ĩ n h chủ cùng lúc trước so sánh cỗ này quay về sức mạnh mặc dù chỉ có một chút xíu nhưng mà chất lượng lại là cao đến làm cho người giận sôi ầm ầm tại tiếp xúc táng thiên đồng quan cái kia cỗ thâm v i ê n chi lực sau vô thiên l ĩ n h chủ cảm giác lực lượng của mình đột nhiên tăng lên một mảng lớn phát hiện này để cho hắn rất là trấn kinh nhưng mà khiếp sợ không chỉ là vô thiên lính chủ còn có lâm vô đạo thắng thiên đồng quan lại có thể tinh luyện thâm viên sức mạnh nhìn xem vô thiên l ĩ n h chủ khí tức trên thân biến hóa lâm vô đạo không khỏi trận to hai mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này sẽ không phải thắng thiên đồng quan cùng thâm viên còn có quan hệ a đột nhiên một cái suy đoán c ủ a bố từ trong lòng lâm vô đạo xuất hiện a cũng liền tại hắn c h ấ n kinh lúc trong lúc đó xa xa vô thiên l ĩ n h chủ chuyển đến một tiếng t ê u thê lương thảm thiết tập trung nhìn vào lâm vô đạo phát hiện mặc dù vô thiên lính chủ trên người thâm viên sức mạnh trở nên càng thêm tinh khiết nhưng mà hắn thâm viên tri hồn lại là đang không ngừng tăng g ã thậm chí bản thân hắn thâm viên sức mạnh cũng giống như là nhận lấy cái gì kinh khủng ảnh hưởng bắt đầu trở nên bạo động điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn thân thể cùng linh hồn của hắn căn bản không chịu được nổi táng thiên đồng quan tinh luyện đi qua sức mạnh nhìn xem một màn này lâm vô đạo hít mắt lại thốt bổ nếu như quá bổ mà nói vậy thì lại biến thành ngọc dược trước mắt vô thiên l ĩ n h chủ chính là loại tình huống này đây rốt cuộc là thứ quỳ gì cảm thụ được cái kia không ngừng phai mở linh hồn cùng với cơ h ộ sụp đổ thân thể vô thiên lính chủ sợ hãi tới cực điểm thâm viên phát k ế m hắn không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở lúc này ngưng tụ lại trí cao thâm viên ý chí cưỡng ép chặt đức tự thân một nửa thâm viên c h i hồn sau đó hắn vô cùng ác độc nhìn lâm vô đạo một mắt lập tức mang theo còn lại một nửa thâm viên c h i hồn hướng về xa xa thâm viên c h i môn mà đi muốn đi lưu lại cho ta mắt thấy vô thiên l ĩ n h chủ bỏ qua một nửa thâm viên linh hồn muốn trốn vào t ầ n g thứ ba thâm viên lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ kích thích hắn cùng với vô thiên l ĩ n h chủ ở giữa nhân quả tri tuyến a tại nhân quả dẫn dắt phía dưới cái kia liên tiếp lẫn nhau nhân quả tri tuyến trong nháy mắt đã biến thành một thanh nhân quả tri kiếm không có dấu hiệu nào chém vào vô thiên trên thân lính chủ mấy phần sau kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến sắp trốn vào thâm viên tri môn vô thiên lính chủ hắn thâm viên linh hồn trực tiếp vẫn diện trong chốc lát hắn trên thế gian bên trên hết thể nhân quả vết tích bị triệt để xóa đi hừ hừ sau khi d i ệ t sát vô thiên lính chủ bởi vì vượt qua tự thân có khả năng chịu t ả i cực h ạ n lâm vô đạo cũng bị nhân quả sức mạnh p h ả n vệ. hắn bản tôn đại đạo chân thân tràn ra từng vết nước cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm mười chín tổn thất nặng nề vết thương đại đạo đại nhân quả thuật phản vệ quá kinh khủng phát giác được bản tôn trên người b i ế n cố trong lòng lâm vô đạo lập tức nhất trận l â m nhiên bây giờ hắn bản tôn đại đạo chân thân cùng với đạo cổ thật thân, thân tại đại nhân quả thuật phản vệ phía dưới toàn bộ đều tràn ra ra vết dạng đã thương tới đến căn cơ đây là đại đạo cấp bậc chân thân phương pháp bình thường cùng thủ đoạn căn bản là không có cách chữa trị đạo thương hơn nữa khôi phục bản tôn đạo thương còn cần thời gian dài may mắn ta có đại đạo chí tôn thiên phú trúc phúc giảm miễn một nửa t ổ thương nếu là toàn bộ lực phản gia thân cho dù là đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân chỉ sợ cũng muốn sụp đổ không thể trong lòng lâm vô đạo âm thầm may mắn lần này hắn mặc dù d i ệ t sát vô thiên l ĩ n h chủ nhưng tự thân cũng nhận cực kỳ t h ư ơ n g tổn nghiêm trọng bất quá lâm vô đạo cũng không hối hận làm như vậy nếu như lựa chọn lần nữa mà nói hắn bất như cũ sẽ sử dụng đại nhân quả thuật không tiếc bất cứ giá nào d i ệ t sát vô thiên l ĩ n h chủ bởi vì một khi để cho vô thiên l ĩ n h chủ trốn về thâm n g u y ê n đến lúc đó táng thiên đồng quan liền có thể bại lộ từ đó dẫn tới cảng cường đại hơn thâm viên giống loài táng thiên đồng quan có thể tinh luyện thâm viên sức mạnh xem ra sau này không đến tình cảnh bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện tại trước mặt thâm viên giống loài sử dụng bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị thâm viên chú ý đây là ta cường đại nhất át chủ bài một trong tuyệt đối không thể khiến người khác biết lâm vô đạo âm thầm siết chặt bàn tay nói đi hắn tay h á o huy động đem vô thiên lĩnh chủ thi thể thu vào không gian hệ thống tiếp đó x á c h theo đạo cổ chi kiếm một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ một lát sau lâm vô đạo đi tới cấm thổ chỗ sâu nhất dựa vào đạo cổ chi kiếm cái thế mũi nhọn trực tiếp chặt đứt t ầ n g thứ ba thâm viên chi môn đáng giận là ai dám phá hỏng bàn tọa chuyện tốt khi thâm viên chi môn băng diệt trong né mắt từ trong tầng thứ ba thâm v i ê n chuyển ra từng đợt c h ấ n tiên động địa gầm thét cùng gặp thét trong mơ hồ lâm vô đạo tại tầng thứ ba thâm v i ê n bên trong thấy được một tôn thông thiên triệt địa vĩ đại thân ảnh tản ra cực đ o à n kinh khủng thâm v i ê n k h í tức thâm v i ê n chúa tể m a tiêu thông qua đại đạo chi nhãn dư quang lâm vô đạo nhìn thấy đạo thân ảnh kia một tia ký tức đối phương chính là trong tầng thứ ba thâm v i ê n một trong tam đại chuyển kỳ chúa tể ma tiêu chúa tể tương đương với nhân gian không chọn v ẹ đại đạo phong hào cấp độ cực hạn tiên vương thâm n g ê n nội tình chính xác tương đại vẹn vẹn liền có ba vị c h u y ể n kỳ chố tể nếu là tầm thứ cao hơn thâm viên có tồn tại hay không lấy thần thoại cấp chố tể lâm vô đạo biểu lộ thoáng có chút nghiêm trọng nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo thông qua tầm thứ ba thâm viên triển hiện ra thực lực để cho hắn hiểu đến thâm viên kinh khủng cùng cường đại một khi xâm lấn nhân gian tuyệt đối là thai họa ngập đầu chỉ có điều bị người quản chế ở giữa đại thế giới cùng với vũ trụ hạn chế thâm viên bên trong cường đại giống l o à i muốn đi vào đến nhân dân cũng không dễ dàng ít nhất thiên tiêu đại thế giới tạm thời là an toàn nghĩ tới đây lâm vô đạo không do dự t cùng, cùng, cùng lúc đó ở xa bắc cực tiên vực chinh chiến chém giết đồ sơn thương nguyện cũng tiêu diệt đệ nhị cấm chủ doanh viên tại đoạn t i ê n sơn mạnh cùng lâm vô đạo thành công tụ hợp đại tế thi người bên kia tình huống thương vong như thế nào gặp mặt sau lâm vô đạo trực tiếp hướng về phía đồ sơn thương nguyện dò hỏi cho dù bọn hắn tại đại chiến phía trước liền làm tốt chuẩn bị chú đáo nhưng mà đối mặt cái tia rất nhiều thâm viên đại quân tiên cái độ này số lượng thương vong chỉ sợ sẽ tại hơn gấp mười lần trong chiến tranh thương vong là tránh không khỏi thương tê chúng ta bên này tình huống thương vong như thế nào lâm vô đạo quay đầu hướng về phía thương tê hỏi hồi bẩm đại hộ pháp lần này xuất chiến năm vạn cổ tiên chết trận hơn chín nghìn chín trăm người trọng thương hơn hai vạn thương tê mang theo trầm trọng nữ khí cùng kính hồi đáp nghe được c á i này số lượng thương vong cho dù là sớm có chuẩn bị lâm vô đạo cũng không nhịn được thật sâu thở dài lần này h á n tử tiên lâm đại địa mang tới mười vạn cổ tiên đại quân không sai biệt lắm hao tổn hai vạn trọng thương cũng vượt qua một nửa hiện nay có thể tiếp tục chiến đấu ước chừng cũng chỉ có năm vạn người thương tê đem lần này chết trận cổ tiên thi thể toàn bộ thu thập tìm một chỗ thần thổ thật tốt đàn tắng pham là kẻ t h ụ thương kịp thời cứu chữa đại tế ti ở đây liền làm phiền người ta muốn đi trước một bước trở về chưa thương tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không kịp để ý tới hai người vẻ mặt và phản ứng trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ thương tê lần này đại hộ pháp bị thương nghiêm trọng không lâm vô đạo sau khi rời đi đồ sơn thương nguyệt hướng về phía một bên thương tê trầm giọng hỏi ngay vậy thương tê ngưng trọng gật đầu một cái đại hộ pháp thương thế hẳn là thật nghiêm trọng trước đây đại hộ pháp cùng thâm viên ba mươi ba vị l ĩ n h chủ giao chiến bằng vào lực lượng cường đại cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ diệt s á t hơn nữa đại hộ pháp còn chặt đ ứ t thâm viên c h i môn c ắ t đ ứ t nhân gian cùng thâm viên liên hệ bất quá đang cùng c u ố i cùng vị kia thâm viên l ĩ n h chủ giao chiến thời điểm đại hộ pháp rõ ràng tựa hồ nhận lấy thương tổn không nhỏ cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng thương tê cùng kính hồi đáp ba mươi ba vị l ĩ n h chủ nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cho dù là bình thường nhất thâm viên lính chủ cũng có cổ tiên vương thực lực phía sau lính chủ thực lực khẳng định so với đồ ti càng mạnh hơn bởi vậy dựa theo suy đoán của nàng cái này cái gọi là ba mươi ba vị lính chủ thấp nhất cũng là v ạ n cổ tiên vương cấp độ lâm vô đạo có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết thực lực chính xác không phải bình thường thương tê kế tiếp các ngươi phụ trách quét dọn chiến trường thu hẹp chết trận thần quốc dung sĩ thi thể đồng thời cứu chữa thương binh b ả n tọa đi khu trừ cấm thổ bên trong thâm viên vật chất là thương tê cung kính gật gật đầu lập tức hắn mang theo đại lượng nhân thủ đi tới quét dọn chiến trường đi đến nỗi đổ sơn t ư ơ n g nguyện nhưng là mang theo thái sơ thần sơn đi tịnh hóa cùng khu trừ các đại trong tiên vực thâm viên vật chất khiến cho quay về tối nguyên bản diện m thần lăng chi điểm tại cùng đồ sơn thương nguyện bọn hắn giao phó một phen sau lâm vô đạo trực tiếp thẳng về tới thanh sơn tần h quốc sau đó hắn trước tiên kiểm tra tự thân thương thế thông qua quan sát lâm vô đạo tin h t ư ờ n g nhìn thấy bản tôn quanh thân gân quất toàn bộ vỡ vụn dòng máu màu vàng nóng hiện đầy toàn thân hơn nữa theo thời gian trôi qua thương thế còn tại dần dần tăng thêm thấy tình cảnh này lâm vô đạo không dám do dự lúc này thi triển thái thanh bổ thiên pháp hấp thu đại đạo chi lực chuyên tâm khôi phục chữa trị đạo thương là một quá trình gian nan mặc dù có thái thanh bộ thiên pháp trợ giúp lâm vô đạo cũng đầy đủ dùng ba ngàn năm thời gian mới đưa tự thân đạo thường toàn bộ chữa trị làm cho đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân lần nữa khôi phục đến trước đây trạng thái hoàn mỹ về sau sử dụng đại nhân quả thuật thật muốn chú ý mới được nếu không thật sự sẽ đem chính mình g i ế t chết nhìn xem hoàn mỹ không một tỷ vết đạo thân lâm vô đạo thật dài nhẹ nhàng thở ra một phen cảm tháng sau hắn đem lần này thu thập được thâm viên m a chủng cùng với vô thiên lĩnh chủ thi thể toàn bộ ném vào táng thiên đ ồ n quan đinh thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả chúc mừng ngươi liệm hắc ma linh chủ thi thể thu được thâm viên bảo bình đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau thâm viên bảo bình đẳng cấp đề thăng đến đại vũ trụ vô thượng tiên vương c h i bảo chúc mừng ngươi liệm vô thiên linh chủ thi thể đi qua gấp trăm lần cường hóa sau ngươi thu được một phần mười thâm viên c h i hồn ngươi thu được một tòa lớn lĩnh chủ cấp thâm viên truyền thống trận ngươi thu được một khỏa t r u y ề n kỳ lớn lĩnh chủ cấp thâm viên mạng chủ liên tiếp thanh â m nhắc nhở liên tiếp vang lên nghe được kết quả này lâm bô đạo lập tức tinh thần đại trấn lần này vận khí tựa hồ cũng không t h lắm cầu đề cử a mở rộng thâm viên thế lực khả năng Trước t rộng 1220, mở rộng thâm viên thế lực khả năng. hoa â m viên năng. thế khả h lực lạp lâm vô đạo tâm niệm khét đậu lần này nhặt s ắ c lấy được ba loại vật phẩm trong nháy mắt lộ ra ở trước mặt một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra cường đại thâm viên khí tức linh hồn tinh phách một toa cổ lão lại quỷ dị trận pháp truyền thống cùng với một k h ỏ a lớn t r ừ n g cái t r ứ n g gà lan g hình dạng tinh thể ma trùng nhìn xem trước mắt ba món đồ lâm vô đạo đã cảm thấy ngạc nhiên lại là cảm thấy hết sức ngoài ý mến tên thâm viên tri hồn đẳng cấp thần thoại thượng vị lĩnh chủ giới thiệu văn tắc nguồn gốc từ thâm viên tầm thứ ba thần thoại thượng vị lính chủ vô thiên thâm viên c h i hồn ghi chú chỉ có thể cung cấp thâm viên giống loài sử dụng tên thâm viên truyền thống trận đẳng cấp đại lính chủ cấp giới thiệu v ắ n tắt nguồn gốc từ thâm viên t ầ n g thứ ba trận pháp truyền thống thiết lập sau đó nhưng đánh thông thâm viên cùng nhân gian thông đạo ghi chú này trận pháp truyền thống cao nhất chỉ có thể để cho thần thoại cấp đại lính chủ thông qua một khi vượt qua phạm vi chịu đựng truyền thống trận sắp sụp sập tên thâm viên ma trùng đẳng cấp truyền kỳ đại lính chủ giới thiệu bắn tắt từ thâm viên tầm thứ ba thần thoại thượng vị lính chủ vô thiên thâm viên ma trùng cường hóa gấp trăm lần mà đến thâm có thể nắm giữ t r u y ề n kỳ đại l ĩ n h chủ cấp bậc tư chất cùng tiềm lực ghi chú chỉ có thể cung cấp tại thâm viên giống loài sử dụng ba món đồ nhìn đều hết sức cường đại chỉ có điều đây là đến từ thâm viên vật phẩm cũng vẹn vẹn thích hợp với thâm viên giống loài nhân gian sinh linh căn bản không cách nào sử dụng tại lâm vô đạo xem ra thâm viên tri hồn thâm viên truyền thống trận cùng với thâm viên ma trùng đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng trừ phi hắn muốn đi thâm viên phát triển a nghĩ đến đây lâm vô đạo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đối với thâm viên hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú nếu như đi thâm viên phát triển đánh xuống một mảnh cơ nghiệp mà nói chưa hẳn không có khả năng a h ã n âm thầm tắt lấy sau một hồi lâm vô đạo cảm thấy đây là một lần cơ hội khó được không thể dễ dàng buông tha vất quá thâm viên bị ỵ dị lại kinh khủng cùng nhân gian chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới muốn đến đó phát triển còn phải làm tốt bạn toàn chuẩn bị mới được đầu tiên đầu thứ nhất nhất định phải hiểu rõ thâm viên hệ thống nếu như ta muốn đi thâm viên phát triển thế lực mà nói cần có điều kiện ra sao lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi đinh thâm viên bên trong thế giới cùng nhân gian thế giới chính là hai cái tương phản cực đoan nếu như túc chủ muốn đi thâm viên phát triển thế lực mà nói đầu tiên đầu thứ nhất túc chủ nhất định phải chuyển biến trở thành thâm viên giống loài thâm viên giống loài nhiều mặt nhưng mà nói tóm lại chỉ bao quát hai cái loại lớn một cái là thâm viên sinh linh một cái là thâm viên ma thần thâm viên sinh linh sức mạnh nguồn gốc từ tự thân thâm viên ma thần sức mạnh nguồn gốc từ thâm viên giống loài hương hỏa cùng tín ngưỡng dưới mắt túc chủ có hai con đường có thể lựa chọn hoặc là ngưng kết một đạo phân thân chuyển hóa trở thành thâm viên giống loài hoặc là ngưng kết thâm viên thần p h chuyển hóa trở thành thâm viên ma thần chuyển hóa trở thành thâm viên giống loài phương pháp cụ thể t ú c chủ có thể thông qua truyền tống trận đi đến thâm viên t ầ n g thứ ba tìm kiếm một cái đại l ĩ n h chủ phía dưới thâm viên sinh linh tiến hành vạc xá đem phân thân cơ thể cùng linh hồn toàn bộ đều chuyển biến trở thành thâm viên giống loài chuyển hóa làm thâm viên ma thần phương pháp cụ thể t ú c chủ thông qua truyền tống trận đi đến thâm viên t ầ n g thứ ba dựa vào thâm viên thần phổ thành lập được thâm viên tín ngưỡng từ đó ngưng kết ma thần chân thân bất luận là thâm viên sinh linh vẫn là thâm viên ma thần điều kiện tiên quyết đều phải là thâm viên giống loài thâm viên giống loài đối với nhân gian khí tức cực kỳ mất cảm một khi có bất kỳ nhân gian khí tức tiến vào thâm viên tất nhiên sẽ bị thâm viên ý chí phát giác tiếp đó triệt để diệt s á t hệ thống nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc thông qua lần này giàn thuật hắn đối với thâm viên giống l o à i khái niệm cũng có một cái rõ ràng nhận thức thâm viên sinh linh chắc chắn là không thích hợp ta thâm viên bên trong sinh linh trên thân căn bản là không có một chút xíu khí b ậ n toàn bộ bị thâm viên đồng hóa giá trị không lớn chuyển hóa làm thâm viên sinh linh tương đương với không trắng tốn sức hơn nữa không đủ bí mật tương đối mà nói vẫn là trở thành thâm viên ma thần tốt hơn trong lòng、lâm、vô đạo không ngừng tính toán giữa hai người lợi ích được mất đối với hắn mà nói trở thành thâm viên ma thần càng thêm có lợi một chút dù sao thâm viên ma thần là thâm viên bên trong hương hỏa thần chi so với thâm viên sinh linh muốn càng thêm bí mật m ẫ u chốt là thâm viên ma thần có hương hỏa có thể thu nạp cái này cũng là lâm vô đạo cần gấp rút đồ vật hệ thống thâm viên thần phổ cùng nhân gian thần phổ có cái gì khác biệt về bản chất sao bản chất khác biệt chính là một cái là thu nạp nhân gian hương hỏa cùng thần linh một cái là thu nạp thâm viên hương hỏa cùng thần linh nhân gian thần phổ không thể dùng để thâm viên muốn tại trong thâm viên thu thập tín ngưỡng cùng hương hỏa nhất định phải có thâm viên thần phổ túc chủ có thể dùng một tấm nhân gian thần phổ phối hợp thâm viên ma trùng thâm viên c h i hồn đem bỏ vào t ă n g thiên đồng quan bên trong dùng cái này chế tắc một tấm thâm viên t ầ n g thứ ba thần phổ bất quá có một chút tốc chủ cần thiết phải chú ý thâm viên ma thần cùng nhân gian thần linh là không chung theo lý thuyết nhân gian hương hỏa thần c h i cùng thâm viên bên trong ma thần là không thể liên hệ với nhau không thể duy trì tại một cái thần vị phía dưới điểm này vô luận là nhân gian ý chí vẫn là thâm viên ý chí cũng là tuyệt đối không cho phép thâm viên cùng nhân gian là mãi mãi tự địch bất kỳ bên nào bị phát giác được đều biết gặp phải t a i hỏa ngập đầu ách thâm viên tín ngưỡng cùng nhân gian tín ngưỡng không cách nào chung nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức nhũng mày nguyên bản hắn là dự định đi thâm viên bên trong mở một cái tiểu hảo treo ở thanh sơn đại ma thần thần hệ phía dưới dùng thâm viên tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa tới phụng dưỡng nhân gian thanh sơn đại ma thần nhưng mà ý nghĩ của hắn vẫn là quá mức mỹ hảo căn bản không làm được nói như vậy vô luận là nhân gian vẫn là thâm viên chỉ sợ đều d u n g không được hắn tất nhiên nhân gian cùng thâm viên không thể dùng chung một cái thần vị sau này đi thâm viên phát triển thế lực mà nói cũng chỉ có thể lần nữa xây một cái thâm viên ma thần số lâm vô đạo có chút tiếp nối thở g i i nói hệ thống thâm nguyên cùng nhân gian không thể dùng chung một cái t h ầ n vị như vậy giữa hai bên hương hỏa là có thể cùng chung a trên lý luận tới nói là không thể bất quá túc chủ tín ngưỡng cùng hương hỏa toàn bộ đều treo ở hệ thống phía dưới thông qua hệ thống là có thể làm đến lẫn nhau không có khe hở nối tiếp cùng chuyển đổi tất cả hương hỏa vô luận là nhân gian vẫn là thâm nguyên cũng thống nhất tại túc chủ danh nghĩa lẫn nhau cũng không sùng độc thân hương hỏa chung liền tốt nghe nói như thế lâm vô đạo trung quy là nhẹ nhàng thở ra nếu như ngay cả hương hỏa cũng không thể chung mà nói như vậy đi thâm nguyên phát triển thế lực cùng tín ngưỡng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đúng hệ thống thâm viên bên trong ma thần cấp độ thực lực là thế nào phân chia lúc này lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì lại một lần nữa dò hỏi tất nhiên thâm viên giống loài cùng nhân gian cảnh giới không giống nhau như vậy thâm viên ma thần cùng nhân gian hương hỏa thần chi chắc chắn cũng không giống nhau thâm viên ma thần cùng thâm viên sinh linh thực lực phân chia cũng không bao lớn khác biệt thâm viên ma thần chủ yếu chia làm hạ vị ma thần trung vị ma thần thượng vị ma thần đại ma thần cấm kỵ ma thần tại trong thâm viên tầng thứ ba đại ma thần đối ứng là đại lính chủ nhân gian cực h ạ n tiên vương chuyển kỳ đại ma thần đối ứng là chuyển kỳ đại lính chủ nhân gian vũ trụ cấp cực hạn tiên vương thần thoại đại ma thần đối ứng là thần thoại đại lính chủ nhân gian đại vũ trụ cấp cực hạn tiên vương đến nỗi cấm kỵ ma thần nhưng là nhân gian t i ê n mệnh cấp độ nửa bước đại đạo phong hào hoàn chỉnh đại đạo phong hào cấp độ cấm kỵ ma thần vừa nghe đến mấy chữ này trong lòng lâm vô đạo lập tức đại trấn bây giờ hán trước tiên nghĩ tới chính là phía trước gặp phải cấm kỵ long thần bình thường cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt thâm viên tầng mười chín tìm kiếm hồn t i ê n lão tổ chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt thâm viên tầng mười chín tìm kiếm hồn t i ê n lão tổ không có gì b cấm kỵ long thần minh thương tuyệt đối là cao tầng thâm viên bên trong cấm kỵ ma thần cũng không biết hắn đến cùng là truyền kỳ cấm kỵ ma thần vẫn là thần thoại cấp cấm kỵ ma thần bản thân lại tại tầng thứ mấy lâm vô đạo trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt trong tay hắn tuyệt đối t h ầ n quyền trước đây chính là từ minh thương nơi đó có được đối phương có thể tiếp xúc đến trí tôn cấp độ q uy thuộc t h ầ n quyền tuyệt đối là thâm viên bên trong một tôn đại cự đầu hơn nữa hắn cùng cấm kỵ long thần minh thương ở giữa còn kết thâm cựu đại h ậ n ngày khác gặp mà nói chắc chắn là không thể làm tốt hệ thống thâm viên hết thể có bao nhiêu tầng? Cao tầng thâm viên giống loài. có thể tiến vào tầng dưới thâm viên sao c h ầ m mặc mấy phần lâm vô đạo tiếp tục hỏi thâm viên có rất nhiều tầng lại mỗi một tầng thâm viên giống loài cùng tình huống đều không hoàn toàn giống nhau thâm viên tầng thứ ba chỉ có tiên vương cấp độ thâm viên giống loài nhưng đã đến tầng thứ tư liền có chuẩn tiên đế cùng với tiên đế cấp bậc giống loài đại khái tình huống túc chủ có thể tham chiếu chư thiên chi thành bất quá chư thiên chi thành chỉ có thập nhị trọng tiên nhưng mà thâm viên nhưng lại xa xa không chỉ mười hai tầng thời điểm trước kia thâm viên tổng cộng có mười tám tầng nhưng là bây giờ có tầng mười chín tương lai có thể sẽ xuất hiện thứ hai mươi tầng thâm viên cũng không phải cố định không đổi ngược lại là tràn đầy biến số cùng với sự không chắc chắn đến nỗi cao t ầ n g thứ tâm h huyên giống loài dưới tình huống bình thường là có thể tiến vào t ầ n g dưới tâm h huyên nhưng mà tại t ầ n g dưới tâm h huyên bên trong c ấ p bậc sức mạnh sẽ phải chịu tâm h huyên ý chí ước thúc cùng hạn chế cao nhất chỉ có thể phát huy ra đối ứng thâm n g u y ê n sức mạnh tỷ như t ầ n g thứ tư bên trong thần thoại đại lính chủ cấp bậc giống loài tiến vào tâm h huyên t ầ n g thứ ba cũng chỉ có thể phát huy tiên vương sức mạnh cực hạn đến nỗi tầm dưới tâm huyên giống loài tiến vào cao tầm tâm huyên liền không có cái này hạn chế nghe hệ thống giản thuật lâm vô đạo cũng lộ ra vẻ cân nhắc. dưới mắt lại có tầng mười chín thâm viên tương lai thậm chí có thể xuất hiện thứ hai mươi tầng hết t h ả y tựa hồ cũng tràn đầy biển số đúng hệ thống nếu như ta đi thâm viên bên trong phát triển tín ngưỡng cùng với thu hoạch gương khói mà nói nên như thế nào thu được thâm viên bên trong thần quyền cùng thần pháp đâu chẳng lẽ nói trước đó ta còn phải đi săn giết một tôn thâm viên ma thần mới được lúc này lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng đội v à n g hỏi nhân gian thần linh cùng thâm viên bên trong ma thần có khác biệt về bản chất như vậy hắn nhóm đi sự thần quyền cùng thần pháp chắc chắn cũng không giống nhau nhân gian thần quyền cùng thần pháp không thích hợp tại thâm viên ma thần nếu là cứ như vậy để trần mặt ngoài đi mà nói chỉ sợ khó thành đại khí a lâm vô đạo âm thầm nhím mày đối với sự lo lắng của hắn hệ thống cũng cho ra đáp án nhân gian thần linh thần quyền cùng thần pháp chính xác không thích hợp tại thâm viên ma thần không chỉ có là thần quyền thần pháp thần thuật liền thần khí những thứ này cũng đều không giống nhau t ố t chủ nếu như thật muốn đi thâm viên phát triển tín ngưỡng thu hoạch h ư ơ n g khói mà nói nhất định phải chuẩn bị kỹ càng thần quyền thần pháp thần p h thần khí những thứ này nhanh chóng nhất biện pháp chính là phụ khác thanh sơn đại ma thần ở nhân gian thần quyền thần pháp thần thuật thao tác cụ thể phương pháp túc chủ có thể đem thanh sơn đại ma thần thần quyền thần pháp ơn khắc tại một tấm thần phổ phía trên tiếp đó cùng một chỗ để vào táng thiên đồng quan mượn nhờ táng thiên đồng quan khí tức cùng sức mạnh làm cho chuyển hóa trở thành thâm viên bên trong thần quyền cùng thần pháp lấy táng thiên đồng quan vĩ lực nhanh thì một tháng chậm thì thời gian ba năm tháng liền có thể đem nhân gian thần quyền cùng thần pháp chuyển hóa trở thành thâm quyền bên, bên trong thần quyền chỉ có điều một khi chuyển hóa làm thâm quyền thần quyền thần quyền cùng với thần pháp có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó biến số có lẽ sẽ đánh mất một loại đặc tính nào đó có lẽ sẽ tăng thêm một loại đặc tính nào đó có thể một loại đặc tính nào đó sẽ bị suy yếu có thể một loại đặc tính nào đó sẽ bị tăng cường cụ thể lại biến thành cái d ạ n gì g ai cũng không rõ ràng ma cải thần quyền ma cải thần pháp nghe hệ thống giản g thuật lâm vô đạo tựa hồ hiểu rồi hàm nghĩa trong đó cuối cùng thần quyền cùng thần pháp hội biến thành cái d ạ n gì g hết thể còn phải xem táng thiên đồng quan cho dù là hệ thống cũng không cách nào đọc trước xem ra táng thiên đồng quan cấp độ tương đối cao a trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ liên quan tới táng thiên đồng quan bây giờ hắn biết đến tin tức chính là tôn luân tiên đế từ đại đạo thế giới phần cuối mang về đến cùng là nguồn gốc từ nơi nào lại là như thế nào sinh ra hắn đồng thời không rõ ràng tại trên thân táng thiên đồng quan tựa hồ bao phủ vô số bí mật cho dù là lâm vô đạo cũng chỉ là dùng nó tới n h ặ t xác mà thôi mà cái này tuyệt đối không phải nó duy nhất công dụng thậm chí n h ặ t xác không phải táng thiên đồng quan chân chính công dụng có lẽ tại táng thiên đồng quan bên trong thật sự mai táng một phương hùng vĩ thiên đ i ệ m lại hoặc là là một vị nào đó vô thượng tồn tại quan tài lâm vô đạo ở trong lòng âm thầm n g tới nghĩ tới đây hắn hơi hơi h í c một hơi thật sâu cũng không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt ngược lại đem ánh mắt rơi vào đoàn kia thâm viên c h i hồn phía trên hệ thống đây là vô thiên l ĩ n h chủ thâm viên c h i hồn ở bên trong là không đã bao hàm vô thiên l ĩ n h chủ ký ức lâm vô đạo đột nhiên hiếu kỳ hỏi có một vạn ứ c đ o á khí vận c h i hoa hệ thống có thể giúp tốc chủ lấy ra vô thiên l ĩ n h chủ ký ức một vạn ứ c lâm vô đạo sắc mặt đen xuống dưới cầu hệ thống liền biết đòi tiền trong lòng của hắn có chịu mắm to bất quá mặc dù vô cùng khó chịu hệ thống chết muốn tiền sắc mặt nhưng ở dưới mái h ê n lâm vô đạo cũng không thể không túi đầu cuối cùng hắn vẫn là th đang tiêu hao một vạn ư ớ c đoá khí vận chi hoa sau hắn đã thành công lấy được vô thiên l ĩ n h chủ một phần mười ký ức mà khi dung hợp vô thiên l ĩ n h chủ ký ức lâm vô đạo ngoại trừ hiểu được trong thâm viên tình huống c ặ n kẽ còn biết được lần này vô thiên l ĩ n h chủ b ọ n người s â m lấn thiên tiêu đại thế giới chân thực mục đích sự tình lại cùng hồn thiên cổ quốc dính dáng đến liền thâm viên chúa tể đều muốn lấy được thâm viên ma t r ù n g chẳng lẽ dính đến thần thoại chúa tể tại trong tầm thứ ba thâm viên cũng chỉ có thần thoại cấp thâm viên ma chủng mới có thể để cho tam đại chuyển kỳ chúa tể điên cùng như vậy hồn thiên cổ quốc lao tổ tông ban đầu là từ hồng thiên đại thế giới xuống Ngoài ra, hắn lại là như thế nào từ thâm viên chúa tể dưới mí mắt đem thâm viên m a trùng t r ộ m ra liên tiếp nghi vấn từ trong lòng lâm vô đạo hiện lên hắn cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp muốn giải khai chuỗi này bí ẩn hoặc là tìm được hồn thiên cổ quốc thái tử ân bất bại hoặc là tìm được hồn thiên lão bản gốc người căn cứ vào vô thiên l ĩ n h chủ bọn hắn nắm giữ tin tức ân bất bại tựa hồ không tại thiên tiêu đại thế giới muốn tìm được tung tích của hắn cũng không dễ dàng duy nhất có thể tìm kiếm tựa h ồ chỉ còn lại hồn thiên lão tổ lâm vô đạo hít mắt lại nói đi hắn đem một tia thần tính cùng chân linh tại h trong đơn giản kiểm tra một hồi cấm thổ đại khái tình h ô n sau lâm vô lạo thông qua thần quyền cùng ý chí đem đồ sơn thương nguyện bọn người na di đến thần miếu lần này các ngươi làm không tệ dưới mắt tầm thứ ba thâm viên đại quân đã bị chấn áp cùng ma diệt cấm thổ cũng tại dần dần khôi phục nguyên dạng kế tiếp là thời điểm đem toàn bộ thiên tiêu đại thế giới đều đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị xung quanh mệnh ngươi dẫn dắt còn sót lại tiên vương cùng cổ tiên chinh chiến còn lại chín đại t i ê n mực nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị trừ cái đó ra lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đó chính là t r a ra ngày xưa hồn thiên cổ quốc lao tổ tông phần mộ vị trí chính là cái kia từ vực ngoại đem hồn trùng mang về hồn tiên lao tổ lần này thâm viên đại quân xâm lẫn thiên tiêu đại thế giới về căn bản nguyên nhân chính là vì hồn tiên lao tổ cái uy hiếp này nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi bằng không mà nói thâm viên đại quân nhất định trả sẽ ngóc đầu trở lại đến nỗi đại tế ti nhưng là phụ trách tiếp tục thanh trừ thiên tiêu đại thế giới bên trong thâm viên vật chất đồng thời tại cái này thế giới bên trong thành lập được bản thần tín ngưỡng lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói nói xong hắn không để ý đến phản ứng của mọi người trực tiếp thu liễm thần uy cùng ý chí về tới thần lăng chi đ i ệ m hệ thống cho ta đem đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh tu luyện tới cực đạo thiên đế cảnh giới sau khi trở về chuyện thứ nhất lâm vô đạo chính là tăng cường chính mình tu vi thiên đế thập trọng tiên vẫn là có yếu cầu đề cự a cực đạo thiên đế chém tới thân trưng một nghìn hai trăm hai mươi hai cực đạo thiên đế chém tới thân đinh ngươi tiêu hao hai nghìn tỷ đoa khí vận chi hoa thành công đem đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh tu luyện đến thiên đế cảnh giới cực hạn chúc mừng n g ư ơ i đúc nên bốn mươi lăm vạn trượng đại đạo kim thân bốn mươi lăm vạn trượng đạo cổ kim thân ẩm ẩm kèm theo hệ thống cái tia thanh âm lạnh như băng băng lên tại khấu trừ hai nghìn tỷ đoa khí vận chi hoa sau từng c ỗ bảng bạc đến cực điểm sức mạnh chất xuất hiện ở lâm vô đạo đục thân ở trong sau một hồi hắn liên tục đúc nên nhân đạo kim thân hoàng đạo kim thân thiên đạo kim thân tu vi đạt đến cực đạo thiên đế cùng lúc đó ở đó bảng bạc sức mạnh thôi thúc giới tam đại thiên đế kim thân dung hợp làm một thể trở thành bốn mươi lăm vạn trượng đại đạo kim thân cùng với bốn mươi lăm vạn trượng đạo cổ kim thân cực đạo thiên đế bốn mươi lăm vạn trượng kim thân hoàn chỉnh đại đạo phong hảo lại thêm hai loại trí thượng pháp môn ngưng tụ kim thân nhìn trung chư thiên hoàn vũ bên trong không ai có thể tại thiên đế cấp độ cùng ta kim thân so sánh đây mới thật sự là đương thời vô địch càng thụ được trong thân thể cái kia chảy mênh ngông sức mạnh lâm vô đạo đáy mắt t ó ra sáng trói thần mang không h ưởng công h ắ n phí hết lớn như thế tâm lực cùng tài lực bây giờ trung quy là cảm nhận được thu hoạch khổng lồ lấy hắn bây giờ đại đạo chân thân cùng với đạo cổ thật thân đủ để chống cự đại vũ trụ cấp cổ tiên vương công kích luận đến nhục thân cường đại võ điệu thiên đều phải kém hắn một bậc đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng dưới mắt vẹn vẹn chỉ là tu luyện hai loại trí thượng phát n ô n đúc thành đi ra ngoài chân thân cùng kim thân liền như thế cường đại nếu là ngày khác tu thành thập đại trí thượng phát n ô n đúc thành ra thập đại trí thượng chân thân khi đó nhục thân nên bậc nào cường đại tư chất cùng tiềm lực lại đem đột phá đến tầng thứ、gì? nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo không khỏi siết chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng chờ mong a cũng l i ề n tại hắn ước mơ tương lai trí cao thành từ lúc đột nhiên ở giữa thần hồn chỗ sâu chuyển đến một đạo không h i ể u rung động một tia tin tức lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở ý thức của hắn ở trong chúc mừng ngươi tu vi đ ạ t đến thiên đế cảnh giới cực hạng ư ơ i có nội tình vô cùng hùng hậu vô cùng c ư ờ n g đại tuyến cổ hiếm thấy hiện nay ngươi đã có sung kích đại đạo c h â n tiên tư cách thỉnh tại trong vòng mười năm làm ra quyết định mười năm ở giữa ngươi có thể tùy ý quyết định độ đạo phong hào kiếp một khi vượt qua mười năm đại đạo phong hào tiền kiếp đem tự động nung xuống thỉnh b i ế t đại đạo ý chí cảm thụ được trong ý thức cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí tin tức lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình bây giờ hắn cuối cùng tiếp thu được cái gọi là đại đạo cảm ứng tối đa chỉ có mười năm thời gian chuẩn bị sao đối với những người khác mà nói thời gian mười năm chuẩn bị đại đạo phong hào tiên k i ế p thực sự quá ngắn ngủi nhưng mà với ta mà nói chính xác quá dài lâu ta căn bản không có khả năng đợi thêm mười năm độ kiếp thậm chí một năm cũng không chờ lâm vô đạo ngầm thở dài tu vi đạt đến cực đạo thiên đế hắn cũng muốn chuẩn bị độ đại đạo phong hào tiên kiếp rồi hơn nữa nhất định phải trong vòng một năm độ kiếp bởi vì lại có không đến thời gian một năm thần hoang thế giới liền muốn thăng cấp đến lúc đó hắn đem đối mặt chuẩn tiên đế cấp bậc bệnh nhân tại thần hoang thế giới thăng cấp phía trước hắn nhất định phải mau chóng tăng cường chính mình thực lực đạt đến tình cảnh có thể đối kháng chuẩn tiên đế nếu không một khi thần hoang thế giới thăng cấp dung hợp hắn cổ cực đánh xuống cơ nghiệp nhất định sắp sổ hủy ngoài ra đồ sơn t ư ơ n g nguyện ẩm t i mệnh phong đạo nhân thần đạo phu bọn hắn đều phải thành tiên hắn cũng không khả năng dứt lại phía sau lưu cho hắn thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm phía trước độ đại đạo phong hào đế kiếp thời điểm kém một chút liền chết lần này độ tiên kiếp chỉ sợ cũng không dễ chịu trước đó nhất định phải đem thanh sơn đại ma thần nội tỉnh tăng lên mới được tranh thủ trước một bước cầm tới đại đạo phong hào chỉ có dạng này mượn nhờ hương hỏa thần chi thần quyền cùng tân lực ta mới có thể có cơ hội lớn hơn để cho bản tôn vượt qua đại đạo phong hào tiên kiếp dưới mắt thiên tiêu đại thế giới đã không có u i hiếp đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó vang vào một tòa trung đẳng đại thế giới hương hỏa hẳn là có thể để cho ta thần c h i chân thân lương thực không thiếu nếu như lại đem ngọc hoàng đại thế giới cũng đặt vào d ư ớ i quyền mà nói tu thành thần c h i chân thân hy vọng càng lớn hơn trừ cái đó ra còn có tiên lâm đại điện cùng với tiên cổ đại thế giới trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán căn cứ vào kế hoạch của hắn chỉ cần đem tiên tiêu đại thế giới cùng ngọc hoàng đại thế giới cùng với tiên lâm đại điện đặt vào d ư ớ i trướng không sai biệt lắm liền có thể tu thành thần c h i chân thân hắn bản tôn liền có thể bắt đầu độ đại đạo phong hào t i ê n tiếp đối với tiếp xuống tu luyện lâm vô đạo đã sớm có một cái minh xác kế hoạch vấn đề hiện tại chính là như thế nào cầm xuống ngọc hoàng đại thế giới còn có tiên lâm đại điện đối với tiên lâm đại điện lâm vô đạo cũng không như thế nào lo lắng hắn ngược lại là càng thêm lo lắng ngọc hoàng đại thế giới thượng thanh thần hệ phía trước hệ thống liền nhắc nhở qua hắn nói là thiên tội vũ trụ bên trong tồn tại đại khủng bố để cho hắn hành sự cẩn thận bây giờ xem ra uy hiếp lớn nhất hẳn là thượng thanh thần hệ còn có chính là phệ thiên yêu thần sau l ư n g cái tia thần bí tồn tại cũng tại thiên tội vũ trụ ở trong cái kia thần bí thần chi có thể hay không cùng thượng thanh thần hệ pha trộn đến cùng một chỗ lâm vô đạo trong lòng dâng lên một tia lo âu đối với không biết lại thần bí tồn tại lúc nào cũng trong lòng còn có kinh uý lại là nhất không dễ dàng nắm trong tay tính toán đi một bước nhìn một bước ca thật đến lúc đó tự sẽ có biện pháp giải quyết dưới mắt ta đã tu thành cực đạo thiên đế nên thời điểm chém dụng quá khứ thân tiếp tục chi hoa tiếp thủy t r u n g là cái uy hiếp nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo không khỏi dâng lên một cái ý tưởng to gan nếu như đi thông mà nói ít nhất trong thời gian ngắn không cần lo lắng người khác công kích hắn quá khứ thân hệ thống nếu như ta chém dụng cực đạo thiên đế trước đây quá khứ thân bây giờ vị trí địa điểm chính là ta hiện sau mới mở đầu vị trí sao nói một cách khác nếu như địch nhân công kích ta quá khứ thân chính là đả kích lúc này nơi này ta phải không lâm vô đạo trầm giọng dò hỏi là đát nếu như túc chủ lựa chọn tại thần lăng trí địa chém dụng cực đạo thiên đế trước đây quá khứ thân như vậy tương lai lực lượng của địch nhân liền sẽ b u ô n g xuống đến lúc này thời khắc này trên người của ngươi âm thanh của hệ thống từ trong đầu truyền ra nghe lời này một cái lâm vô đạo khoe miệng lập tức nở rộ lên nụ cười hài lòng hắn muốn chính là kết quả này hưu lấy được mong muốn xác thực đáp án hắn không có chút gì do dự trực tiếp thông qua trí tôn đạo phủ tiến vào t r ư thiên tri thành t r ư thiên tri thành trong khoảng thời gian này bên trong cựu thiên lâu cũng không có chuyện lớn h n gì khi lâm vô đạo lúc đi tới nơi này chỉ là nhìn thấy tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên b ọ n người hoàn toàn như trước đây uống trà nói chuyện phiếm hoặc chính là tu luyện tại cùng đám người đơn giản lên tiếng chào sau hắn trực tiếp thẳng đi đến cựu thiên lâu tầm thứ tám gian phòng ngay sau đó bay xong tu luyện tư thái hệ thống tiêu hao tám trăm ứ c đoá khí vận chi h ò a c h ẳ m cho ta đi cực đạo thiên đế trước đây quá khứ thân lâm vô đạo ra lệnh tất nhiên tương lai sức mạnh công kích sẽ lấy chém dụng đi qua thời gian điểm vì mở đầu như vậy hắn liền không cần đến sợ hãi chư thiên chi thành chính là hắn lớn nhất bảo tiêu trừ phi là trí tôn ra tay bằng không mà nói không ai có thể đánh vỡ chư thiên chi thành phòng ngự thương tổn tới hắn h ú n g chi hắn ở đây còn nắm giữ trí tôn quyền hạn cho dù là trí tôn muốn đối hắn độc thủ cũng không sợ bởi vậy tại chư thiên chi thành bên trong chém dụng quá khứ thân thì tương đương với cho hắn bản tôn tăng thêm một tầng vô cùng cường đại ô dù sau này một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng có người có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian trở lại quá khứ đối với hắn cấu thành uy hiếp cầu đề cử a t r ă m hai mươi ba gặp lại diệp trích đ i ê n t r ă m hai mươi ba gặp lại diệp trích đ i ê n đinh ngươi tiêu hao tám trăm bức đoá khí vận c h i hoa thành công đem quá khứ trí tôn pháp tu luyện đến cực đạo thiên đế cảnh giới chúc mừng ngươi mượn quá khứ trí tôn pháp ngươi thành công chém dụng cực đạo thiên đế trước đây quá khứ thân từ đó lúc nơi đây bắt đầu ngươi sẽ lại vô cực đạo thiên đế trước đây hết h ế trong t chốc lát tại hắn cái kia trong ánh mắt kinh dị chỉ thấy từng cỗ huyền diệu hào quang từ trong hào quang ngưng kết mà ra trong mỗi một cái bậc khí đều đại biểu cho lâm vô đạo một cái mạng vận quy tích từ ban sơ phạm nhân đến tiếp xuống chân thần thiên thần thần vương l mặc dù phía trước tại nguyên thủy đại thế giới đã gặp võ điệu thiên trảm đi quá khứ thân nhưng khi thân lâm kỷ cảnh thời điểm lâm vô đạo vẫn là cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi trong chấp nhóm này hắn trong c õ i u minh cảm thấy trên người mình tựa hồ có đồ vật gì đã mất đi nhưng cả người lại bông lòng rất nhiều d i m như vậy tựa hồ tránh thoát một loại nào đó gông cùng xiềng xích cùng với gông xiềng từ nay về sau chân tiên trước đây hết thể quá khứ tất cả không liên quan gì đến ta nơi này mỗi một cái bọc khí đều lại biểu cho một cái nhân sinh một cái mạng vật q u t tích mà ta nhưng là tương lai của bọn hắn đi qua mỗi một cái lâm vô đạo đều sẽ có được nhân sinh của mình cùng vận mệnh có lẽ sẽ chăm sông đổ về một biển cũng có lẽ sẽ tràn ngập biến số nhìn qua qua lại lịch trình cuộc sống lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc tại hơi hơi đưa mắt nhìn mấy phần hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì ánh mắt tụ tập đến ngày xưa cuộc sống điểm xuất phát vô ưu sơn trang trầm ngâm phúc chốc hắn giơ tay một chỉ điểm hướng phảm nhân giai đoạn cái k i a vận mệnh bậc khí hiu trong chốc lát một tia đại đạo kiếm khí từ đầu ngón tay nở rộ cuốn lấy c h ạ n g thiên diện địa đáng sợ như thế xông về vô ưu sơn trang trước đây thời điểm thái sơ chi thần thông qua nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên thần quyền công kích quá khứ của hắn nhưng lại bị vô ưu s ơ trang cường giả bí ẩn ra tay cường thế chân sát đối với cái kia cường giả bí ẩn trong lòng lâm vô đạo vẫn luôn đặc biệt hiếu thừa dịp chém dụ n g qua lại thời cơ h ã n tự mình đối với lấy chính mình quá khứ ra tay muốn xem một chút cái k i a dấu ở v ô ư u sơn trang cường giả bí ẩn đến cùng là thân phận gì cùng lai lịch đại đạo phong h ả o chi bảo khi đạo cổ chi kiếm đại đạo kiếm khí dao giạt chém về phía v ô ư u sơn t r a n g lúc đột nhiên một đạo băng lánh lại mang theo kinh nghi âm thanh v ô căn cứ băng lên ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú v ô ư u sơn trang phía trên hư không chợ đã nước ra một cái khe sau đó một cái đại thủ đánh xuyên hư không một trưởng đem đại đạo kiếm khí ma diệt lúc này lâm vô đạo một mực tại cẩn thận nhìn chăm chú lên vô ưu sân trang xuyên tấu qua đầu kia vết nước không gian hắn mơ hồ gặp được một đạo thần bí thân ảnh đạo thân ảnh kia cho hắn một loại cảm giác đã từng q u e n biết chỉ có điều đối phương ra tay rất nhanh sau khi ma diện đại đạo kiềm khí hết thệ cũng đều quay về tại trạng thái như cũ thậm chí lâm vô đạo còn phát hiện vô luận là vô ưu sân trang vẫn là thanh nguyên thành sinh linh tựa hồ cũng không có phát giác đây hết thảy có nhân v ả y nhớ thời không sao vẫn là nói trực tiếp xóa đi đây hết thẻ vết tích lại là cái gì dạng người nắm giữ thủ đoạn như thế lâm vô đạo gắt gao n h ư m à y lần này hắn vẫn không có biết rõ ràng vua ê u sơn trang cái kia ẩn tàng người thần bí đến cùng là thân phận gì cùng lai lịch nhưng mà nhưng cũng để cho hắn thấy được vua ê u sơn trang không muốn người biết một mặt nhà của hắn cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a đang lúc lâm vô đạo cố gắng suy tư cùng nhớ lại thân phận của người kia lúc đột nhiên hắn khỏe mắt quét nhìn l i ế c qua vua ê u sơn trang xa xa hư không đột nhiên phát hiện một cô gái thân ảnh diệp trích tiên nàng làm sao sẽ xuất hiện tại vua ưu sơn trang nhìn thấy cái kia giấu ở sâu trong hư không nữ tự áo trắng lâm vô đạo chân mày miễu chặt hơn hắn không rõ diệp trích tiên tới v u y ưu sơn trang làm cái gì rất lâu không thấy ngươi vẫn là yếu như vậy có thời gian đi một chuyến thái sơ đế tộc à ta cho ngươi lưu lại một thứ tin tưởng đối ngươi thực lực có chỗ trợ giúp đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ lâm vô đạo trong đầu v a n g lên nàng thế mà phát giác được ta nghe được diệp trích tiên âm thanh lâm vô đạo tâm thần trong nháy mắt rất là chấn động nàng nhưng là trong quá khứ quỹ đạo vận mệnh à, lại có thể phát giác được tương lai chính mình hơn nữa chính mình vẫn là tại chư thiên tri thành bên trong nữ nhân này có phần quá mạnh mẽ a lâm vô đạo trong lòng nghiêm nghị đang khi nói chuyện hắn lần nữa hướng về diệp trích tiên nhìn lại nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm cũng không có gặp lại thân ảnh của đối phương cho dù là một tơ một hào v ế t tích cũng không có lưu lại cùng lúc đó những cái k i a đại biểu cho hắn quá khứ lịch trình cuộc sống b ặ c khí cũng đều toàn bộ phá diệt triệt để tan thành mây khói nhìn xem một màn này lâm vô đạo thật lâu chưa tỉnh h ồ n lại lần này chém dụng quá khứ thân quá trình trong đó vượt ra khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng bất quá nói tóm lại kết quả cuối cùng là tốt diệp trích tiên tại thái sơ đế tộc lưu cho ta một thứ chẳng lẽ nàng đã rời đi thần hoang thế giới sao lâm vô đạo ngưng lông mày suy tử nói nghe diệp trích tiên lời này nàng tựa hồ đã không tại thần hoang thế giới hơn nữa giữa bọn hắn tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó rồi rắm xem ra có cần thiết đi thái sơ đế tộc đi một chuyến nghĩ tới đây hắn cùng tiêu thanh lan bọn người lên tiếng chào hỏi lập tức liền rời đi chư thiên t r i thành ông ra chư thiên t r i thành lâm vô đạo khôi phục chính mình tối nguyên bản diện mục tiếp đó bước ra một bước đi tới thái sơ đế tộc thái sơ đế tộc ở vào thần hoang thế giới đang đông phương không thiên đại địa tiếp giáp hoang cổ đế tộc khi đến thái sơ đế tộc sau lâm vô đạo thả ra chính mình cực đạo thiên đế khí t ứ c trong chốc lát toàn bộ không thiên đại địa đều đã bị k i n h động hugh hugh h u từng đạo cường đại thân nhiệm trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng của tới khi nhìn thấy là lâm vô đạo cả đám đều bằng nhanh nhất tốc độ thu bể. d ạ ả m như vậy tựa hồ gặp được cái gì nhân vật khủng bố cùng trong lúc nhất thời thái sơ đế tộc bên trong cũng đi ra từng đạo cường đại thân ảnh cầm đầu chính là một cái bên đình nhạc chỉ thành ý l i ề nam tử trung niên người này Đại đại t kính kính hiện nay lâm vô đạo chính là thanh sơn đại thần trong cái này tại trong thần hoàng thế giới đã không phải là bí mật hơn nữa có quan hệ với lâm vô đạo ngày xưa bức họa cũng đều chuyển khắp thần hoàng thế giới bị vô số con dân chỗ cùng bái bởi vậy tại nhìn thấy chân thân lúc diệp hồng ngư cùng giang mộ bạch bọn hắn trước tiên liền nhận ra được kế bọn hắn sau đó diệp thanh tiên cũng phản ứng lại thái sơ đế tộc diệp thanh tiên bãi kiến đại thần hắn một mực tại bế quan tu hành đối với chuyện ngoại giới cũng không có qua nhiều để ý tới nhưng mà thanh sơn đại thần vi danh hắn nên cũng biết cứ việc thái sơ đế tộc chính là có cổ lao chuyển thừa tộc đàn nhưng mà trước khác nay khác huy hoàng của ngày xưa cùng bình quang đã qua dưới mắt là thanh sơn đại thần chúa tể thế giới chính là hắn thời đại đứng trước sức mạnh tuyệt đối cho dù là cao ngạo thái sơ đế tộc cũng không thể không túi lâu xuống nhận rõ thực tế đều đứng lên đi diệp thanh thiên diệp trích tiên bây giờ còn tại thái sơ đế tộc sao nhàn nhạt nhìn chung quanh một mắt lâm vô đạo hướng về phía diệp thanh thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi diệp trích tiên nghe được cái tên này mọi người ở đây toàn bộ đều lộ ra thần sắc mê mang cầu đề cử à? chương một nghìn hai trăm hai mươi b ố tam đại trí cường pháp môn bị ngạn đại đạo pháp chương một nghìn hai trăm hai mươi b ố tam đại trí cường pháp môn bị ngạn đại đạo pháp đối với diệp trích tiên cái tên này bọn hắn trong c õ i u minh có loại quen thuộc cảm giác nhưng mà khi bọn hắn nghiêm túc hồi ức cái tên này chủ nhân thời điểm lại là căn bản nhớ không rõ bộ dáng thậm chí liên quan tới diệp trích tiên cái tên này bọn hắn cũng tại từ từ lãng quên nhìn xem diệp thanh thiên đám người phản ứng lâm vô đạo khen nhữ mày một cái đầu tựa hồ đã đoán được cái gì khi một cái sinh linh cường đại đến nhất định cấp độ sau đó như vậy có quan hệ với hắn hết thảy cũng là cấm kỵ nếu như hắn không muốn trên đời không ai có thể biết được hắn tồn tại cùng với chút nào tin tức diệp thanh thiên bọn hắn thần sắc mê man g rất hiển nhiên là diệp trích tiên cố ý hành động qua trong khoảng thời gian này sợ rằng sẽ không có bất luận kẻ nào biết nàng tới qua thần hoang thế giới xem ra diệp trích tiên thật sự rời đi trong lòng lầm vô đạo âm thầm suy nghĩ diệp trích tiên phía trước nói nàng cho bản thân lưu lại một thứ không biết một số vật gì đó bây giờ nơi nào diệp trích tiên còn để lại đồ vật nghe lời này một cái nguyên bản ở vào trong ngượng g ù n g diệp thanh tiên ký ức trong nháy mắt trở lên rõ ràng đúng vậy đại thần phía trước quả thật có quý nhân tại trong thái sơ đế tộc lưu lại một thứ bảo là muốn đại thần tự mình đi tới mới có thể mở ra đại thần xin mời đi theo ta diệp thanh tiên cung kính gật đầu một cái nói xong hắn chính là quay người đi về phía thái sơ đế tộc phía sau núi một lát sau tại diệp thanh thiên dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đi theo hắn đi tới thái sơ để ế tập tổ tử khi tiến vào tổ t ử nháy mắt đầu tiên đập vào tầm mắt chính là chính giữa điện thờ bên trên một khối linh vị thái sơ thủy tổ chi linh vị linh vị cũng không có tên lâm vô đạo đại đạo chi nhãn cũng nhìn không ra bất kỳ khắc thường hoặc manh mối tựa hồ đây chính là một khối bình thường không có gì lạ phổ thông linh vị mà thôi ngoại trừ linh vị tại điện thờ phía trên còn thờ phụng một mặt cổ lao thanh sắt gương đồng thái sơ chi kính khi ánh mắt rơi vào thanh sắt trên gương đồng lúc lâm vô đạo trong nháy mắt biết được tên của nó nhưng mà liên quan tới càng nhiều tin tức hơn lại là một chỗ vô c h i cùng lúc đó ngay tại hắn ngưng thị thái sơ chi kính nháy mắt hắn cảm giác được một cách rõ ràng xa xôi thiên tiêu đại thế giới bên trong thái sơ thần sơn hơi hơi rung động rồi một lần ngay sau đó tại lâm vô đạo cái kia vô cùng trong ánh mắt kinh dị một tia thái sơ thần quang trợ xuyên qua hư không đánh vào thái sơ chi kính phía trên ông theo cái kia một tia thái sơ thần quang r u nhập g n nguyên bản yên lặng thái sơ chi kính bắt đầu nở rộ lên hảo quang săn trói còn có hùng vĩ vô thượng khí tức mãnh liệt tuân ra t cảm thụ được thái sơ chi kính cái kia b ộ c phát ra vô thượng u y ác cùng với hùng vị khí tức lâm vô đạo trong đáy lòng dâng lên một tia thân thiết nhưng mà sau l ư n g diệp thanh thiên lại là dọa đến run lệ bẩy thần sắc đau đớn không thôi thấy thế lâm vô đạo tay á o huy động trực tiếp đem diệp thanh thiên c u ố n ra tổ tử thái sơ chi kính thế mà cùng thái sơ thần sơn có cảm ứng chẳng lẽ cũng là xuất từ thái sơ thần giới vật phẩm đáy lòng của hắn hiện lên lên vô hạn nghi hoặc biến cố bất thình lình là lâm vô đạo không có nghĩ tới thái sơ đế tộc thái sơ chi kính thái sơ thần sơn thái sơ thần giới những vật này giữa hai bên có phải là hay không liên lụy cùng nhau chẳng lẽ nói thái sơ đế tộc đến từ thái sơ thần giới sao lúc này lâm vô đạo liên tưởng đến rất nhiều thứ cứ việc bây giờ thái sơ đế tộc vô cùng không đầy đủ chỉ là thần hoang thế giới bên trong đại đế chủ tộc nhưng mà nếu quả thật cùng thái sơ thần giới có quan hệ như vậy lai lịch nhưng là vô cùng bình thường v â n h cũng h i ề n tại lâm vô đạo suy đoán giữa hai bên quan hệ lúc đột nhiên trước mặt thái sơ chi kính thần quang dần dần thu liễm sau đó một bộ rõ ràng hình ảnh từ thái sơ chi kính phía trên biểu hiện ra đó là một tòa vô cùng rộng rãi vô cùng cổ lão vô cùng thần bí cái thế thần sơn nó ở vào một tòa không biết tên to lớn thế giới bên trong giống như một cây định h ả i thần trăm chấn áp toàn bộ thế giới thái sơ thần sơn nhìn thấy tòa kia thần sơn nháy mắt lâm vô đạo lập tức tâm thần đại c h ấ n trước mắt thái sơ chi kính chối liền hiện ra hình ảnh chính là một tòa hoàn chỉnh thái sơ thần sơn nó to lớn cùng thần bí là lâm vô đạo không cách nào tưởng tượng dù sao trong tay hắn nắm giữ thái sơ thần sơn cũng chỉ là trong đó một khối mảnh vụn mà thôi thái sơ chi kính chiếu dọi ra thái sơ thần sơn bản thể đây chính là diệp trích tiên lưu lại cho ta đồ vật sao nàng đến cùng muốn biểu đạt cái gì trong lòng lâm vô đạo suy đoán diệp trích tiên ý đồ ông mà đang khi hắn cảm thấy lẫn lộn lúc đột nhiên ở giữa một tia thần quang trận từ thái sơ thần sơn phía trên hiện lên ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú cái tia đạo thần quang khắp nơi thái sơ thần sơn phía trên diễn hóa ra một đạo p h á p m ô n vị ngạn đại đạo pháp theo lâm vô đạo ngư n g thị một đạo thần bí tin tức trong nháy mắt chuyển vào ý thức của hắn tên bị ngạn đại đạo pháp đẳng cấp đại đạo pháp giới thiệu văn t á c bị n ạ n tri chủ kỳ thanh t h chứng được đại đạo lúc h a i sáng chí thượng phát n ô n đứng hàng thế gian một trong tam đại trí cường đại đạo pháp đại đạo y năng một tu luyện này đại đạo pháp môn ngươi thi triển đủ loại thần thông bí pháp tạm thời đ ề thăng một cái cấp bậc g i chú vũ trụ pháp tạm thời thăng cấp làm đại vũ trụ pháp đại vũ trụ pháp tạm thời thăng cấp làm thiên đạo pháp thiên đạo pháp tạm thời thăng cấp làm đại đạo pháp hai tu luyện này đại đạo pháp môn ngươi sẽ đạt được bị n ạ n chi chủ ý chí gia chỉ, mời hơi bên trong phòng ngự tuyệt đối vô địch g i chú đại đạo phía dưới hết thẻ sinh linh cùng với hết thẻ công kích đều không có cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì ba tu luyện này đại đạo p h á p môn có thể ngưng tụ thập đại bị ngạn pháp thân mỗi một bộ bị ngạn pháp thân chiến lược tất cả cùng người tu luyện bản tôn giống nhau ghi chú thực lực càng mạnh bị ngạn pháp thân thời gian kéo dài càng dài bốn tu luyện phương pháp này có thể d i ệ n hóa một phương đại đạo lĩnh vực thất ở tại bị ngạn đạo vực bên trong trừ người thi pháp bên ngoài hết thể cái khác sinh linh thi triển hết thể p h á p môn thần thông bí thuật toàn bộ vô hiệu ghi chú bị ngạn đạo vực nhiều nhất duy trì thời gian ba cái hô hấp ghi chú phương pháp này không phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả không thể quan sát không thể lĩnh hội không thể thi triển lại là đại đạo pháp nhìn xem bị ngạn đại đạo pháp cái kia liền hiện ra tin tức cho dù là lấy lâm vô đạo cái kia chấn định trở bổn tâm tính cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới thái sơ thần sơn phía trên thế mà khắc một môn đại đạo pháp hơn nữa môn này đại đạo pháp vẫn là bị ngạn c h i chủ kỳ thanh ti khai sáng môn này bị ngạn đại đạo pháp nhìn vô cùng cường đại a nó t r i ể n hiện ra bốn loại đại đạo i đ ạ vì năng v ừ a xa trước đây thái thanh đại đạo pháp hơn nữa trong đó còn bao gồm hỗn nộn vô thượng pháp tinh yếu cùng người bí tới một mức độ nào đó tương đương với hỗn nộn vô thượng pháp đại đạo phi bản trong lòng lâm vô đạo âm thầm trấn kinh kỳ thanh ti thế nhưng là cùng thần thoại chi chủ cùng cấp độ vĩ đại tồn tại thậm chí luận đến thiên phú và tài hoa nàng so với thần thoại chi chủ còn muốn hơn một chút phía trước h á n tại thần vương cảnh giới khai sáng hỗn độn vô thượng pháp chỉ là một cái bán thành phẩm về sau đi qua hệ thống tôi diễn mới có thể hoàn chỉnh để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là lần này hắn lại gặp kỳ thanh ti khai sáng pháp môn hơn nữa vẫn là một môn đại đạo pháp bị ngạn đại đạo pháp đứng hàng thế gian một trong tam đại trí cường đại đạo pháp ngoại trừ nó khẳng định có thần thoại chi chủ đại đạo pháp cái kia còn có một môn trí cường đại đạo pháp lại là cái gì lúc này trong lòng lâm vô đạo hiện ra tò mò mãnh liệt ý vì theo thần thoại chi chủ yêu n g h i ệ t cùng cường đại nàng nhất định cũng khai sáng chính mình thành đạo chi pháp lại là tối cường đại đạo pháp một trong ngoại trừ bị ngạn chi chủ cùng thần thoại chi chủ còn lại một loại đại đạo pháp không biết là cái nào vô thượng yêu n g h i ệ t khai sáng hệ thống môn này bị ngạn đại đạo pháp ta có thể tu luyện sao có phải hay không phải đi qua bị ngạn chi chủ đồng ý đúng vậy từ túc chủ nhìn thấy bị ngạn đại đạo pháp một khắc kia trở đi liền đã thu được bị ngạn chi chủ cho phép bằng không mà nói giống bị nạn đại đạo pháp loại này t r í cường pháp môn những người khác là căn bản không thấy được nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tất nhiên đây là d i ệ p trích tiên lưu lại cho mình đồ vật vậy khẳng định là lấy được bị nạn chi chủ cho phép cùng đồng ý đúng nếu như ta tu luyện bị nạn đại đạo pháp mà nói có phải hay không lại muốn thiếu bị nạn chi chủ một phần nhân quả lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì vội v à n g hỏi nhân quả thứ này thì tương đương với ân tình thế nhưng là rất khó trả lại cầu đề c ử a t r ư ớ c 1225, n h ấ t thống thiên tiêu đại thế giới thần chiến bộ p h á t bị ngạn đại đạo pháp chính là bị ngạn chi chủ khai sáng trí cường đại đạo pháp môn túc chủ tu luyện nó chắc chắn là muốn cùng bị ngạn chi chủ dây dưa nhân quả bất quá túc chủ đã thiếu rất nhiều nợ cũng không quan tâm nhiều hơn nữa cái này một phần nhân quả về sau từ từ trả h ệ thống t r e o c h ọ n nói ách cái này chẳng lẽ chính là nợ nhiều không lo sao lâm vô đạo cười khổ lắc đầu bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút mà nói hệ thống nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý hắn cùng thần thoại chi chủ cùng với bị n ạ n chi chủ ở giữa nhân quả dây dưa đã không chỉ một lần bởi vậy lại thiếu một phần nhân quả tựa hồ cũng không có gì g â y v ớ m tương lai từ từ chả là được nghĩ tới đây lâm b ô đạo ngưng thần đánh giá mấy phần thái sơ thần sơn lập tức đem thái sơ chi kính thu vào không gian hệ thống mặc dù hắn đã có tu luyện bị nạn đại đạo pháp tư cách nhưng mà muốn lĩnh hội bực này trí cường đại đạo pháp môn cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được cái này cần thời gian dài thần lăng chi đ i ệ không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất lập tức lâm b ô đạo cùng diệp thanh thiên bọn người lên tiếng trào liền một cái lắc mình về tới thần lăng chi đ i ệ trong bản mệnh thần quốc hắn đem thái sơ chi kính trôi nổi tại hư không chiếu dọi ra hoàn chỉnh thái sơ thần sơn tiếp đó tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý chìm vào trong tu luyện tu hành không biết tuế nguyện rất nhanh liền đi qua một tháng một tháng sau vẫn vô hạn l ĩ n h nộ thiên phú cường đại tại thần lăng chi điệu bên trong tiêu hao ba vạn năm thời gian lâm vô đạo cuối cùng là đem bị nạn g đại đạo pháp tu luyện đến chân tiên cảnh giới ai thần lăng chi điệu dài đến ba vạn năm thời gian tại vô hạn l ĩ n h nộ thiên phú phía d i ớ i cũng nối miễn cưỡng đem bị nạn đại đạo pháp tu tới chân tiên cảnh giới không hổ là thế gian một trong tam đại trí cường đại đạo pháp môn thật không phải là người bình thường có thể tu hành cùng tìm hiểu chưa hoàn chỉnh đại đạo phong hào người liền nhìn tư cách cũng không có lâm vô đạo bất đắc dĩ cảm t h ắ n nói mặc dù biết bị ngạn đại đạo pháp tu luyện không dễ dàng nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ gian khổ đến nước này cho dù là chất tiên đều dùng hắn ba vạn năm thời gian nếu là đến cổ tiên tiên vương thậm chí là tiên đế cảnh giới thì còn đến đâu bất quá bị ngạn đại đạo pháp mặc dù tu luyện vô cùng gian khổ nhưng mà nó t r i ể n hiện ra đại đạo y năng cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói lúc trước hắn thu được thái thanh đại đạo pháp cùng bị ngạn đại đạo pháp cùng nhau so cách biệt quá xa cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc đồ vận hệ thống nếu như tiêu hao khí vận giá trị mà nói đem bị ngạn đại đạo pháp tu luyện đến cổ tiên tri cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị chờ mặc đường này lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi hai chục tỷ tỷ nghe nói như thế lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái đối với kết quả này hắn đã có chuẩn bị tâm tư hơn nữa lấy bị ngạn đại đạo pháp vô thượng uy năng mà nói hai chục tỷ tỷ đoá khí vận tri hoa cũng là đ á n g chỉ có điều hắn dưới mắt cũng không có nhiều như vậy khí vận giá trị muốn đem bị ngạn đại đạo pháp tu luyện đến cổ tiên cảnh giới còn phải chờ một chút đúng phía trước còn có một nhóm thi thể không có liệu đâu thịt mũi cũng là thịt nói đến khí vận giá trị lâm vô đạo lập tức nghĩ tới phía trước chết trận cổ tiên ngược lại cũng đã chết cũng không thể lãng phí và anh hắn tâm niệm khét động trực tiếp vận dụng thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí đem trôn tại thần vận tri địa cổ tiên thi thể na z i đến bản mệnh thần quốc toàn bộ quá trình cũng không có kinh động bất luận k ẻ nào sau đó hắn đem hơn một vạn chết trận cổ tiên thi thể toàn bộ ném vào táng thiên đồng quan hệ thống ra toàn bộ muốn khí vận giá trị đinh n g u y ê liệu mười tám nghìn năm trăm hai mươi sáu cỗ cổ tiên thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi tổng cộng thu được 48.965 ứ c đoá khí vận chi hoa âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu v a n g lên tiếp cận 5.000 tỷ khí vận giá trị cũng cũng không tệ lắm hơn một vạn c ố cổ tiên thi thể thu hoạch đến gần tới 5.000 tỷ đoá khí vận chi hoa đối với kết quả này lâm vô đạo không thể nói hài lòng nhưng cũng không có quá lớn thất vọng dù sao những thứ này khí vận giá trị tương đương với mặc kiểm thời gian một tháng đi qua cũng không biết thiên tiêu đại thế giới bây giờ là cái gì tình huống theo lý thuyết sớm liền nên cầm xuống còn lại chín tòa tiêu cực lâm vô đạo hơi nhữ n h ấ p n h ấ p lông mi đang khi nói chuyện hắn chính là chuẩn bị kiểm tra một chút thiên tiêu đại thế giới tình huống nhưng mà đúng lúc này âm thanh của hệ thống lại là lại một lần nữa vang lên đinh ngươi lấy cường đại nhân cách bị lực chinh phục tiên thổ chín đại t i ê n mực cùng với cấm thổ hai mươi bốn tọa t i ê n mực tất cả sinh linh đều nguyện ý trở thành con dân của ngươi c h ú c mừng ngươi ngươi thu được toàn bộ thiên tiêu đại thế giới tín ngưỡng khí vận chi hoa mười vạn ước thiên tiêu đại thế giới cấm thổ hai mươi bốn tọa tiết mực cùng với tiên thổ chín đại tiết mực hướng ngươi cử h à n h t ị n h đại tế tự hoạt động ngươi thu được số lớn hương hỏa chúc mừng ngươi tại thiên tiêu đại thế giới b ả n g bạc hương hỏa phía dưới ngươi tu thành một ba thần c h i chân thân một tháng liền thu hẹp tín ngưỡng n g h e trong đầu chuyền gia thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên vẻ hài lòng nụ cười đồ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn xử lý chuyện hiệu suất vẫn là vô cùng k h ô c tệ cái này so với hắn dự trù thời gian ít hơn rất nhiều ông tâm niệm kẽ động tại thống ngự thần quyền cường đại thần uy phía dưới trong chốc lát toàn bộ thiên tiêu đại thế giới cảnh tượng thu hết lâm vô đạo đ á n mắt giờ này khắc này tại đồ sơn thương nguyện đám người dưới sự chủ trì cấm thủ cùng tiên thổ chỗ ba mươi ba tọa tiên b ự c toàn bộ đều tại cử hành thịnh đại tế tự hoạt động số lớn hưng ơ hỏa giống như dòng lũ manh liệt mà đến cuối cùng lâm vô đạo tin h t ư ờ n g nhìn thấy tại toàn bộ thiên tiêu đại thế giới hương khói thôi t h ố c giới hắn thần chi chân thân ngưng thật một ba cùng lúc đó hắn trong chương mục khí vận giá trị cũng đạt tới một trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi lăm bức đoá khí vận chi hoa cái này tốc độ tu luyện so lâm vô đạo phía trước dự chủ nhanh hơn không thiếu nguyên bản dựa theo hắn mong muốn muốn tu thành hoàn bị thần chi chân thân cần thu hoạch thiên tiêu đại thế giới ngọc hoàng đại thế giới cùng với tiên lâm đại địa hưng ơ hỏa nhưng là bây giờ xem ra căn bản không cần nhiều như vậy lại có hai cái đại hoang tiên b ự c hưng ơ hỏa hẳn là là đủ rồi trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán a trong lúc hắn ngưng lông m ả y trầm tư lúc đột nhiên một đạo cầu nguyện tràn vào thần c h i đạo quả tập trung nhìn vào chỉ thấy cầu nguyện giả chính là đ ổ sơn tương nguyện thương nguyện ngươi có chuyện gì không lâm vô đạo đem một tia thần tính buông xuống đến thiên tiêu đại thế giới thần miếu hướng về phía phía dưới cầu nguyện đồ sơn tương nguyện hỏi khởi bẩm đại thần ngọc hoàng đại thế giới xảy ra chuyện ngay mới vừa rồi ta thu đến âm ti mệnh tin tức chuyển đến nói là thượng thanh thần hệ điều động đại quân bắt đầu đại quy mô tiến công bắt đầu thiên ngực hiện nay âm ti mệnh đang tổ chức đại diễn tiên quốc c o n dân chống c ự thượng thanh thần hệ tiến công tình thế tựa hồ tương đối nguy cấp căn cứ vào âm ti mệnh đưa tin gần nhất ngọc hoàng đại thế giới xảy ra lớn vô cùng biến hóa thế giới thăng cấp tốc độ tăng lên mấy lần dựa theo cái tốc độ này xuống nhiều nhất ba trăm năm thời gian ngọc hoàng đại thế giới liền đem thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới dưới mắt tại trong ngọc hoàng đại thế giới đã xuất hiện số lớn tiên vương sinh linh ngoài ra vị t ê n thượng thanh chi thần tựa hồ cũng đã tu thành thánh thần đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính bẩm b á o nói ân thượng thanh thần hệ đánh tới đ ộ g nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo hơi nhịu nhất nhất lông mi một tháng phía trước ông ti mệnh liền nói đại diễn tiên quốc cùng thượng thanh thần hệ lúc nào cũng có thể bộc phát thần chiến bây giờ kéo một tháng trung quy là đánh tới đến tới thủy trung là một tới thương n g u y ệ t ngươi lập tức trong suất lĩnh thần quốc tiên vương cổ tiên chân tiên đi tới ngọc hoàng đại thế giới trợ giúp đại diễn tiên quốc quyết không thể để cho thượng thanh thần hệ công chiếm bắt đầu tiên mực lâm vô đạo uy nghiêm phân phó nói nói đi hắn thông qua thống ngự thần quyền cùng không gian thần quyền mở ra một phiến thông hướng bắt đầu tiên b ự c thế giới chi môn là đại thần nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương nguyện lên tiếng lập tức mang theo đã sớm chuẩn bị xong thần quốc đại q u â n t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà đi đến ngọc hoàng đại thế giới cùng trong lúc nhất thời lâm vô đạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía bắt đầu tiên b ự c cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu thượng thanh thần hệ vung xuống chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu thượng thanh thần hệ vung xuống ông thông qua âm ty mệnh tín ngưỡng chi tuyến có quan hệ với bắt đầu tiên vực mới nhất cảnh tượng trong nháy mắt lộ ra ở trước mặt hắn giờ này khắc này tại trong lâm vô đạo góc nhìn chỉ thấy âm ti mệnh đang dẫn theo đại diễn tiên quốc một đám cừng giả tại một tòa hùng vị phía trên thần sơn nương thần chờ đợi phía sau hắn đứng triệu nguyên thuật b ọ n người xuyên thấu qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo cũng biết mà cảm giác được ngọc hoàng đại thế giới to lớn biến hóa hiện nay bắt đầu tiên bực bên trong thiên địa linh khí so sánh với phía trước nồng nặc gấp trăm ngàn lần trở lên hơn nữa chất lượng cao hơn cũng càng tính kết i giữa thiên địa đủ loại tài nguyên cũng như măng mọc sau mưa đ ồ n dạng liên tiếp không ngừng mà hiện lên ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tốc độ chính xác tăng lên rất nhiều dựa theo tiếp tục như vậy chỉ sợ không dùng đến ba trăm năm thời gian liền sẽ thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới nghiêm túc quan sát phúc chốc trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ chỉ là một đoạn thời gian không thấy ngọc hoàng đại thế giới liền xảy ra biến hóa to lớn như vậy đây là hắn không có nghĩ tới hệ thống ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tốc độ trận đề thăng là bởi vì thượng thanh chi thần duyên cơ sao hắn hiếu kỳ dò hỏi đúng vậy dựa theo nguyên bản tốc độ phát triển ngọc hoàng đại thế giới muốn thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới đại khái cần ngàn năm thời gian nhưng mà thượng thanh chi thần đã đợi đã không kịp bởi vậy hắn hướng ngọc hoàng đại thế giới bên trong đầu nhập vào rất nhiều thế giới bản nguyên châu tăng lên thăng cấp tốc độ chỉ có ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên trở nên đầy đủ hùng hậu hắn mới có thể điều động càng cường đại hơn con đoàn dân tiến vào cái này thế giới từ đó quét ngang hết thẻ dị đoan thế lực trưởng không toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới tín ngưỡng cùng hương hòa âm thanh của hệ thống trong đầu v ă n g lên nghe nói như thế lâm vô đạo đã nhữ mày đồng thời trong lòng cũng dâng lên từng trận kinh nghi hắn không nghĩ tới lại là nguyên nhân này đưa đến ngọc hoàng đại thế giới tăng nhanh thăng cấp tốc độ nói như vậy thượng thanh chi thần cũng không phải là ngọc hoàng đại thế giới bản thổ thần linh đúng vậy túc chủ tuyệt đối không nên khinh thường thượng thanh chi thần hắn so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thần bí cùng cường đại thậm chí so với nguyên thủy cổ đế thần còn khó hơn đối phó nguyên thủy cổ đế thần mặc dù cường đại nhưng hắn là ở vào trên mặt nội túc chủ ở vào chỗ tối muốn tính toàn hắn cũng không khó khăn nhưng mà thượng thanh chi thần lại là nút trong bóng tối cùng phía sau màn tương phản túc chủ ngược lại là ở vào trên mặt nội ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thượng thanh chi thần có thủ đoạn gì dạng gì thế lực dạng thực lực gì không biết mới là nguy hiểm nhất hơn nữa ngọc hoàng đại thế giới thượng thanh chi thần cũng không phải là đúng nghĩa thượng thanh chi thần đầy chẳng qua là hắn ba ngàn phân thân ở trong tương đối thông thường một cái thôi trên thực tế thượng thanh chi thần bản tôn cũng không phải t h â n này hào hắn lai lịch tuyệt đối không phải t ố t chủ nhìn thấy đơn giản như vậy đối phó thượng thanh chi thần nhất định muốn vô cùng thận trọng âm thanh của hệ thống tràn đầy nhắc nhở ý vị ách so nguyên thủy cổ đế thần còn muốn thần bí cùng cương đại lâm vô đạo trong lòng dân g lên một tia lâm nhiên hệ thống thiên tội vũ trụ bất quá là một cái dùng để lưu vong thời đại trước tàn g i chỗ ở đây căn bản là không có bao nhiêu tài nguyên thượng thanh chi thần như thế để ý ở đây là vì cái gì chẳng lẽ nói tại trong thiên tội vũ trụ bên trong còn có dấu cái gì kinh thiên bí mật hay sao lâm vô đạo tiếp tục truy vấn đạo hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng là xuất phát từ mục đích thế nào mới khiến cho thượng thanh chi thần bực này cổ l á o t ồ n tại cường đại chiếm cứ tại thiên tội vũ trụ bên trong ở đây đến cùng có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn túc chủ nhận thức từ đ ầ u đến cuối duy trì tại sự vật mặt ngoài chẳng lẽ nói ngoại trừ cơ duyên bảo vật những thứ này liền không có những thứ khác khả năng sao thiên tội vũ trụ mặc dù không có tu luyện cái gì tài nguyên nhưng mà nơi này sinh linh chính là lớn nhất tài nguyên đối với hương hỏa thần chi mà nói cần nhất không phải thiên tài địa b ả o những thứ này mà là tín ngưỡng cùng hương hỏa chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng cùng hương hỏa như vậy liền có thể trường không c ư ờ n g đại thần uy cùng thần lực đến nỗi thượng thanh chi thần chân chính ý đồ cần cái này tốc chủ chính mình đi tìm tòi cùng giải vô luận làng ọ c hoàng đại thế giới vẫn là thiên tội vũ trụ đều chỉ bất quá là thượng thanh chi thần n ắ m trong tay bộ phận thần vực thôi nhưng mà ở đây cũng là hắn không thể nhất từ bỏ chỗ chỉ là bộ phận thần vực nghe hệ thống giảng thuật lâm vô đạo thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm túc nguyên bản trong lòng hắn đã đem thượng thanh chi thần bày ra đến một cái cao vô cùng vị trí nhưng là bây giờ xem ra hắn vẫn là khinh thường thượng thanh chi thần đối phương thần bí cùng c ư ờ n g đại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn l i ê n hệ thống đều trịnh trọng nhắc nhở có thể tưởng tượng được thượng thanh chi thần so với nguyên thủy cổ đế thần nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần cứ như vậy muốn cùng hắn đánh cờ mưu đồ ngọc hoàng đại thế giới cũng biết trở nên vô cùng nguy hiểm hơi không chú ý liền sẽ dẫn tới thai hỏa ngập đầu dù sao căn cứ vào hệ thống y tứ thượng thanh chi thần chiếm cứ tại thiên tội vũ trụ chắc chắn là có cực lớn mưu đồ hơn nữa tuyệt không có khả năng từ bỏ ngọc hoàng đại thế giới một khi hắn tham dự chia cắt ngọc hoàng đại thế giới bánh gà tổ nhất định phải lọt vào thượng thanh chi thần m á n h liệt đả kích và trả thù dưới mắt vẫn chỉ là có thể chịu tại tiên vương chờ thêm đoạn thời gian chỉ sợ chuẩn tiên đế đều phải phủ xuống nghĩ tới những thứ này lâm b ô đạo thần sắc dần dần ngưng trọc lên bất quá hắn cũng không có đến tình cảnh kinh hoàng và sợ hãi chân trần không sợ man dày nếu quả thật đến lưới rách cá chết một ngày kia cho dù hắn không được chia ngọc hoàng đại thế giới bánh gà tổ cũng biết nghĩ biện pháp đập cái này bát tất nhiên hắn ăn không được bánh gà tổ cái kia thượng thanh chi thần cũng đừng hoàng ăn hắn cũng không phải là không có cơ hội phản kháng cùng chỗ trống ngọc hoàng đại thế giới lên cấp là cao đẳng đại thế giới là cần thời gian nhất định cho dù là thượng thanh chi thần ở phía sau liên cùng t ô i động cũng không khả năng tại trong một sớm một chiều hoàn thành mà trong khoảng thời gian này chính là hắn xúc tích lực lượng cơ hội ngoài ra trong tay lâm vô đạo có thể đánh b à i cũng không chỉ một tấm chân chính vạch mặt h o n g việc bản sự hắn vẫn phải có nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo tâm tình nặng nề lập tức buông l ò n g rất nhiều ầm ầm cũng liền tại hắn ngưng lông mày trầm tư lúc đỗ nhiên phía chân trời xa xôi chuyển đến từng đợn thanh thế thật lớn thật uy tập trung nhìn vào chỉ thấy kèm theo c u ầ n c u ộ n thần quang một t o à rộng rãi thần kiểu trật liên tiếp mấy cái tiên vực n g xuống đến đại diễn tiên quốc biên cảnh ở đó tiếp thiên liên đ ị a thần kiểu phía trên chạy mênh mông c u ầ n c u ộ n thần quốc đại quân không thể nhìn thấy phần c u ố i mà xông vào thần quốc đại quân phía trước nhất rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn tiên vương nhân số nhiều đến hơn ba trăm vị trong đó thậm chí còn có hơn mười vị cổ tiên vương mà tại tiên vương đằng sau nhưng là đến hàng vạn mà tính cổ tiên cùng với phô t i ê n cái địa trật tiên đây chính là thượng thanh thần hệ nội tỉnh cùng thực lực sao chính xác không giống bình thường cường đại a nhìn xem cái kêu m ê n h mông quần c u ộ n đi đến tới thượng thanh thần hệ thần quốc đại quân âm thầm chú ý đây hết thể lâm mô đạo cũng không nhịn được lộ ra cảm thán t h ầ n s á c dưới mắt thượng thanh thần hệ triển hiện ra thực lực đủ để cùng đại chu thần triều mười vạn cấm vệ quân tương để tịnh luận thậm chí còn muốn hơn một chút kế tiếp sợ là có một hồi trận đánh ác liệt m u ố n đánh đang khi nói chuyện lâm mô đạo trực tiếp tiêu hao một vạn đức đoá khí vận chi hoa thông qua hệ thống ngưng tụ ra một đạo phổ thông tiên vương cấp bậc phân thần trận chiến này còn phải hắn cái này thần quốc đại hộ pháp tự mình hạ tràng mới được cùng lúc đó m ắ t thấy thượng thanh thần hệ cái này kinh khủng tần h quốc đại quân đại diễn tiên quốc con dân cùng cao thủ n h a u n h a u hít vào một ngụm ký lạnh tại chỗ bên trong ngoại trừ âm ti mệnh vẫn c h ấ n định như cũ những người còn lại toàn bộ đều lộ ra cực độ kinh hai cùng thần sắc kinh khủng bây giờ bọn hắn đều bị giật mình cầu đề cử a chân một nghìn hai trăm hai mươi bảy thượng thanh chi thần chân một nghìn hai trăm hai mươi bảy thượng thanh chi thần t thượng thanh thần hệ vậy mà p h á i tiên vương nhiều như vậy cùng cổ tiên chỉ là một cái bắt đầu tiên vực mà thôi đáng ra bọn hắn như vậy huy động nhân lực sao vực này lực lượng kinh khủng sợ là đủ để quét ngang toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới đi nhìn qua thượng thanh thần hệ cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến thần quốc đại quân triệu nguyên thuật nhịn không được hít vào một hơi kinh hai nói cái kia phô thiên cái địa trần tiên cùng với đến hàng vạn mà tính cổ tiên còn có rất nhiều tiên vương thấy đại diễn tiên quốc đám người kể cả ra đầu bây giờ bọn hắn điểm ấy yếu đ ố i sức mạnh cùng thượng thanh thần hệ đối kháng không khác lấy chứng t r ọ i đá mà đối mặt triệu nguyên thuật đám người kinh hãi cùng hoảng sợ t h t i mệnh mặc dù cũng có chút chấn động nhưng mà thần sắc lại biểu hiện cực kỳ chấn định cùng đ á n nhiên dù sao thượng thanh thần hệ hiện ra thế lực mặc dù cường đại nhưng là cùng hắn tại chư thiên chi thành cùng với bên ngoài thế giới nhìn thấy cũng bất quá là tình cảnh nhỏ mà thôi lần này thượng thanh thần hệ là đặc biệt nhằm vào ta thanh sơn thần quốc mà đến vị t i u thượng thanh chi thần chỉ sợ đã biết chúng ta là ngoại lai thần hệ lần này thượng thanh thần hệ điều động đội hình mạnh mẽ như vậy đến đây chỉ sợ cũng là muốn thăm dò chúng ta thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội t ì n h bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng cùng sợ thượng thanh thần hệ mặc dù thế lực cường đại nhưng mà ta thanh sơn thần quốc cũng không phải ăn chay đại thần đã phái thần quốc đại quân đến đây đoán t r ừ n g lập tức liền phải đến âm ti mệnh trầm g i ọ n g nói ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tốc độ đột nhiên tăng nhanh để cho hắn cũng phát giác khí tức không giống bình thường trong khoảng thời gian này bọn hắn tại bắt đầu tiên b ự c bên trong trắng trận khuyết trương thần b ự c động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là không thể gạt được thượng thanh thần hệ thú chi phía trước tại thương nguyên đại thế giới thời điểm thượng thanh thần hệ bồ đề thần quốc liền đã cùng thanh sơn thần quốc giao đấu qua một lần từ lúc kia bắt đầu thượng thanh thần hệ hẳn là liền đã phát giác được thanh sơn thần quốc dốc vào đến ngọc hoàng đại thế giới bởi vậy lần này thượng thanh thần hệ điều động đại quân rào rạt đến đây mục đích chủ yếu nhất chính là vì thăm dò thanh sơn thần quốc nội tình đại thiên sư ngươi nói có thể hay không đây chỉ là mặt ngoài sức mạnh thượng thanh thần hệ phải chăng còn có hậu thủ tất nhiên bọn hắn phát động thần chiến vậy khẳng định là đã sớm chuẩn bị kỹ càng bây giờ c h â n tiên cổ tiên cùng với tiên vương đại quân hẳn là chỉ là s u n g phong m à tôi h tại đại quân đ ằ n g sau chỉ sợ còn có nhân vật càng mạnh mẽ nhòm ngó trong bóng tối lấy thậm chí thượng thanh thần hệ cái vị kia thượng thanh chi thần chỉ sợ cũng đang chăm chú động tính của nơi này lúc này triệu nguyên phật tự h ầ nghĩ tới điều gì s á t mặt ngưng trọng mà đối với âm ti mệnh hỏi đây là khẳng định ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cơ hồ cũng là thượng thanh chi thần một tay thúc đẩy hắn ở đây đầu nhập vào số lớn tài nguyên để thăng thăng cấp tốc độ như vậy xem ra thượng thanh chi thần đối với ngọc hoàng đại thế giới hết sức xem trọng hắn phí hết tâm lực lớn như vậy cùng đại giới mới thôi động ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cao đ ẳ n g đại thế giới đương nhiên sẽ không để người khác tới trích quả đ ả o cho nên thượng thanh chi thần tất nhiên sẽ trong bóng tối chú ý một khi trên chiến trường tình h u ố n có biến nói không chính xác hắn sẽ đích thân ra tay dựa theo ngọc hoàng đại thế giới bây giờ phát triển vị t i a t h ư ợ n g thanh chi thần chỉ sợ không thua kém tứ giai thánh thần âm ti mệnh ngưng lồng mày đ á c tứ t giai thánh thần nghe nói như thế một bên triệu nguyên thuật trên mặt kinh hãi cùng ngưng trọng càng nồng nặc mấy phần trên thực tế hết hệ cũng chính xác như âm ti mệnh đoán như vậy tại thượng thanh thần hệ đại quân sau lưng hư không chính xác phản chiếu lấy một tòa rộng rãi cái thế thần quốc bên trong thần quốc một tôn ba đạo tuyệt luân cổ lao thần linh thật cao mà ngồi ngay ngắn trên thần tọa lăng lệ thâm trầm ánh mắt xuyên thủng bài tòa thiên bực lẳng lặng nhìn chăm chú lên bắt đầu tiên b đại thần thanh đứng đông cường thân ảnh, bạn tiên vương, thượng tiên vương, cùng hạn gồm bước cổ đảo bao đại với tiên Tôn thần thinh thượng thanh thần trong, linh, linh hệ thượng thần chủ, cao thanh này thần. lại trí sơn thần quốc thần vực trên cơ bản cũng là một chút cấp thấp đại thế giới liền chân tiên đều rất ít cái này cho thấy vị kia thanh sơn chi thần thần giai cũng không phải rất mạnh chúng ta lần này sai phái đại quân đủ để cầm súng bắt đầu tiên vực một vị vô thượng tiên vương đánh vỡ trầm tĩnh bầu không khí nói hắn thấy thượng thanh thần hệ xuất động nhiều cường giả như vậy cùng đại quân đi tiến đánh bắt đầu tiên vực có chút đại tài tiểu dụng thanh sơn thần quốc chỉ là bao gồm đông đảo cấp thấp đại thế giới mà thôi cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng có một hạt độ căn bản không có khả năng cùng bọn h ắ n đ ố i kháng có loại ý nghĩ này không chỉ có là một mình hắn tại chỗ bên trong rất nhiều tiên vương, đầu, là là như mà, này, tiên vương cự đầu miệt thị thượng thanh chi thần lại là hờ hứng lắc đầu thanh sơn thần quốc không có đơn giản như vậy phía trước bộ nệ chi thần liền bị thiệt lớn thần quốc cùng thần tính bị lực lượng vị dị ăn mòn cùng ô nhiễm nếu không phải bản thần kịp thời chặt đứt bộ đề thần quốc tín ngưỡng chỉ sợ sẽ vì vậy mà ô nhiễm toàn bộ thượng thanh thần hệ nhưng kể cả như thế bộ đề chi thần vẫn là bị cái kia cổ vị dị tà ác vật chất cưỡng ép ô nhiễm mà chết loại kia lực lượng vị dị liền bản thần đ â u cảm thấy vô cùng khó giải quyết nếu là xuất từ thanh sơn chi thần đủ để chứng minh đối phương bất phạm ngoài ra thanh sơn thần quốc có thể từ xa xôi bản thần vũ trụ xâm lấn đến tiên tội vũ trụ tới thần thông cùng thủ đoạn cũng không là bình thường thần linh đủ khả năng làm được uy nghiêm thanh âm đạo m ạ n từ trên thần tọa vang lên nghe nói như thế phía dưới đứng yên một đám tiên vương cự đầu trong nháy mắt h i ể u rồi hàm nghĩa trong đó đại thần ý của ngài là nói vị k i ê u thanh sơn chi thần cũng không phải là chỉ là đơn giản cấp thấp thần chi rất có thể thanh sơn thần quốc chỉ là hắn chỗ tạo một cái phân thân có cực hạn tiên vương đại cự đầu mở miệng nói ân đối phương tất nhiên có thể xâm nhập ngọc hoàng đại thế giới thần giai cùng vị cách chắc chắn không thấp mặc dù không biết thanh sơn chi thần lai lịch cụ thể nhưng ngọc hoàng đại thế giới là bạn thần thật vất vả mới kinh doanh lại lập tức liền muốn lên cấp là cao đẳng đại thế giới tự nhiên không thể để cho hắn tới trích quả đạo các ngươi hay chờ xem không có gì bất ngờ xảy ra thanh sơn thần quốc bên kia nhất định sẽ phái ra cường đại thần quốc đại quân thượng thanh chi thần tử tôn nói ầm ầm cũng liền tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy một hồi c u ầ n c u ộ n thần quang trợn phá vỡ bắt đầu tiên bực bầu trời ngay sau đó tại đông đảo tiên vương cự đầu chăm chú đến hàng vạn mà tính cổ tiên đại quân ngông xuống đến đại diễn tiên quốc biên cảnh luận đến khí thế cùng sức mạnh cũng không thua ở thượng thanh thần hệ đại quân thậm chí còn muốn càng thêm cường đại một bậc tám vạn cổ tiên thập trọng tiên tám mươi tám vị phổ thông tiên vương mười vị cổ tiên vương nhìn xem cái kia đột nhiên v ư ơ n g xuống thanh sơn lớn quân thượng thanh thần quốc bên trong một đám tiên vương đám cự đầu nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì thanh sơn thần quốc đại quân nhân số mặc dù tương đối thiếu nhưng mà đại quân thực lực lại là vô cùng cường đại những cái kia cổ tiên tu vi toàn bộ đều đ ạ t đến cổ tiên cực h ạ phổ thông tiên vương cùng cổ tiên vương cũng đều là như thế chỉ là thanh sơn thần quốc hiện ra sức mạnh cũng đủ để cùng bọn hàn đối kháng thanh sơn thần quốc quả nhiên không thể k i n h thường Kế tiếp, chiến tranh thần quyền thanh sơn chi thần thế mà cũng nắm giữ lấy cái này đạo thần quyền thật đúng là làm cho người ngoại ý muốn a thượng thanh chi thần âm thầm nói mớ lúc này từ thanh sơn thần quốc những cái kêu cổ tiên đại quân trên thân hắn phát giác quen thuộc thần quyền khí tức nhất là để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ là thanh sơn chi thần sử dụng chiến tranh thần quyền hiệu quả tựa hồ so hắn còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều chẳng lẽ nói ta ăn cắp đến chiến tranh thần quyền là không c h ọ n vẹn hay sao giờ k h ắ c này thượng thanh chi thần đối với chính mình thần quyền sinh ra hoài nghi cầu đề cử a kế tiếp các ngươi tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị thanh sơn thần quốc khẳng định không chỉ chút thực lực ấy sau đó hẳn là sẽ có tiên vương cự đầu hoặc tam giai trở lên thánh thần ra tay một khi bọn hắn đậu thủ các ngươi cũng lập tức đuổi theo kịp lần này nhất định muốn xem thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội t ì n h đến cùng tại tầm thứ gì trầm mặc đường này thượng thanh chi thần nhà tâm thanh phân phó nói ngay vậy bên trong thần quốc đứng sừng sững một đám tiên vương cự đầu cùng với t h á n h thần toàn bộ đều không người đáp ứng lúc này không cần thượng thanh chi thần nhắc nhở bọn hắn cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị、Hiu. cũng liền tại thượng thanh chi thần hạ đ ạ t thần rũ lúc đột nhiên một đạo thần quang lướt qua hư không hóa thành một cái thần sứ tiến vào thượng thanh thần quốc khởi bẩm đại thần căn cứ vào mới nhất lấy được tin tức nguyên h o a n g đại thế giới nguyên tộc tiên vương đã thông qua hôn độn phế tích thế giới khe hở tiến vào bắt đầu tiên vực hiện nay bọn hắn hẳn là tại thanh sơn thần quốc đại quân hậu phương đang âm thầm nhìn trộm không bài trừ có khả năng thừa dịp cháy nhà hôi của vị này thần sứ cung kính bẩm báo nói nguyên hoàng đại thế giới nguyên tộc nghe nói như thế thượng thanh chi thần cùng với tại chỗ tiên vương đám cử đầu toàn bộ đều n h ữ n mày nguyên tộc cái này một số người g i ã tâm bừng bừng đến thời điểm toàn bộ tộc đàn đều như một đám vũ trụ cường đạo khắp nơi xâm chiếm cùng cướp đoạt thế giới tài nguyên không nghĩ tới lần này thế mà để cho bọn hắn tiến vào ngọc hoàng đại thế giới ý theo nguyên tộc tác phong làm việc chắc chắn thì sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy chỉ cần chúng ta cùng thanh sơn thần quốc đánh lưỡng bại cầu thường nguyên tộc những cái t i ê nút n trong bóng tối tiên vương liền muốn thừa dịp cháy nhà h ô i của hơn nữa nguyên tộc tiên vương xung phong như vậy hiện tại toàn bộ nguyên tộc chỉ sợ đều biết ngọc hoàng đại thế giới tồn tại kế tiếp sợ là sẽ có số lớn c ư n g i ả liên tiếp không ngừng mà đi vào có cực hạn tiên vương cấp bậc cử đầu, trong ngôn ngữ đối với nguyên tộc tràn đầy phẫn nộ cùng i ự u hận dạng như vậy tựa hồ từng tại nguyên tộc trên tay thua thiệt qua đồng dạng khi nghe đến nguyên hoang đại thế giới nguyên tộc cái tên này sau thượng thanh chi thần ánh mắt cũng lạnh leo xuống dưới thừ nguyên tộc cái này một số người cùng vũ trụ cường đạo không có gì khác biệt lần trước giết bọn hắn một vị nửa bước tiên đế lao tổ tông xem bộ dáng là không nhớ lâu à. nếu không phải bản thần đằng không xuất thủ tới sớm đã đem nó diện thanh âm lạnh như băng từ trên thần tọa vang lên đối với nguyên tộc cái này tộc đàn hắn cũng là căm thủ đến tận sương thủy cơ hồ mỗi cái tộc nhân đều xâm lược thành tính gặp cái gì cướp cái gì đã từng nguyên tộc một vị nửa bước tiên đế lao tổ dẫn dắt trong tộc cường giả xâm lấn hắn dưới quyền một tòa đại thế giới cuối cùng bị hắn cường thế chân sát một lần kia nửa bước tiên đế lao tổ tông bất lạc làm cho nguyên tộc tổn thương nguyên khí nặng nề vì thế ước chừng trung thực yên lặng ba cái kỷ nguyên nhưng mà để thượng thanh tri thần không có nghĩ tới là thời gian qua đi ba cái kỷ nguyên hắn lại một lần nữa gặp nguyên tộc hơn nữa đối phương lại nghĩ đến cướp đoạn tha thần quốc thế giới cái này khiến thượng thanh tri thần trong lòng hiện đầy sắc cơ nếu không phải hắn còn có cái khác đại thế giới trọng yếu sắp đặt không thể dễ dàng hiện lộ ra lực lượng cường đại bằng không mà nói đã sớm ra tay diệt nguyên tộc lần này nguyên tộc nếu đã tới thượng thanh chi thần liền không định để cho bọn hắn còn sống rời đi ngọc hoàng đại thế giới đại thần hiện nay ngọc hoàng đại thế giới đang nhanh chóng thăng cấp ở trong thế giới hàng rào vô cùng không ổn định khắp nơi đều là vết nước không gian lại thêm hỗn độn phế tích vốn chính là một cái cực kỳ chỗ đặc thù lúc này mới bị nguyên tộc có thể thừa dịp không bài trừ còn có thể hấp dẫn cái khác bộ tộc mạnh mẽ đến đây dù sao một tòa sắp lên cấp là cao đảng đại thế giới chỗ đối với những cái k i u tiên tộc mà nói không thể nghi ngờ là một khối thèm nhỏ dãi không r ứ t thì mỡ dưới mắt cùng thanh sơn thần quốc thần chiến buộc phát sắp đến nếu là đến lúc đó lại bị nguyên tộc sau lưng đâm nao đối với ta thượng thanh thần hệ mà nói cục diện cũng đem vô cùng bất lợi dù sao dưới mắt ngọc hoàng đại thế giới vẫn chưa ổn định tối đa chỉ có thể chịu tại cực hạn tiên vương chúng ta có thể vận dụng nhân thủ vẫn tương đối có hạn có tiên vương cực hạ n đại cự đầu đứng ra nói trong ngôn n ữ mang theo một chút xíu sầu lo nhưng mà đối với hắn nói tới loại tình huống này thượng thanh chi thần ngược lại là lộ ra hết sức nhạc n h i ê và bình tĩnh Ừ, nguyên tộc muốn thừa dịp cháy nhà c ấ p của cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn có bản l ã n h kia hay không nếu như không biết còn tốt nếu biết sự hiện hữu của bọn hắn cái kia liền cùng bọn hắn thật tốt chơi chơi a bắt đầu tiên b ự c chính là thanh sơn thần quốc thần b ự c nếu như nguyên tộc muốn đ ộ n thủ bắt đầu tiên b ự c chắc chắn đứng m ũ i chịu xào đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ cùng thanh sơn thần quốc bộ phát chiến tranh đợi đến bọn hắn đánh không sai biệt lắm thời điểm t a thượng thanh thần hệ lại ra tay thu thập tàn c u với bạn cũng có thể thông qua nguyên tộc những cường đạo này tiến thêm một bước thăm dò thanh sơn thần quốc nội tỉnh dựa theo trước mắt thăng cấp tốc độ ngọc hoàng đại thế giới còn cần nước chừng ba trăm năm thời gian mới có thể lên cấp là cao đ ẳ n g đại thế giới kế tiếp bản t h ầ n sẽ tiếp tục đầu nhập càng nhiều thế giới bản nguyên để thăng thăng cấp tốc độ nhiều nhất thời gian một năm ngọc hoàng đại thế giới liền có thể chịu tại chuẩn tiên đế sức mạnh đến lúc đó nguyên tộc nợ mới nợ cũ bản t h ầ n tự sẽ cùng một chỗ thanh toán thượng thanh chi thần l ệ n h lùng nói vô luận là thanh sơn thần quốc vẫn là nguyên tộc hắn đều khó có khả năng đúng tha đại thần chúng ta phải tạm thời bỏ qua bắt đầu tiên bực sao tới trước một bước lấy lui làm t i ế n thối lui đến chỗ tối t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến chỉ cần chúng ta vừa lui thanh sơn thần quốc tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên thanh sơn thần quốc một khi đem thần b ự c mở rộng chiến tuyến kéo dài mà nói chắc chắn liền không d à n h bận tâm đến lúc đó nguyên tộc những cái kia đập nát tất nhiên sẽ nhịn không được ra tay nghĩ không đánh nhau đều khó có khả năng chờ sau đó các ngươi hết thể nghe bản thần phân phó làm việc dù một tòa bắt đầu tiên b ự c làm bội nhử để cho thanh sơn thần quốc cùng nguyên tộc những cái kia cường đạo cứ cầu rào cầu a chúng ta ngồi đợi xem kịch là được thượng thanh chi thần khoe miệm lộ ra hài hức nụ cười thanh sơn thần quốc muốn trích quả đ ả o nguyên tộc lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của thượng thanh thần hệ vì cái gì liền không thể ngồi thu ngư n ông thủ lợi có đôi khi có bỏ mới có được đối với thượng thanh chi thần nhu đồ dưới đáy tiên vương đám cự đầu cũng đều rất tán thành thanh sơn thần quốc lai lịch bí ẩn nội tình cùng thực lực không biết nguyên tộc lại là một cái xâm lược thành tính không sợ chết chủng tộc bọn hắn nếu là đánh nhau vậy coi như có trò hay để nhìn nghĩ tới đây đông đảo tiên vương đám cự đầu lúc này đem ánh mắt nhìn phía bắt đầu tiên vực thanh sơn thần quốc đại quân lúc này bọn hắn tựa hồ đã dự liệu được tiếp đó sẽ có một hồi đặc sắc hảo hí cùng trong lúc nhất thời tại thượng thanh thần hệ đông đảo tiên vương tính có lúc ở xa b ắ c đầu tiên vực bên ngoài hỗn đ ộ t bên trong phế tích cũng có vài đôi con mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy b ắ c đầu tiên vực động tĩnh chỉ thấy tại hỗn đ ộ t phế tích khu vực biên giới một tòa phía trên thần sơn bây giờ đang có mười hai đạo cường đại thân ảnh không chấp mắt nhìn chăm chú lên b ắ c đầu tiên vực chiến trường ánh mắt bên trong toát ra cực kỳ mãnh liệt tham lam cùng với dục vọng chiếm đoạt đại nhân thứ này lại có thể là một tòa sắp thăng cấp trung đảng đại thế giới dựa theo cái tốc độ này đoán chừng ba trăm năm liền có thể thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới không nghĩ tới chúng ta hao hết t i ê n tân mặc khổ du t ẩ u ở mỗi vết nước không gian bây giờ trung quy là khổ tận cam lai chỉ cần đem cái này thế giới chứng cứ đến lúc đó ta nguyên tộc nội tình cùng thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước thậm chí sinh ra tiên đế cấp bậc cường giả cũng có khả năng đây chính là đầy trời đại công ai trong đám người một cái t ậ p mi thử nhãn nam tử cơ bắp ước chế không nổi kích động trong lòng vô cùng hưng phấn mà nói ngay vậy cầm đầu á o đỏ nam tử trung yên cũng nắm chặt nắm đấm nguyên mười ba ngươi lập tức vẽ cái này thế giới thế giới t o à độ tiếp đó đem tin tức này mang về trong tộc cao chi tộc trưởng bọn hắn để cho bọn hắn chuẩn bị nhân thủ tùy thời chuẩn bị phát động thế giới chi chiến nguyên mười tám ngươi lập tức tìm kiếm một chỗ ẩn bí chi địa thành lập được đại thế giới truyền thống trận chuẩn bị nên đón chúng ta tộc nhân đến những người khác từ bên cạnh phụ trợ nhớ kỹ tạm thời không cần đả t h ả o kinh xà phía ngoài tiên vực bây giờ đang có hai thế lực lớn tại giao chiến đợi đến bọn hắn đánh không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc với b n cũng có thể thông qua bọn hắn xem cái này thế giới thủy đến cùng sâu hay không nam tử m à c áo hồng nguyên thanh sơn trầm giọng ra lệnh là nghe nói như thế bên cạnh mười một vị tiên toàn bộ đều cung kính gật đầu một cái sau đó bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động đối với thượng thanh thần hệ cùng nguyên tộc tính toán cùng nhu đồ thanh sơn thần quốc người cũng không có bất luận cái gì phát giác lúc này bao quát lâm vô đạo ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt tụ tập đến đối diện thượng thanh thần hệ đại quân chiến thân giết đang nổi lên một phen khí thế sau đó kèm theo một hồi chấn tiên động địa hết họ hai đại thần hệ ở giữa chiến tranh triệt để bạo phát cầu đề cử a trưng một nghìn h a t r h ư ơ chín t g một n t o à n quân xuất kích mắt thấy thượng thanh thần hệ đại quân trước tiên phát động tiến công đại d i ệ n tiên quốc bên này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có bất kỳ chần trở vung tay lên hạ xuất kích mệnh lệ ầm ầm trong chốc lát tại đông đảo cổ tiên vương cùng tiên vương dẫn dắt phía dưới đến hàng vạn mà tính cổ tiên t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà sung phong liều chết tới tiếng la giết chấn động toàn bộ bắt đầu tiên vực tại đại quân trùng sát sau khi rời khỏi đây đồ sơn thương nguyện nhìn chằm chằm thượng thanh thần hệ đưa mắt nhìn vài lần lập tức đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh âm ti mệnh đại thiên sư ngươi xem như vận mệnh trưởng khống giả n ắ m trong tay thế gian vạn vật sinh linh quỹ đạo vận mệnh cái kia hẳn là có thể cưỡng ép xuyên tạc mệnh số của bọn họ a ân đông nhiên nghe nói như thế âm ti mệnh không khỏi khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền đoán được đồ sơn thương nguyện ý đồ đại tế t i ngươi là dự định đem thượng thanh thần hệ cái này một số người biến thành ta thanh sơn thần quốc con dân không tệ nếu như có thể mà nói ngươi trước hết xuyên tạc mệnh số của bọn họ từ đó cưỡng ép chặt đứt bọn họ cùng thượng thanh chi thần tín ngưỡng tiếp đó bản tọa thông qua linh hồn thần quyền cưỡng ép xóa đi bọn hắn nguyên bản liên quan tới thượng thanh chi th một lần nữa cắm vào thanh sơn đại thần tín ngưỡng cứ như vậy những thứ này vốn là thượng thanh thần hệ đại quân liền sẽ biến thành ta thanh sơn thần quốc con dân từ đó để cho bọn hắn q u a y đầu công kích thượng thanh thần hệ đồ sơn thương nguyện đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra nghe lời này một cái âm ti mệnh cũng rất là tâm động đại tế thi xuyên tạc mệnh số của bọn họ đối với ta mà nói cũng không khó khăn chỉ có điều bây giờ bằng vào ta thực lực nhiều nhất có thể xuyên tạc chân tiên sinh linh đậu mệnh số nếu như là cổ tiên thậm chí là tiên vương mà nói ta liền không thể ra x ư c không việc gì chỉ cần có thể xuyên tạc mệnh số của bọn họ chắc đ ứ t cùng thượng thanh chi thần tín ngưỡng là được rồi đến nỗi thực lực của ngươi vấn đề bản tọa tự có biện pháp giải quyết phía trước đại thần ban cho một môn thanh sơn vô thượng pháp có thể tạm thời đem tu vi để thăng một cái đại cảnh giới bây giờ bản tọa đem thanh sơn vô thượng pháp dạy cho ngươi cứ như vậy ngươi liền có cổ tiên trở lên tu vi đến lúc đó lấy thực lực của ngươi cho dù là phổ thông thiên vương cũng có thể dễ dàng chấn áp thanh sơn vô thượng pháp tu vi tạm thời để thăng một cái đại cảnh giới hugh đang lúc c m đi mệnh ngạc nhiên cùng pin ngạt lúc chỉ thấy đồ sơn thương n g u y ệ t đưa tay đánh ra một đạo thần quang chui vào âm ti mệnh m i tâm trong một chớp mắt một thiên tên là thanh sơn vô thượng pháp cái thế p h á p môn cùng với rất nhiều huyền bí trong nháy mắt ấn khắc ở hắn tiên linh phía trên đa tạ đại tế thi cảm thụ được tiên linh trung ấn khắc cái thế chi pháp âm ti mệnh đáy mắt nở rộ lên sáng trói thần quang lúc này hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính l ớ n b á i không cần đa lễ kế tiếp chúng ta liền theo kế hoạch làm việc à ta tới chấn áp thượng thanh thần hệ những thứ này thần quốc đại quân ngươi phụ trách ở phía sau xuyên tạc mệnh số của bọn chặt đức thượng thanh chi thần tín nướng làm như vậy chính là vì t r á n h thượng thanh chi thần chó cùng dứt dậu thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem cái này một số người cho xóa bỏ nói như vậy chúng ta liền buồng phí sức lực đang khi nói chuyện đồ sơn thương n g u y ệ t bước ra một bước xông vào chiến trường trung ương nhất oanh chỉ thấy nàng tay há o huy động trong chốc lát một tia thần quang bay ra hóa thành một tôn cổ lão lại cực lớn bảo đ ỉ n h rơi vào bên trong chiến trường cùng lúc đó đồ sơn thương n g u y ệ t sau lưng thần quang hạ o đẳng tại phía trên đỉnh đầu nàng còn có một cái tản g a mênh mông hùng vĩ khí tức bảo ấn tại thần quang bên trong như ẩn như hiện đại thế giới hình chiếu theo một đạo huy nghiêm âm thanh trong trẹo lạnh lùng trong chốc lát một tòa hồng đại thế giới h ư ảnh trận bông u xuống đến bắt đầu tiên b ự c đem toàn bộ chiến trường đều hẳn cái đi vào đây là thần hoang thế giới nhìn xem cái kia đột nhiên bông u xuống thế giới h ư ảnh hậu phương âm tin mệnh lập tức trận to hai mắt lạnh lùng trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì bây giờ hắn ngạc nhiên phát hiện lấy chiến trường làm trung tâm phương viên trăm vạn dòng địa bực trực tiếp bị thần hoang thế giới sức mạnh đồng hóa phía khu vực này tương đương với tạm thời đã biến thành thần hoang thế giới liền nguyên bản thiên đ i ệ quy tắc cũng bị cưỡng ép xuyên tạc cùng đồng、hóa. t bây giờ tại kiến thức đến đồ sơn thương nguyện thần thông cùng thủ đoạn sau trong lòng của hắn kính sợ cùng bội phụ càng đồng lặp một phần thế giới cấm khu vằng vào ta chi danh nhưng phàm là cấm khu bên trong thượng thanh thần hệ con n n g dân mệnh cách thấp hơn ta đều đem áp chế một cái cấp bậc tại dựa vào thần hoang thế giới sức mạnh đem vương viên trăm vạn giảm địa bực cưỡng ép đồng hóa sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t cuối cùng đối với thượng thanh thần hệ đại quân hạ thủ tại thế giới cấm khu bên trong nàng nắm giữ lấy đại thế giới chi chủ trì cao quyền hành mỗi tiếng nói cử động cũng là thiên s ố m có thể nói là luôn xuất phát t h ủ y quanh theo đồ sơn thương n g u y ệ t âm thanh rơi xuống trong chốc lát nguyên bản đang cùng thanh sơn thần quốc đ i ê n cùng chém giết thượng thanh thần quốc đại quân nao nhau lộ ra kinh hãi cùng với thần sắc k i n h k h ủ n g bởi vì giờ này k h ắ c này mệnh cách của bọn họ cấp độ tất cả đều bị đồ sơn thương nguyện giới chủ quyền hành áp chế một cách cưỡng ép một cái cấp ẩm nguyên bản có cổ tiên vương tu vi bây giờ chỉ có thể phát huy ra phổ thông tiên vương chiến lược vốn là phổ thông tiên vương bây giờ chỉ có thể phát huy ra cổ tiên chiến lược đến nỗi c h â n tiên nhưng là trực tiếp bị đánh rất chân tiên cảnh giới đã biến thành t i ê n đế nhìn xem bất thình lình kinh t i ê n biên cố thượng thanh thần hệ đ ạ n t i ê n thần quốc đại quân nhao nhao tất h thanh t ê u lên sợ hãi cái này sao có thể ta rõ ràng là tiên vương tu vi vì cái gì bây giờ chỉ phát huy ra cổ tiên sức mạnh đáng chết ta t ử cổ tiên rơi vào c h â t tiên người kia hẳn là thanh sơn thần quốc đại tế ti chắc chắn là nàng thi triển bí pháp gì cùng tạ thuật trên chiến trường hỗn loạn tưng mà so sánh thượng thanh thần hệ đại quân thanh sơn thần quốc cao thủ cùng con dân lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đây hết thảy đều nguồn gốc từ đồ sơn thương n g u y ệ t cường đại giới chủ quyền hành cùng trong lúc nhất thời ở xa thượng thanh thần quốc bên trong thượng thanh tri thần cùng với đông đảo tiên vương cự đầu tại nhìn thấy trên chiến trường biến cố sau cũng nao nhao nhĩ mày đại thần đây là có chuyện gì vì cái gì thực lực của bọn hắn đột nhiên giảm xuống một cảnh giới có tiên vương cự đầu không hiểu hỏi cái kia thanh sơn thần quốc đại tế ti áp chế một cách cưỡng ép mệnh cách của bọn họ cấp độ nhưng phạm là mệnh cách so với nàng thấp người tại nàng thế giới trong lĩnh vực toàn bộ đều phải chịu đến áp chế nguyên bản cổ tiên vương tu vi tại mệnh cách bị áp chế sau chỉ có thể phát huy ra phổ thông tiên vương thực lực đồng d ạ n g phổ thông tiên vương cổ tiên chân tiên cũng là đạo lý này thanh sơn thần quốc quả nhiên không thể khinh thường thần thông như vậy cùng thủ đoạn chính xác không phải bình thường thượng thanh chi thần ánh mắt lạnh leo số dưới nguyên bản h ắ n tự nhận là đã đầy đủ xem trọng thanh sơn thần quốc nào biết được vẫn là xem thường bọn hắn đồ sơn thương nguyện triển hiện ra thủ đoạn cho dù là hắn cũng rất là ngạc nhiên cùng kinh ngạc điểm này là hắn không có nghĩ tới ân cũng l i ề n tại thượng thanh chi thần kinh ngạc đồ sơn thương nguyện cường đại thủ đón lúc đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì tựa như lông mày trong nháy mắt n h í u chặt lại đ á y mắt càng là bạo phát ra lăng lệ mông quang bây giờ hắn thế mà cảm giác không thấy thượng thanh thần hệ những đại quân kia tín ngưỡng dạng như vậy tựa h ồ bị người cho chặt đứt một dạng tín ngưỡng của ta thế mà lẫn mất là người kia ra tay sao hắn đến cùng l ạ như thế nào làm được vì cái gì có thể chặt đứt tín ngưỡng của ta hắn đến cùng là ai thượng thanh chi thần lạnh lùng con mắt xuyên thủng trọng trọng hư không g ắ t gao rơi vào trên thân âm tim ệ n h lúc này sau khi đồ sơn thương nguyện đem những người kia trấn áp hắn liền lập tức lấy mệnh vận đại đạo pháp c ư ơ n g ép x o á n cải mệnh số của bọn họ đem thượng thanh chi thần tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa đều tháo rời ra tiếp đó cưỡng ép chặt nước tại hắn dưới thao tác vốn là thượng thanh thần hệ con dân bây giờ trực tiếp gom vào thanh sơn thần quốc dưới trướng cùng trong lúc nhất thời đồ sơn thương nguyện cũng phát động linh hồn thần quyền tại tuyệt đối thần quyền phối hợp xuống xóa đi cái này một số người trong linh hồn liên quan tới thượng thanh chi thần hết thệ ký ức tiếp đó cắm vào thanh sơn chi thần tín ngưỡng ký ức. tại hai người bọn họ bộ này thao tác đem thượng thanh thần hệ đại quân gắn gượng đã biến thành thanh sơn thần quốc con dân chật chật thương nguyệt lại còn có chiêu này thần lăng chi địa lâm vô đạo cũng tại thời khắc chú ý bắt đầu tiên vực động tĩnh khi nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh thao tác sau hắn cũng là lộ ra cực kỳ ngoài ý thần sắc thời khắc mấu chốt đồ sơn thương nguyệt lại mang cho hắn một cái cực lớn k i n h hỉ cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm ba mươi tại biên giới muốn chết điên quần thăm dò chương nguyện nàng sở dĩ có thể đem thần hoang thế giới bản nguyên lực lượng cùng với thiên địa q i tắc hình chiếu đến ngọc hoàng đại thế giới tới ngoại trừ nàng bản thân đại thế giới c h i chủ quyền hành hẳn còn có đại thế giới c h i ấn trợ r ú t dù sao đây chính là thần hoang thế giới bản nguyên dựng dục mà thành vô thượng trí bảo thần hoang thế giới ngày xưa bị cách chắc chắn viễn siêu tưởng tượng của ta bởi vậy mới có thể đối với tầm thấp đại thế giới tạo thanh á p chế tiếp đó cưỡng ép đồng hóa một phương địa vực sửa đổi thiên địa q i tắc trừ cái đó ra thần chu đỉnh cũng làm ra cực lớn trợ lực tay cầm hai thứ này thế giới trí bảo lại thêm thương nguyện nàng bản thân mệnh cách cùng quyền hành triển hiện ra thần thông cùng mỹ lực đơn giản vượt quá tưởng tượng trong lòng lâm vô đạo không ngừng tàn thắng nói lúc này vô luận là đại thế giới c h i ấn vẫn là thần châu đ ỉ n h cũng là đi qua tay của hắn mới có được bởi vậy đối với hai thứ đồ này năng lực lâm vô đạo tự nhiên cũng hết sức rõ ràng đừng nói đại thế giới c h i ấn liền xem như thần châu đ ỉ n h đều có thể cưỡng ép chấn áp ngọc hoàng đại thế giới một phương địa vực dù sao thần châu đ ỉ n h lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản hừ hừ cũng liền tại lâm vô đạo sợ hai thán g phục đồ sơn thương nguyện cái thế thủ đoán lúc đột nhiên ở xa bắt đầu tiên vực nàng thân thể khẽ run lên sau đó cả người từ trong hư không rơi xuống tuyệt mỹ trên mặt ngọc lộ ra lướt qua một cái tái nhận cùng suy yếu nhìn thấy một màn này lâm vô đạo k h ẽ cho mày xem ra cho dù là mượn nhờ đại thế giới c h i ấn cùng thần châu đ ỉ n h muốn đại dị thế giới hình chiếu thần hoang thế giới sức mạnh cũng là cực kỳ khó khăn đây cũng là có thời gian cùng phạm vi hạn chế thương n g u y ệ t tu vi trước mắt vẫn còn có chút thấp nếu như nàng là cổ tiên vương mà nói cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ đồ sơn thương n g u y ệ t lấy đạo cổ vô thượng pháp tăng lên tu vi và sức mạnh vẫn còn có chút thấp vất quá lấy nàng thủ đoạn suy yếu cũng chỉ là tạm thời rất nhanh liền có thể khôi phục lại trên thực tế cũng chính xác như thế âm ầm cái gọi là đại thế giới c h i chủ nắm giữ lấy cấp t h ấ p đại thế giới c h i cao quyền hành đồ sơn thương n g u y ệ t sức mạnh có thể xưng vô cùng vô tận chỉ thấy nàng bấm phát huyết trong chốc lát từng cố mãnh liệt bảng bạc thế giới bản nguyên từ m ô i cấp t h ấ p đại thế giới rút ra tới dung nhập vào thân thể của nàng ở trong tại đại lượng thế giới bản nguyên q u a n chú chỉ là mấy hơi thở đồ sơn thương n g u y ệ t liền từ hư nhược trạng thái khôi phục lại giết sức mạnh khôi phục về sau theo đồ sơn thương nguyện ra lệnh một tiếng nàng dẫn theo đông đảo trần tiên cổ tiên cùng với tiên vương hóa thành quần quận dòng lũ hướng về thượng thanh thần hệ nằm trong tay địa bực công sát tới đáng giận hảo một cái thanh sơn đại tế thi hảo một cái thanh sơn thần quốc đại thiên sư không nghĩ tới bản thần khổ cực bồi dưỡng thần quốc đại quân bây giờ lại vì các ngươi làm áo cưới liệt dương t h a n h thần ở đâu mệnh ngươi lập tức dẫn lĩnh thần hệ bên trong hai mươi hai vị tam giai t h a n h thần đi tới t r ậ n đánh thanh sơn thần quốc thượng thanh trong thần quốc thượng thanh c h i thần mang đầy sát khí gầm nhẹ nói hắn khổ cực bồi dưỡng thần quốc đại quân bây giờ toàn bộ đều thành thanh sơn thần quốc con dân kết quả này để cho hắn vô cùng đau lòng vốn là con dân của mình bây giờ lại ngược lại tiến đánh chính mình đổi lại là ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ huống chi là cao cao tại thượng thượng thanh chi thần thuộc hạ xin nghe thần dụ theo thượng thanh chi thần âm thanh rơi xuống đám người phía dưới bên trong lập tức đi ra một vị tay nâng thần tháp mạnh đại thần linh chỉ thấy hắn vung tay lên lập tức mang theo hai mươi hai vị tam giai thánh thần khí thế hung hăng v ọ t ra khỏi thượng thanh thần quốc tại liệt dương thánh thần xuất lĩnh một đám thần linh sau khi rời đi thượng thanh chi thần lại đem ánh mắt lạnh lùng nhìn phía thần tọa ở dưới một vị cực hạng tiên vương vạn pháp tiên vương mệnh ngươi lập tức dẫn linh thần hệ bên trong tam đại cực hạ n tiên vương đi tới cùng một chỗ chặn đánh thanh sơn thần quốc vị kia thanh sơn đại tế thi mặc dù có thể áp chế mệnh cách cấp độ nhưng mà cũng có rất nhiều hạn chế cho dù mệnh cách của các ngươi bị áp chế một cái cấp bậc vẫn như c ũ có vua thượng tiên vương cường đại chiến l ự c lần này từ các ngươi tự mình đi thăm dò một chút thanh sơn thần quốc nội tỉnh cùng thực lực thượng thanh chi thần tiếp tục phân phó nói bốn vị này cực hạ n tiên vương cùng với hai mươi hai vị tam giai thanh thần chính là ngọc hoàng đại thế giới thượng thanh thần hệ một nửa nội tỉnh lần này hắn không t i ế t vận dụng một nửa nội tình cùng chiến l ự c vì chính là muốn thử n ô ra thanh sơn thần quốc sâu cạn hiu nhu nhu tam giai thánh thần cùng với cực hạ n tiên vương tốc độ thật nhanh chỉ là trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy cái tiên vực vương xuống đến bắt đầu tiên vực a tiên vương cực hạ n đại cự đầu còn có hương hỏa thần chi khí tức cái này thế giới lại còn có sinh linh mạnh mẽ như vậy hỗn độn bên trong phế tích mắt thấy cái kia vút không mà đến cực hạ n tiên vương cùng với hơn mười vị tam giai thánh thần n h ó nó trong bóng tối nguyên thanh sơn chở người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới tại cái này sắp thăng cấp trung đẳng đại thế giới bên trong lại còn tồn tại cực hạn tiên vương loại này sinh linh mạnh mẽ vừa rồi may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ nếu không bây giờ chỉ sợ đã chết không có c h ỗ t trôn xem ra cái kia thượng thanh thần hệ tất nhiên là cái này thế giới bên trong cực kỳ mạnh đại thần hệ có thể cùng thế lực như vậy chấm i ế t thanh sơn thần quốc bên này chắc chắn cũng có cường giả tòa c h ấ n người tới lập tức đem cái này thế giới tồn tại tiên vương cực hạn tin tức truyền về trong tộc để cho tộc trưởng bọn hắn sớm làm chuẩn bị sai phái thêm một chút cực hạn tiên vương tới nếu không Nói. Nói t một bên khác làm thượng thanh thần hệ sai phái cực hạn tiên vương cùng tam giai thanh thần đến chiến trường lúc ở xa thần làng t h i địa lâm vô đạo cũng hơi nhíu nhấc nhấc lâm mi hai mươi hai vị tam giai thanh thần bốn vị cực hạn tiên vương đại cự đầu thượng thanh thần hệ đây là gấp a ý gì theo thế cục bây giờ ta không ra tay mà nói là không được lâm vô đạo âm thầm nhìn non hệ thống cho ta tái ngưng tụ hai đạo phổ thông tiên vương phân thân hơn nữa ủy trị cái này ba bộ phân thân để cho bọn hắn đi chặn đánh cái kia hai mươi hai vị tam giai thánh thần mặt khác lại cho ta ngưng kết một đạo cổ tiên vương cấp độ phân thân hắn quyết định thật nhanh ra lệ ông theo thanh em hắn rơi xuống trong sổ sách trong nháy mắt bị khấu trừ mười ba chấm ba vạn ước đoá khí vận chi hoa nhưng cùng lúc đó ba đạo phổ thông tiên t h â n phân thân cùng với một đạo cổ tiên vương phân thân trong nháy mắt tại hệ thống vĩ lực phía dưới chống rông xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt độc tủ lập tức thiệt hại mười ba chấm ba vạn ước đoá khí vận chi ho nhưng lúc này hắn đã không c ố được nhiều như vậy chống c ự thượng thanh thần hệ tiến công mới là chuyện trọng yếu nhất tại p h â n thân ngưng tụ ra nháy mắt hắn lúc này thông qua thế giới chi môn tiến vào ngọc hoàng đại thế giới giờ này khắc này bắt đầu tiên vực đại diễn tiên quốc biên giới trên chiến trường mắt thấy thượng thanh thần hệ cái kia sai phái ra tới mạnh đại thanh thần cùng với bốn vị tiên vương cực hạn đại cự đầu đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh hai người liều nhữ mày thần sắc trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên hai mươi hai vị tam giai thanh thần bốn vị tiên vương cực hạn đại cự đầu lực lượng cường đại như vậy không phải chúng ta có khả năng ngăn cản chỉ có thể cầu nguyện đại thần điều động thần quốc cường giả âm ti mệnh đắng c h ắ t chát thở dài nói mặc dù bọn hắn đều biết thượng thanh thần hệ thế lực hết sức khổng lồ nội tình càng là hùng hậu vô cùng sau khi chân chính nhìn thấy vẫn là không nhịn được chấn động bây giờ thượng thanh thần hệ t r i ể n hiện ra thế lực đủ để quét ngang toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới bọn hắn chút sức mạnh này căn bản không đủ nhịn chỉ có thể cầu nguyện thanh sơn đại thần ra tay rồi ta đoán lần này tới hẳn là thần quốc đại hộ pháp diệp giả t i ê n đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ nói đại hộ pháp diệp giả t i ê n nghe được cái tên này âm ti mệnh trong đầu nổi lên một đạo rất lâu không thấy thân ảnh diệp già thiên không phải tại hoàng đạo thập nhị sân sao hơn nữa thu vi của hắn có thể đối kháng thượng thanh thần hệ cực hạn tiên vương âm ti mệnh kinh n g h i hỏi đối mặt hắn nghĩ hoặc đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không nói lời nào chỉ là đem ánh mắt nhìn phía xa xa hư không ẩm ẩm kèm theo một cỗ cực đoan khí tức cường đại tại trong âm ti mệnh bọn người cái kêu ánh mắt kinh nghi b ố n đạo l ã n khốc thân ảnh chống dông xuất hiện ở trên chiến trường cầu đề cử á giết cực hơn ạ n tiên v ư g Già Đại Diệp i hộ Pháp, t ê nữa Hơn n vẫn là bốn cái giống nhau như lúc nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện cường đại thân ảnh ông ti mệnh lập tức lộ ra ngạc nhiên lại thần sắc kinh ngạc hắn một đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo bốn đạo phân thân chỉ có điều để cho hắn thất vọng là mặc cho hắn như thế nào xem kỹ đều không thể từ cái này bốn bóng người phía trên nhìn trộm đến một tơ một hào tin tức nhưng mà căn cứ vào bọn hắn cái kia tản mát ra khí tức ông ti mệnh có thể đủ tin tưởng cảm thấy đây đều là diệp giả thiên phân thân trong đó ba cái phổ thông tiên vương thực lực một cái khác nhưng là cổ tiên vương vẫn là đại tế ti lợi hại ngay cả đại thần lại phái người nào đến đây viện trợ đều biết ha ha âm ti mệnh vừa cười vừa nói bản tọa chẳng qua là trùng hợp thấy một lần thôi phía trước theo viên tầm thứ ba xâm lấn t i ê n tiêu đại thế giới nguyên bản tình thế nguy cấp cũng may đại thần kịp thời phái diệp g i ả t i ê n đến đây lúc này mới cứu vãn tình thế nguy hiểm cũng chính là lúc kia bản tọa mới biết được chúng ta vị này thần bí khó lường thần quốc đại hộ pháp có được tu vi cực kỳ mạnh mẽ cùng thực、lực. chúng ta bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là hắn phân thân thôi đến nội bản tôn chỉ sợ căn bản vốn không tại cái này thế giới đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ầm ầm cũng liền tại bọn hắn nghĩ l ỡ lúc thượng thanh thần hệ liệt dương thanh thần cùng với v ạ n pháp tiên vương b ọ n người cũng chú ý tới lâm vô đạo tồn tại giết hắn liệt dương thanh thần ngươi dẫn dắt một đám thanh thần đi đối phó cái kêu ba đạo phổ thông tiên vương phân thân cái này cổ tiên vương giao cho ta phạm ta thượng thanh thần hệ giả chết v ạ n pháp tiên vương tay cầm một cây cổ lão pháp trượng lạnh gặp nói khi tiếng nói rơi xuống trong n h y mắt trong tay hắn pháp trượng đột nhiên hướng về lâm vô đạo một ngón tay trong chốc lát thiên đ i ệ một hồi dung chuyển sau đó, tại âm ti mệnh mọi người cùng với đông đảo thần quốc đại quân chăm chú một mảnh hỏa cầu thật lớn cuốn lấy hủy thiên diện địa cái thế m u y đột nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về lâm vô đạo bành k ị c tới những thứ này từ trên trời giáng xuống hỏa cầu mỗi một khỏa đều có vạn trượng lớn nhỏ tập trung nhìn vào mọi người mới phát hiện bọn chúng là từng khỏa thiên thạch hơn nữa phía trên còn ra chỉ lấy cường đại tiên uy â m ầm theo vạn pháp tiên vương một cái đại chiêu rơi xuống toàn bộ bắt đầu tiên b ự c đều vì vậy mà chấn động lên xem như mục tiêu lâm vô đạo càng là đứng n g i chịu xào viên t i ê khỏa kinh khủng tuyệt luân thiên thạch như lửa m cho dù là vô thượng tiên vương chúng vào một h ỏ a cũng tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu không thể ừ chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt t ợ đối mặt từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch lâm vô đạo mặc dù kinh ngạc vạn pháp tiên vương thủ đoạn nhưng không có để trong mắt f h a n k khi những cái kia thiên thạch rơi xuống lúc hắn trực tiếp đưa tay một cái s á t sinh vô thượng pháp đánh ra hóa thành một cái giả thiên tế n h ậ t đại thủ đem tất cả thiên thạch toàn bộ giữ tại ở trong tay ngay sau đó tại trong vạn pháp tiên vương bọn người ánh mắt khiếp sợ kia tất cả thiên thạch đều bị lâm vô đạo bóp chặt lấy hóa thành đẩy trời bột mịt bất kỳ cái gì sự vật tại sát sinh vô thượng pháp công c í c đến đều muốn bị vô tình ma diện hóa thành cho tàn vạn cổ tiên vương tu vi nhưng lại có sánh vai cực hạn tiên vương cường đại chiến l ự c cái này làm sao có thể cho dù là trong truyền thuyết đại vũ trụ vạn cổ tiên vương cũng không khả năng có như thế lực lượng cường đại mắt thấy lâm vô đạo cái kia hiện ra thủ đoạn cùng sức mạnh vốn là còn chẳng thèm ngó tới vạn pháp tiên vương con ngươi trợn thích chặt vẻ mặt trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọc lên bây giờ tại trên thân lâm vô đạo hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ đỉnh tiên lập điệm hét lớn một tiếng phía dưới vạn pháp tiên vương sau lưng nở rộ lên vô lượng tiên quang trong khoảnh khắc diễn hóa ra một tôn thông thiên triệt địa vĩ nạn pháp tướng phảng phất chống lên toàn bộ thiên địa ở đây pháp tướng ra chỉ vạn pháp tiên vương khí thế kéo lên một mảng lớn thiên băng địa liệt kế pháp tướng hiển hóa sau đó vạn pháp tiên vương lần nữa lắc tay bên trong phát trượng trong chốc lát lâm vô đạo chỗ không gian bắt đầu lắc lư tiếp đó sụp đổ giảm như vậy phảng phất hắn chỗ thiên cung cùng với đứng đại địa toàn bộ đều đang đổ nát toàn bộ đều tại sụp đổ thủ đoạn cũng không tệ lại có thể nắm giữ một chút xíu sức mạnh không gian nhưng cũng chỉ thế thôi nhìn xem v ạ n pháp tiên vương thần thông cùng thủ đoạn trong mắt lâm vô đạo lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt tán thưởng lúc này v ạ n pháp tiên vương tại gia chỉ thượng thanh chi thần thần lực sau đó lại có thể nắm giữ một tia sức mạnh không gian điều này không khỏi làm lâm vô đạo có chút kinh ngạc bất quá cũng bẻn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi v ạ n pháp tiên vương bản thân chắc chắn là không có năng lực này thủ đoạn cùng thần thông của hắn hơn phân nửa nguồn gốc từ sau lương thượng thanh chi thần nói như vậy thượng thanh chi thần có thể còn nắm giữ lấy cùng không gian có liên quan thần pháp thậm chí là thần quyền như vậy hắn cùng ngày xưa phệ thiên yêu thần có liên lạc hay không lâm vô đạo đ ấ y lòng hiện lên lên một cái suy đoán to gan thông qua vạn pháp tiên vương hắn lại nhìn thấy đến một tia thượng thanh thần hệ nội t ì n h đang khi nói chuyện đối mặt vạn pháp tiên vương cái tia trời long đất lợi mạnh đại thần thông công kích hắn cũng không có tránh né mà là đứng ở tại chỗ tùy ý xung quanh hư không sụp đổ tùy ý đại địa sụp đổ lúc này lâm vô đạo đã âm thầm thi triển ra bị ngạn đại đạo pháp sau khi ra chỉ bị ngạn chi chủ trí cao ý chí mười cái hô hấp bên trong hắn nắm giữ vô địch phòng ngự cho dù là tiên đế cổ tiên đế thậm chí là đế tôn cấp bậc cừng giả đều không thể tại mười hơi bên trong đối với, với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương、Ơm、ẩm ẩm thư không sụp đổ triển hiện ra phá phôi cùng mỹ lực chính xác kinh khủng như vậy có thể dễ dàng vây diệt vô thượng t i ê n vương nhưng mà đối mặt lâm vô đạo bị ngạn k i n h t h â n căn bản là không có cách dung chuyển một chút không gian t r ô n vùi sức mạnh thêm tại trên thân lâm vô đạo phản phất không có bất kỳ cái gì hiệu quả một dạng cái này sao có thể nhìn xem cái này một màn kinh khủng vô luận là vạn pháp t i ê n vương vẫn là chung quanh những thứ khác ba vị cực hạn t i ê n vương toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn không thể tin được lâm vô đạo đ ộ thân sẽ cường đại đến như thế thái quá trình độ chỉ có thể nói các người đối t a thủ đoạn cùng sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả đối mặt vạn pháp tiên vương đáng người rung động lâm vô đạo lại là biểu hiện hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh bị ngạn đại đạo pháp không hổ là một trong tam đại trí cường đại đạo pháp triển hiện ra đại đạo u y năng chính xác kinh khủng như vậy tại cái này mười hơi phạm vi bên trong hắn có thể không nhìn hết t h ể công kích và tổn thương vây anh thừa dịp vạn pháp tiên vương kinh hãi thất thần lúc lâm vô đạo một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn đưa tay đấm ra một quyển căn bản vốn không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào một quyển đánh bể cổ của hắn trong chốc lát một k h ả đầu lâu to lớn đánh bay mười vạn hương đại đến cực điểm sức mạnh càng là trực tiếp nghiệp diệt bạn pháp tiên vương tiên linh chỉ để lại một bộ yếu ớt tiên t h ầ n bị lâm vô đạo thu vào không gian hệ thống rút lui mau bỏ đi hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy bạn pháp tiên vương tại trước mặt lâm vô đạo không có lực phản kháng chút nào trong lúc đưa tay liền bị nghiền sát còn lại ba vị cực hạn tiên vương lập tức dọa đến hồn phi phách tán thiếu lưu lập tức ba người bọn họ hoảng sợ giống lớn một tiếng lập tức hướng về ba cái phương hướng khác nhau điên cùng chạy tứ tán mà đi cùng trong lúc nhất thời bọn hắn còn tại đáy lòng điên cùng cầu nguyện thượng thanh chi thần h y v ọ n g hắn có thể làm giúp đỡ trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nguy nan trên thực tế một mực đang âm thầm chú ý thượng thanh chi thần tại kiến thức đến lâm vô đạo cái k i a chiến lược mạnh mẽ sau cũng chính xác chuẩn bị ra tay rồi đông cách nhau mấy cái tiên vực thượng thanh chi thần bằng vào cường đại thần quyền cùng thần uy ngưng tụ ra một cái thông thiên đại thủ t r ộ m tới ba vị cực hạ n tiên vương chỉ có điều hắn tốc độ vẫn là chậm nửa nhịp và anh coi như ba vị cực hạ n tiên vương vừa mới xê dịch thân hình máy mắt đột nhiên một cái kinh khủng bàn tay to ốn lấy cái thế tiên uy cùng mỹ lực trực tiếp bao gồm toàn bộ bắc đầu tiên vực ngay sau đó, thượng thanh thần hệ ba vị cực hạ n tiên vương bị lâm vô đạo đại thủ cẩn thận bắt được trong tay Á á á! ba tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn vang lên tại ngoại giới cao cao tại thượng cực hạ n tiên vương bị bóp gãy tiên cốt diện sạch tiên linh thiên tội vũ trụ cực hạ n tiên vương đơn giản chính là tiên vương cảnh giới sàn nhạc gạch lâm vô đạo giết bọn hắn giống như g i ế t cả căn bản muốn không phí chút sức lực cầu đề cử a